chương năm mươi bảy văn hỏi ủy khuất ba ba mục lòng chương năm mươi bảy văn hỏi ủy khuất ba ba mục lòng công kích rơi vào trường siêu chiến thân mặt biển nhất thời nhất lên sóng to gió lớn lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái chân không khu vực nước biển hướng về tứ phía điên c u ầ n dũng manh lao tới rất lâu theo chiến đấu dư âm biến mất những cái kia bị hàng lái ra ngoài nước biển c h ạ y ngược mà quay về lần nữa đem chân không khu vực lấp đầy kiệt kiệt kiệt, mục long tộc ta vốn là lấy phòng ngự là chính bây giờ càng là tu luyện ngự yêu môn phòng ngự công pháp ngươi có thể làm khó dễ được ta nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại trương siêu mục long hoẳng rồi chính mình một k í c h mạnh nhất cho nên ngay cả đối phương phòng ngự đều không có đánh b ỡ to lớn xà nhãn nhỏ giọt nhất chuyển sau khi tự định giá trong nháy mắt không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư chỉ thấy theo một trận thanh quang loại qua to lớn thân gián biến mất không thấy gì nữa mục long vị trí chỉ còn lại có một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên cơ hồ không có chút gì do dự thanh niên nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy mục long cũng đã có kinh nghiệm dùng bản thể chạy trốn mục tiêu quá lớn căn bản là tránh không khỏi trường siêu công kích còn không bản thân người tới thuận tiện chiến đấu sử dụng bản thể có thể tăng lên c h i lực nhưng hôm nay chạy trốn thì coi là chuyện h á c muốn chạy trốn ngươi hỏi qua ta sao lớn run dài hôm nay sẽ làm cho ngươi lên trời không cửa xuống đất không đường trương siêu cũng nghiêm túc to lớn bạch tuộc thu nhỏ đang thu nhỏ lại sau cùng hóa thành người bình thường lớn nhỏ cũng bắt đầu biến hóa lên chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa bạch tuộc thì biến hóa thành một cái thô cạnh đại hán chỉ thấy lúc này trương siêu mặt mũi tràn đầy râu q u à i nón trên đầu đỉnh lấy xốc xếp tóc dài mặt mũi tràn đầy lệ khí hai tay trong hư không dùng l ự c một t ê đúng là sẽ rách hư không một chân bước đi vào ao ngong ngôn bản còn đang ra sức chạy trốn mục long nhìn thấy một màn này cũng không còn cách nào bình tĩnh sắc mặt từ biến hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ chỉ là không đợi hắn có phản ứng tại hắn phía trước không gian bắt đầu một trận chấn động sau một khắc trương siêu lần nữa sẽ rách hư không từ trong hư không cất bước mà ra ánh mắt t r e o tức nhìn chăm chú lên mục long bọn hắn hải yêu nhất tộc vốn là truyền thừa đoạn tuyệt lợi hại càng đừng đề cập cường đại công kích thủ đoạn có thể tu luyện tới thánh cảnh đã là được trời cao ưu hái làm sao có thể là tại ngựa yêu môn tu tập qua công pháp hoàn chỉnh trương siêu đối thủ tại trương siêu không có nhập ngựa yêu môn trước đó hắn còn có thể bằng vào tự thân so chi thời gian tu luyện dài mà chiếm ưu thế bây giờ điểm này hắn giờ phút này đã không phải trương siêu đối thủ cho dù thủ đoạn ra hết cũng vô pháp theo trương siêu trên tay chạy thoát dứt khoát cũng liền không trốn trương siêu người muốn không chết không thôi ta cũng không sợ coi như liều lên tánh mạng ta cũng muốn kéo xuống ngươi mấy đầu xúc tu mục long ngoan lệ lời nói nói xong trên thân khí thế đột nhiên biến đổi lần nữa biến thành t ầ n rắn hướng về trương siêu phóng đi đồng thời thân thể đang từ từ bành trướng người muốn tự bạo tên điên tên điên giờ khắc này trương siêu cũng sợ hãi trong mắt tràn đầy hoảng sợ têu to vài tiếng không dám ở làm dừng lại đội vàng sẽ rách hư không thì hướng về nơi xa bỏ chạy tự bạo uy lực cũng không phải đơn giản một cộng một bằng hai cho dù bây giờ hắn tu luyện hoàn chỉnh ngữ yêu môn công pháp cũng không dám nhìn thẳng một tôn thánh cảnh cường giả tự bạo nơi xa sở thiên kiên nhẫn xem hết hai tôn trong biện bá chủ quá trình chiến đấu cũng là nhìn say x ư ơ n g ngon lành ha ha tới phiên ta đi lên chỉ thấy sở thiên một s ả i bước ra người thì xuất hiện ở mục long trên không nhiều hứng thú đánh giá hắn nhân loại người tại sao lại ở chỗ này đi mau rời đi nơi này ta nhanh k h n g khống chế nổi mục long đối với đột nhiên xuất hiện s ở thiên cũng là bị giật n ả y mình nhưng bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo tự b ạ o một khi bắt đầu không cách nào dừng lại sau đó ổn định tâm thần hảo tâm nhắc nhở s ở thiên nói ừng ngươi người quái được rồi bất quá ngươi còn không thể chết s ở thiên cười nhìn trước mắt cự xả lúc này đã bành trướng không được giống như một cái lên cân đại đ i ề u cay chỉ thấy s ở thiên hai tay kết ấn một g i â y sau một đạo huyền diệ u ấn ký bị hắn đánh ra hướng về cự xả mà đi c h ấ n áp vô dụng nhân loại từ xưa đến nay căn bản là không có người có thể ngăn cản tự bạo ngươi vẫn là mau mau đảo mệnh đi thôi người sắp chết lời nói cũng thiện yêu cũng là như thế ha ha không từng thử làm sao biết a cái này dữ lời tại sở thiên cười ha hả nhìn chăm chú lên mục long thời điểm mục long thanh â m im bặt mà dừng không dám tin nhìn lấy chính mình dần dần khôi phục bình thường thân thể cái kia bành trướng đến giống như lên cân đại đ i ề u c â y đồng dạng thân thể tại khôi phục nhanh chóng bình thường lớn nhỏ thể nội sao động năng lượng cũng đang từ từ biến đến dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu biến thành mình có thể khống chế năng lượng phát sinh trước mắt hết thạy đã vượt ra khỏi mục long có thể lý giải phạm、bi. tự bạo làm sao có thể bị kết thúc đây chẳng phải là nói về sau chính mình liền tự bạo tư cách cũng không có hắn giờ phút này đây là phức tạp đã vui vẻ lại xoắn suýt vui vẻ là mình không cần chết xoắn suýt là nhân loại trước mắt cường đại như vậy hắn đến tột cùng có mục đích gì sẽ không để cho tự mình làm một số chính mình chuyện không muốn làm đi tốt nếu không còn chuyện gì thì đi theo t a đi sở thiên nhìn lấy đờ đất mục lòng bàn tay đối với nắm vào trong hư không một cái to lớn thân rắn đúng là bị một cái bàn tay vô hình nắm lên hướng về trương siêu đảo tậu phương hướng mà đi sở thiên ở phía trước đạp không mà đi cự xa giống như bị treo trên không trùng đ ồ n g dạng bị ép mà đi hình ảnh có chút không hài hòa ân nhân chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong n g ư ơ i muốn ta làm cái gì mục long cứ việc mượn phần chấn kinh sợ thiên cường đại nhưng vẫn là h ỏ i nghi ngờ trong lòng giúp ngươi báo thủ a cái gì báo thủ được rồi im miệng đi ngươi nô、no. mục long không dám ở nói chuyện to lớn miệng rắn lập tức nhắm lại chỉ dám lặng lẽ nôn một chút g â i rắn không bao lâu một người một sạt thì đã đi tới vài trăm dặm bên ngoài trên mặt biển nhìn một cái liền thấy xa xa cái kêu đạo mặt mũi tràn đầy râu quai nón thân ảnh đến đây đi ngươi cơ h ộ i là tại nhìn thấy đối phương đồng thời sợ thiên l i ề n không có cho hắn bất cứ chút do dự não cơ hội một thanh đem hắn thu hút tới trước người hơn mười dặm mặt biển chỉ là một hơi ở giữa trương siêu thì xuất hiện ở một người một thân gian trước trương siêu người t nguyên bản còn đang vì mục long không có đổi u kịp chính mình mà đ ắ c trí thế nhưng là một giây sau chính mình thì bị bắt sớm biết hắn thì không chờ xác định mục long chết hay không thật sự là hối hận muốn chết người nào hiểu à ngươi ngươi ngươi là ai bị vô hình không gian giam cầm trương siêu hoảng đổi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên giống như bị hoảng sợ tiểu mẹt tuộc ha ha người yêu môn khách khanh trưởng lão cũng không gì hơn cái này tốt ta có việc muốn hỏi các ngươi lớn nhất tốt thành thật trả lời không phải vậy h ừ h ừ h ừ sở thiên đem vẫn như cũng là to lớn thân rắn mục long chuyển qua phụ cận âm ở miệng cười nói ta ngươi lại ra sẽ không thay đổi thành thân người a nói một câu đều không t i ệ n vừa mới chuẩn bị vận hỏi hai yêu chính mình mục đích chuyến đi này vị trí cụ thể sở thiên liền thấy mục lòng cái kia to lớn thân rắn nhất thời giận không chỗ phát tiết đi lên cũng là một cái đại bước đấu đập vào cự xả trên đầu、Ngày. cứ việc tâm lý bị uất mục long vẫn là biến thành thân người Chính khuất nhìn lấy sở thiên. chương í n h khuất ủy ba năm mươi tám vui sách hai tên làm việc l ậ t và thánh nhân chương năm mươi tám vui sách hai tên làm việc l ậ t và thánh nhân tốt tiếp đó ta hỏi các người đáp không cho nói nói nhảm hiểu hai yêu cùng nhau gật đầu giống như hai cái bén oan không dám chút nào làm trái kháng suy nghĩ chê cười chỉ cần không phải ngu ngốc hiện tại cái này cục diện đều hiểu đi nơi nào còn dám có tâm tư khác đây không phải là m u ố n chết sao các người nếu biết ngự a yêu môn tồn tại cái kia chắc hẳn cũng biết đồng lai vị trí a hai yêu vẫn như c ũ cùng nhau gật đầu không có dám mở miệng nói chuyện sở thiên gặp hai yêu gật đầu trong lòng vui vẻ rốt cuộc không cần giống con ruồi không đầu một dạng t á n l o ạ n vì vậy tiếp tục hỏi vậy các ngươi ai nguyện ý mang ta đi bồng lai đi một chuyến hai yêu vẫn là gật đầu lần này sở thiên sạng mặt lại tiến lên lại là hai cái đại bước đấu tắt tại hai trên mặt người mà nó sẽ không nói chuyện a liền biết gật đầu là ngươi không để cho chúng ta nói nhảm đó a hai yêu mặt mũi tràn đầy bị khuất cùng theo lên hồi đáp ta mẹ nó là để cho các ngươi chớ nói nhảm không phải không để cho các ngươi nói chuyện nói nhảm hiểu không ừ, hiểu hai yêu lại là cùng nhau gật đầu đáp ứng nói mục long ngươi dẫn ta đi đi đến mức ngươi được rồi ta cũng không làm có ngươi ngươi đi đi s ở thiên mắt nhìn vội vã cuốn cùng t r ư ờ n g siêu cũng không có tâm tư làm có hắn chỉ cần không chọc tới chính mình liền theo hắn đi thôi t ố t đi thôi hướng chỗ nào s ở thiên tiện tay cầm lên mục long hỏi bên kia mắt nhìn mục long chỉ một cái phương hướng s ở thiên liền chuẩn bị sẽ rách hư không b ư ớ c bảo nhưng vào lúc này bên cạnh trường siêu lại lên tiếng tiền tiền bối các loại ừ m chuyện gì tiền bối ta muốn cùng ngươi có thể sao thật xin lỗi ta không dưỡng phế vật nghe được sở thiên lời này trương siêu sắc mặt không phải rất dễ nhìn có thể hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định thậm chí có chút k h ô n g phục tiền bối ta k h ô n g phục ta không phải phế bật ta chỉ là không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp không phải vậy ta khẳng định sẽ so hiện tại cường này. cái này sở thiên càng không có cách nào phản bác xác thực lấy thực lực của hắn đã không tính yếu đi dù sao tại chuyển thừa đoạn t u y ệ t tình h u n g g i ớ i còn có thể tu luyện tới thánh cảnh tư chất lại là không tầm thường tiền bối ta cũng muốn cùng ngươi mục long gặp trương siêu vô liêm sỉ muôn ôm phía trên sở thiên cái này cái bắt đùi hắn cũng vô pháp bình tĩnh sau đó tranh thủ thời gian tranh thủ nói tốt ngươi cái mục lòng ngươi không phải không muốn chịu làm kẻ dưới sao hiện tại làm cái gì vậy câm miệng cho ta đi ngươi trương siêu ngươi có ý đồ mưu lợi ta còn không biết sao ngươi hai người một lời không hợp liền bắt đầu đánh phá miệng sở thiên rốt cục nhìn không được liền vội vàng cắt đứt hai người muốn muốn đi theo ta cũng không phải là không thể được bất quá ta nơi này không dưỡng người không phận sự các ngươi nói một chút các ngươi có thể làm cái gì ta có thể quét dọn vệ sinh ta quét dọn vệ sinh có tay nghề trương siêu không kịp chờ đợi nói ra chính mình n h thế vì ô m vào sở thiên cái này cái bắt đ u ổ i đường đường thánh cảnh cừng dạ mặt cũng không cần trương siêu lời nói này lối ra sở thiên trầm tư một chút trong đầu không tự giác nổi lên trương siêu tám cái móng nuốt nắm chặt cái chổi quét rác bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng ha ha quả nhiên thiên phú tốt như vậy cần phải lợi dù trương siêu tự hào nói đúng không ta liền nói ta là hữu dụng được vậy ngươi thì lưu lại đi hắc hắc ta ơn tiền bối trương siêu cười vui vẻ b u ồ n c ư ờ i âm thanh còn không rơi xuống hắn liền bị một đạo quang môn thu bảo qua n môn tự nhiên là sở thiên trưởng t r u n g thế giới trưởng t r u n g thế giới từ khi thăng cấp làm tiểu thế giới về sau là có thể cất giữ vật sống hiện tại tạm thời đem trương siêu thu nhập trưởng t r u n g thế giới tại phù hợp bất quá trở về tông môn lại đem hắn phóng xuất làm làm việc lặt vặt cũng không tệ a tiền bối ta ta sẽ ngay tại mục long cực lực nghĩ đến chính mình biết cái gì thời điểm sở thiên lại là không nhịn được đánh gây hắn được rồi ngươi cũng cùng trương siêu một dạng quét dọn vệ sinh đi hiện tại trước mang ta đi bồng lai sở thiên không chút do dự trực tiếp vượt nhập hư không thông đạo hướng về bồng lai phương hướng mà đi Tam lúc này Sơn đồng lai bên trong không chút nào có dòng người quân quận từng chiếc từng chiếc phi thuyền tự không trung mà đến rơi vào nơi nào đó trên quảng trường dừng lại lại là một đám người theo trên phi thuyền đi ra ngày thường đồng lai căn bản không có có nhiều người như vậy chỉ là tình huống lần này đặc thù từ khi tần hùng chuẩn bị áp dụng kế hoạch nguyên một đám thế lực cường đại cũng bắt đầu hướng về đồng lai mà đến đồng lai chính là tần hùng chọn chúng tế tự thánh cảnh cường giả địa phương cũng là s ở thiên đích đến của chuyến này theo từng người từng người các thế lực trí cường giả đến tần hùng tế tự thời gian cũng rốt cuộc đúng hạn mà tới ngay hôm đó bầu trời trong t r ẻ o đồng lai cái tia to lớn trên quảng trường sở hữu phi chu đều bị lấy đi chỉ để lại quảng trường trống trải các vị đạo hữu t h a n tiên đại hội sắp bắt đầu các vị đạo hữu s i n mau sớm tiến về quảng trường tập hợp đột nhiên một đạo hồng trung đại lữ thanh â m vang vọng tại đồng lai trên không trong nháy mắt chuyển vào trong thai mọi người siêu siêu siêu siêu siêu siêu từng đạo từng đạo tiếng xe gió truyền ra từng người từng người khí tức cường đại thân ảnh tự đồng lai các nơi đằng không mà lên khoảng t r ư ờ n g trên trăm tên hướng về quảng trường chống trải mà đi không bao lâu trên quảng trường thì tụ tập rất nhiều người tiếng người huyên á o trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt nghe nói không lần này là đại tần hoàng t r i ề u tần gia l á o tổ tổ chức thăng tiên đại hội nghe nói tần gia lão tổ là một tên đế cảnh sơ kỳ đại nam giả đúng đúng đúng ta cũng nghe nói nghe nói lần này thăng tiên đại hội sẽ có đế c ả n h phía trên cường giả sinh ra ồ thật sao nếu như là dạng này vậy chúng ta thế nhưng là chứng kiến lịch sử nhóm người kia không được như thế vĩ đại thời khắc ta nhất định phải lưu niệm về sau tốt ra ngoài nói khoát người nào có lưu ả n h thạch mượn ta một khối a n g ư ờ i đó là vì lưu niệm sao ta đều không muốn điểm phá n g ư ờ i các loại tiếng nghị luận liên tiếp vô cùng náo nhiệt so với thiên diễn tông thu đổ đệ cũng không thua bao nhiêu tốt tiến lặng một chút tiến l ặ n một chút lúc này tần gia lão tổ tần hùng rốt cục leo lên đại cao ở thăng r ư ớ c mặt m tiên đại hội chính trước t thức tần c t h ă bắt đầu theo thần hùng tiếng nói vừa ra bầu không khí bị đẩy đến cao trào mỗi người đều là thần sắc đắt đỏ kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ nhất thời trên quảng trường tràn ngập tất cả mọi người tương la chương năm mươi chín thiên nhiên đại trận thời khắc mấu, mấu chốt ha ha cái này đồng lai thủ bút thật lớn vậy mà bố trí lớn như vậy một cái trật pháp nhìn trước mắt che khuất cả tòa đồng lai hơi nước sở thiên nhiều hứng thú nói vốn cho rằng chỉ là phổ thông hơi nước có thể tỉ mỉ quan sát phía dưới vẫn là phát hiện trong đó không giống bình thường ừm không đúng đây là thiên nhiên trật pháp quả nhiên là động tiên h phúc địa nơi đây vậy mà tạo thành thiên nhiên trật pháp vừa mới không có tiếp xúc đến hơi nước còn không có cảm giác được tò mò sở thiên tiếp xúc đụng một cái hơi nước trong nháy mắt phát hiện bao phủ tại cả tòa đồng lai trận pháp không phải người làm bộ trí cái gì là thiên nhiên trận pháp theo sau lưng mục long cẩn thận từng ly từng t í hỏi hắn biết trận pháp nhưng là không n h i ề u tại truyền thừa đoạn tuyệt tình hưng dưới hắn không hiểu rõ cũng thuộc về bình thường này, cái này chờ ta mang ngươi về tông chính mình đi xem không phải một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng tóm lại cũng là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng sinh ra một loại bảo hộ thủ đoạn bình thường sinh ra tại động tiên phúc đ i ệ hả là như vậy ta giống như đã hiểu nghe được sở thiên giải thích mục long cái hiểu cái không gật gật đầu có đ i ề u hắn ở trong lòng đã đối với trận pháp sinh ra hứng thú nầm hậu sở thiên cũng không có lại đi quản mục l o n g cũng không có tiếp lấy giải thích mà chính là nhiều hứng thú nghiên cứu này trước mắt đại trợ tới đối với trận pháp p h ù pháp đa n đạo các loại sở thiên đều có trải qua bình thường không có việc gì hắn thì ưa thích nghiên cứu một chút những vật này đương nhiên luyện đan t h u ậ t là hệ thống khen thưởng cũng chính là bởi vì kiến thức luyện đan chỗ tốt hắn mới đối nghiên cứu những vật này sinh ra hứng thú nầm hậu đến mức tu luyện h ắ n có hệ thống cho nên căn bản không cần chính mình tu luyện cũng cho hắn nghiên cứu những thứ này thời gian nếu như đế cảnh không phải giới này cực hạn chỉ sợ hệ thống đã đem sở thiên tu v i tăng lên tới cảnh giới cao hơn bất quá cũng không có cách vân linh đại lục cực hạn thì còn tại đó húng chi thu đồ đệ nhiều như vậy đều không có khen thưởng tu v i hệ thống khẳng định là có hắn lo lắng cho nên hắn cũng không nắm n ả y nghiên cứu một chút phương diện khác đồ vật cũng rất không tệ cũng không biết có phải hay không là nắm giữ hệ thống nguyên nhân vô luận là c ô n g pháp võ kỹ vẫn là trận phù đạt pháp sở thiên học đều là mười phần đơn giản trên cơ bản nhìn qua một lần hắn liền học được chỉ là mình học cùng hệ thống trực tiếp chuyển vào não hải vẫn là có chỗ không giống nhau chính mình học hắn chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ nhưng là hệ thống chuyển vào não hải cũng là trực tiếp liền biết cho nên cũng chỉ có thể bình thường chính mình nghiên cứu một chút đến mức sử dụng võ kỹ thuật pháp đối địch lâu như vậy đến nay sở thiên cũng còn không có gặp gỡ đáng giá hắn nghiêm túc đối đại đối thủ tự nhiên cũng nhưng không dùng được đến mức mỗi lần đều là đơn giản thô bạo sử dụng một số tiểu thủ đoạn thì giải quyết cũng không biết chuyến này có thể hay không gặp gỡ giá trị đến tự mình ra tay bệnh nhân ai vô địch là thật t h ì n h nghĩ tới những thứ này sở thiên lập tức bày ra một bộ vô địch tư thái Tốt, trận pháp này cũng là đơn giản che đậy đ ạ i trận ta muốn bắt đầu phá trận ngươi cũng tới trước bên trong đợi một hồi đi miễn cho liên lụy đến ta đừng ta s ở thiên tiếng nói v ừ a ra còn không đợi mục long nói xong vung tay lên đem hắn nhận được trưởng trung thế giới bên trong không chút nào quản hắn muốn nói cái gì ha ha cái này đồng lai có thể có được dạng này một tòa che đậy đ ạ i trận coi là thật may mắn bất quá dạng này một tòa đại trận xuất hành cần phải thẳng không tiện a ta liền xin thương xuất giúp các ngươi phá đi đồng lai mọi người ta cảm ơn ngài lặc dứt lời sợ thiên ngón tay trong hư không liên tục điểm chung quanh từng tòa ngọn núi nhỏ vụt lên từ mặt đất tự trong nước biển bay ra sau đó bị sở thiên hư không n h ấ t nắm trong nháy mắt sụp đổ hóa thành từng khối đất vụt trở xuống trong biển hán giờ phút này rất nhiều một bộ chỉ điểm giang sơn cảm giác quan trọng mỗi lần theo ngón tay của hắn kẽ h động đều có một tòa không nhỏ đáy biển sơn phong bị phá hủy càng l à tăng lên một loại nói không r a khí thế ông theo sở thiên động tác rơi xuống bốn phía địa thế bố cục trong nháy mắt bị cải biến thiên nhiên trận pháp cũng theo đó bị phá mà trận pháp bị phá cũng k i ê n động chung quanh địa thế chi lực trong nháy mắt liền không gian đều chấn động lên ngoại giới động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng kinh động đến ở trên đảo tất cả mọi người ông theo không gian một trận rung động sau đó tất cả mọi người đều là mắt lộ ra kinh nghi nhìn về phía b ố n phía muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra mà tại trên đài cao thao túng từng cây cây cột bay về phía quảng trường bốn phía tần hùng cũng đã nhận ra không ổn giờ phút này hắn đã đến lớn nhất giai đoạn mấu chốt trọn vẹn chín n g n chín cây cột giờ phút này bị hắn bố trí được chỉ còn lại có hơn mười cây những cây cột này là tế tự ác không thể thiếu trợ cơ nếu như không có những cây c ủ a này tiếp xuống tế tự không cách nào tiến hành gặp tất cả mọi người thảo luận vừa mới cái k i a một chút chấn động tần hùng trong lòng cũng là âm thầm gốc mỗi một cây trụ lên đều điêu khắc huyền diệu phù văn tại mọi người xem ra cái k i a phù văn khắp nơi lộ ra quỷ dị có loại nói không ra cảm giác thế nhưng là tại tăng cao tu vi trùng k í c h vào tất cả mọi người không có hướng những phương hướng khác nghĩ giờ phút này cứ việc cũng đang thảo luận lấy vừa mới cái k i a một chút rung động đến tột cùng là vì cái gì có thể não tử bị làm cho hôn mê mọi người vẫn không có một người lựa chọn đi thăm dò nhìn ngược lại đang mong đợi thăng tiên đại hội đến mọi người không cần lo ngại vừa mới đó là trận pháp bố trí tới trình độ nhất định sinh ra phản ứng bình thường tân hùng thấy mọi người vẫn tại thảo luận vừa mới cái kia một trận rung động sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cứ việc trong lòng đã bắt đầu cuông cuồng nhưng vẫn làm ở miệng giải thích một phen ổn định tâm tình của tất cả mọi người khi thật hắn hoàn toàn không cần giải thích tất cả mọi người đã tại cảnh giới tăng lên r ụ hoặc phía dưới tìm không ra bắc nơi nào sẽ có cái gì hoài nghi lao tổ an tâm bố trí trận pháp là được chúng ta tự nhiên minh bạch như thế lại trận tất nhiên là sẽ dẫn phát thiên địa di động dù sao cũng làm lịch thiên mà làm trong đó một tên nào đó thánh địa lão tổ đi về phía trước một bước thần s ắ c hơi có vẻ kích động nói đúng còn muốn b ấ t vả lão tổ bố trí như thế tuyệt thế lại trận lão tổ cử động lần này là vì bọn ta g i à n h cơ duyên chúng ta tất nhiên là lý giải lão tổ yên tâm bố trận chúng ta không nội theo tên kia lão tổ tiếng nói vừa ra những người còn lại ảo ảo phụ h o a một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng kỳ thật trong lòng điểm này tính toán nhỏ nhặt mọi người đều biết tốt mọi người như thế tín nhiệm ta tần m ẫ u người ta định không làm mọi người thất vọng tần hùng thuận thế cũng bậy làm ra một bộ hiên ng ngẫm liệt bộ dáng trong tay động tác không dám chút nào có chỗ dừng lại lỡ tiếng đối với mọi người tại đây nói ra kỳ thực trong lòng của hắn đã trong bụng nở hoa âm thầm vì bọn này dê đợi làm thịt mặc niệm mấy giây các ngươi cũng chớ có trách ta tâm oan ta đây hết thệ cũng là vì đông đực tương lai nhân tộc tương lai tự trong miệng thì thào một tiếng trong mắt một vệ không dễ dàng phát giác n g o a n lệ sẽ qua trong nháy mắt khôi phục bình thường đồng thời vì che giấu mình lòng lan g dạ thú đem chính mình đặt tới trí cao điểm đi ra xem một chút v ô i mối cái kia chấn động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tần hùng nhỏ giọng đối đứng ở phía sau tần bá thiên p â n phó nói trong lòng thủy t r ú n g có loại cảm giác bất an có thể tại thời khắc mấu chốt này hắn là không thể nào dừng lại trong tay động tác mà tại sao l ư n g tần bá thiên lặng lẽ lui xuống đ à i cao không có chút nào gây nên mọi người phát giác chương sáu mươi tư mã chiêu chi tâm chương sáu mươi tư mã chiêu chi tâm bên này tần bá thiên đến đến lao tổ phân phó tự nhiên không dám thất lễ đội vàng hướng đồng lai thu nhập thêm nhanh t i ề n đến trong lòng không ngừng tại khẩn cầu lấy đừng xảy ra ngoài ý mớn tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý mớn chỉ cần kế hoạch thuận lợi hoàn thành ta tần ra chính là đại lục tối cường gia tộc nhất thống đại lục ở trong tầm tay có thể hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người tại thân hình của hắn mới xuất hiện tại đ ồ n g lai bên ngoài lúc hắn vẫn là thấy được một tấm đời này đều không muốn nhìn thấy khuôn mặt là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này là ngươi phá trận pháp trong lòng mặc dù lớn kinh hãi có thể tần bá thiên nhìn lấy sở thiên vẫn như cũ lấy dũng khí h ỏ i chất vấn hắn bây giờ có thể làm chỉ có trì hoãn thời gian hy vọng lao tổ bên hắn kia có thể rất nhanh một điểm ha ha ta sở dĩ ở chỗ này chẳng lẽ ngươi không biết sao không sai trận pháp cũng là ta phá không cần cám ơn ta chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi về sau các ngươi xuất hành thì dễ dàng hơn sợ thiên bày làm ra một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng trên mặt vui vẻ biểu lộ để tần bá thiên nhìn nhịn không được khỏe miệng giật một cái người nào mẹ nó cám ơn ngươi muốn không phải sợ đánh không lại ngươi ta thật nghĩ tại đầu góc ngươi phía trên đục cái động nhìn xem bên trong chứa là cái gì có thể lời này hắn có dám nói chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng nếu như nói đến lúc đó còn không biết người nào đầu bị tạc ra động ngươi đường đường nhất tông c h i chủ làm gì khó xử ta tiểu tiểu hoàng triều đâu ngươi cứ thế mà đi ngày sau ta đại tần hoàng triều nhất định có hậu báo thế so với người yếu tần bá thiên cũng không dám làm cả đành phải bày thái độ khiêm n h ư ờ n g khuất lục nói ra tần hoàng ta cũng rất b ò mò đế cảnh phía trên đến tột cùng mạnh bao nhiêu ngươi yên tâm ta sẽ không nhúng tay các ngươi sự t ì n h ta thì nhìn xem quân vấn thiên tên kia quả nhiên cái gì đều cùng ngươi nói ai thôi việc đã đến nước này hy vọng ngươi có thể nói được làm được mời đi nghe được sở thiên tần bá thiên trong lòng âm t h ầ m đối quân vấn thiên sinh ra hận ý nếu như không phải quân vấn thiên cũng sẽ không để kế hoạch sớm chấp hành cũng sẽ không để tôn này sát tình cùng đi theo đến cái này đ ồ n lai kỳ thật hắn k h n g biết sở thiên tới đây mục đích không hoàn toàn là vì hắn tần ra còn có trong truyền thuyết đông hải cái này tần ra đạt được dạng này một cái dùng tế tự tăng cao thực lực phương pháp quá xảo hợp đầu tiên phải dùng trăm tên thánh cảnh cường giả làm tế phẩm đây không phải tại suy yếu đông đ ư ợ c chính là đến đại lục trí cường chiến lược cả tiếp theo địa điểm tại đông hải vì cái gì không phải địa phương khác mà hết lần này tới lần khác là đông hải đâu trong truyền thuyết đông hải phía dưới c h ấ n áp thế nhưng là tinh không dị tộc hai bên kết hợp trong đó không có hơi liên quan tới nhau sở thiên là bạn bạn không tin nói đi thì nói lại nếu như trong lúc này có liên hệ đây chẳng phải là nói tần ra làm hết thảy đều là tinh không dị tộc chỗ bảy cái bẫy một khi tần ra kế hoạch này có thể áp dụng b ị c h ấ n áp tinh không dị tộc thoát khốn mà ra mà lại đồng thời suy yếu đại lục chiến lược thử hỏi cường giả phai mở đông ngực ai có thể ngăn cản dị tộc tại không có càng mạnh chiến lược tình h ố n g ư ớ i tinh không dị tộc khẳng định dễ như chở bàn tay thì chiếm lĩnh đông ngực thật sự làm hưu kế hay nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n không bao lâu hai người rất nhanh liền đi tới trên quang trường mọi người nhìn thấy đột nhiên đến sở thiên chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề quan tâm quá nhiều mà tần hùng khi nhìn đến sở thiên trong n á y mắt khỏe mắt không khỏi điên c u ồ n loạn động bài cái gặp sở thiên chỉ là đứng ở một bên nhìn lấy cũng không có muốn xuất thủ ngăn trở ý tứ tần hùng trong lòng không khỏi thầm thầm nhẹ nhàng thở ra trong tay động tác không ngừng vẫn tại bố trí trợ cơ mà sở thiên t ạ i đi vào trên quảng trường về sau liền nhìn cũng không nhìn tần hùng liếc một chút chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút cái kia đã xúc đứng lên từng cây cây cột làm nối với trận pháp có không cạn tạo nghệ hắn chỉ là nhìn lên một cái liền phát hiện trên cây cột kia p h ù văn có khí tức không giống bình thường để hắn cảm giác toàn thân không thoải mái quả nhiên có mờ ám đang nhìn một lúc sau sở thiên liền đem trên cây cột phủ văn nghiên cứu trên đề không có gì bất ngờ xảy ra cùng chính mình tưởng tượng không khác nhau chút nào dùng những cây cột này chỗ bố trí đưa mà thành trận pháp căn bản không phải một cái hấp thu khí vận trận pháp mà chính là hấp thu sinh mệnh lực trận pháp trận này một khi phát động liền sẽ trong nháy mắt đem sinh mệnh lực của con người hút hầu như không còn mà lại trong đó còn có một cái cực kỳ mịt mở chuyển di trận pháp đó là cái song hướng chuyển vận trận pháp bên này một khi hấp thu chúng sinh mệnh lực của con người liền sẽ bị chuyển rời đến một bên khác trận pháp chỗ bởi vậy có thể thấy được bố trí trận pháp này mục đích đã rất rõ ràng cũng là đem tại chỗ chi sinh mệnh lực của con người nhanh chóng vứt ra sau đó tại thông qua chuyển di trận pháp đem những thứ này sinh mệnh lực của con người chuyển rời đến c h â n áp dị tộc địa phương tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết cũng chỉ có những thứ này ngu ngốc còn tại ngây n ố c trở mong thật sự là không động đầu góc sở thiên âm thầm đích thì thầm một tiếng l i ề n bắt đầu bất động thanh sắc phát ra một kia tinh thần lực tinh thần lực tại sở thiên không chế giới lạc yên không một tiếng động tại cái kia làm làm trận cơ trên cây cột bắt đầu khắc h o a cái kia cường đại tinh thần lực mọi người ở đây căn bản không phát hiện được bao quát tần hùng đều đem ý nghĩ đặt ở cái kia sắp hoàn thành trận cơ phía trên tần hùng tuy nhiên cũng là đế cảnh cường đả thế nhưng là đối với trận pháp hiểu rõ còn thật không được tốt lắm cho nên bố trí tốc độ chậm rất nhiều bố trí nửa ngày trên trận vẫn như c ũ còn thừa lại ba cây cột mà sở thiên tốc độ lại là rất nhanh cơ hồ trong nháy mắt vậy liền đem trên cây cột phù văn sửa lại cái bảy tám phần không bao lâu liền đem tần hùng bố trí tốt trên cây cột phía trên phù văn cho đổi xong mà hắn giờ phút này vẫn như c ũ bất động thanh sắc thủy trung ở một bên ra vẻ trầm tư không yên lòng sở thiên tần bá thiên len lén quan sát mấy lần gặp sở thiên cũng không có dư thừa hợp tác ở trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra mà tại đồng, Lai bên này, mọi người mong đợi đồng thời. trong đông hải vị trí nơi nào đó trong không gian thần bí đồng dạng có một đám người đang mong đợi đám người này nói là người cũng không có như vậy thỏa đáng bọn hắn tuy nhiên dài đến cùng người giống nhau đến mấy phần nhìn kỹ lại lại là có rất nhiều không giống nhau địa phương t ỷ như miệng của bọn hắn rất lớn đặc biệt lớn nếu như há mồm thậm chí xưng là miệng to như chậu máu cũng không đủ tiếp theo bàn tay của bọn hắn hiện lên vây cá hình tựa như là vây cá đồng dạng có thể là trừ bàn tay vị trí cánh tay lại là giống như người không hai mà sau cùng một chỗ khác biệt chính là lỗ t a i lỗ t a i so với người cầm đầu còn lớn hơn hiện lên còi hình túi tại trên đầu rất có loại không hài hòa cảm giác đám người này tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng làm thành một vòng tròn ở giữa là một cái quỷ dị t r ậ t pháp đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trung gian t r ậ t pháp tập t ắ t nhĩ làm sao còn chưa bắt đầu sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a trong mấy người trong đó một người trung niên đối với bên cạnh khác một người trung niên hỏi mặt bà mã trận pháp này là tại xâm lấn vân linh đại lục lúc vĩ đại ô tô l ạ m đại nhân ban cho ta ở cái này sơ cấp đại lục căn bản không ai có thể xem hiểu tốt a đáng chết vân linh đại lục sinh linh nếu như lần này có thể thành công phát h ố n Ta mặt đoá mã nhất mã muốn đem đoá định chương á i này t ấ p kém đại lục sáu mươi mốt kế hoạch thất bại tần hùng thoát đi chương sáu mươi m ộ t kế hoạch thất bại tần hùng thoát đi thời gian trôi qua nhanh chóng tần hùng bố trí trận cơ cũng chỉ còn lại sau cùng một cây trụ lúc này tần hùng khó nén trong lòng kích động thời gian dài như vậy bố cục giờ khác này rốt cục đến hết thảy đều lại như vậy hư huyễn thao túng trận cơ tay đều ẩn ẩn có chút phát run chỉ cần cái này cây cột rơi xuống thực lực địa vị thanh danh hết thảy đều dễ như trở bàn tay nhìn lấy dưới đ ấ y một đám kích động các thánh địa lao tổ cấp nhân vật tần hùng trong mắt vẻ ngoan lệ loại qua lại liếc mắt nhìn sở thiên tâm hung á c đem sau cùng một cây trụ rơi vào thuộc về vị trí của nó chỉ cần sở thiên biến số này không làm yêu như vậy kế h ạ c h của hắn liền có thể thông suất tiến hành tiếp đến lúc đó mặc kệ sở thiên có phải hay không mạnh hơn hắn hắn đều tự tin một bàn tay hô tử hắn nhẫn nhất thời thiên đạo hưng ơ thịnh trước mắt còn không phải vạch mặt thời điểm hắn cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng ngay sau đó cũng là đang cực lực khống chế trong lòng mình đối s ở thiên bất mãn hắn ở trong lòng nghĩ đến những thứ này thời điểm trong tay lại là một khắc cũng không dám dừng lại một đạo đạo huyền diệu thủ quyết đánh ra đánh về phía cái kia từng cây cây cột tại hắn sau cùng một đạo thủ quyết hạ xuống s o n g tần hùng tâm cũng nâng lên cổ họng ông thành công thành công trận pháp một khi khởi động liền không có người có thể lại ngăn cả ta ta chính là đương đại tối cừng giả ha, ha, ha. trần pháp bị kích phát trong nháy mắt liền có phản ứng mà tần hùng nhịn không được lên tiếng phá lê n cợi tê tâm liệt phế vô lớn giống như liên cuồng các ngươi rất vinh hạnh đều sẽ thành ta thành công trên đường bàn đ ạ t thiên diễn tông tông chủ đúng không chuẩn bị tiếp nhận l ử a giận của ta đi khắp nơi xấu ta chuyện tốt ngươi cần phải sớm liền nghĩ đến một ngày này yên tâm đối ngươi vừa mới không có phá hư kế hoạch của ta ta sẽ báo đáp ngươi làm báo đáp ta sẽ một bàn tay đem ngươi cái kia thiên diễn tông đập nát tựa như ngươi đập thiên t u y thánh địa cùng tiêu giao thánh địa một dạ thế nào ta đối với ngươi rất không tệ đi tần hùng quên mình g ặ n thét có chút ma trinh không có chút nào chú ý tới trận p h á p mặc dù đã kích hoạt cũng chỉ có một mảnh pha trộn bao phủ mọi người trong tưởng tượng mọi người bị rút đi tu vi tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện mà xem như người trong cuộc sở thiên mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười nhìn lấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương biểu lộ ha, ha ha ha ha ha giữa sân tràn ngập tần hùng làm cằn lại cười to phép lối thế nhưng là một giây sau hắn cũng cảm giác tình huống có điểm gì l ạ lạ nhất là nhìn đến sở thiên trên mặt mang cái kia cười nhạt ý lúc loại kia cảm giác thì càng phát ra máy liệt điên cùng tiếng cười dần dần thu nhỏ về sau biến thành đứt quáng tiểu cười giống như trong cổ họng thẻ xe tải giống như chuyện gì xảy ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhìn đến trong tưởng tượng tràng diện cũng chưa từng xuất hiện ngược lại giữa sân một đám người chính tức giận nhìn chăm chú lên hắn hắn chỗ nào còn không rõ ràng l ắ m chuyện gì xảy ra là ngươi là ngươi động tay trần ngươi cái này đáng chết tiểu x u ấ t sinh tần hùng thần sắc xúc động phẫn nộ nhìn lấy s ở thiên trong mắt giống như muốn phun ra lửa đ ồ n g dạng bởi vì quá mức phẫn nộ cả người đều đều tại run nhẹ nhẹ phúc ta không cam tâm tần hùng một miệng lao hết phun ra khi tức mắt trần có thể thấy mể bại đi xuống từng chữ nói ra gào rú lên tiếng sở thiên nhìn lấy tần hùng thân hình cũng động trực tiếp hướng về trên đài cao đi đến ngươi muốn làm gì tần bá thiên nhìn đến chính mình lão tổ bị tức hột máu cứ việc trong lòng đối sở thiên hết sức e ngại nhưng vẫn là kiên trì ngăn tại sở thiên trước người ngu xuẩn cút sang một bên đi sở thiên cánh tay vung lên đem tần bá thiên quét đi ra rất xa Phúc! tần bá thiên trong miệng đồng dạng phun ra một n g ụ m máu tươi cực kỳ không cam lòng mắt nhìn liền tốc độ đều không có chút nào dừng lại sở thiên hôn mê bất tỉnh đây là sở thiên hạ thủ lưu tình nguyên nhân không phải vậy lấy tần bá thiên thực lực chỉ sợ sợ trời vừa mới tiện tay vung lên cái tia một chút liền trực tiếp hồn phi phát tán làm đường đường đếm vào nhà không nghĩ vì nước vì dân một lòng chỉ nghĩ đến hấp thu thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc s ở thiên đi vào tần hùng trước người ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đã thần trí rối loạn co quắp ngã trên mặt đất tần hùng không có chút nào tình cảm nói nguyên bản giữa chúng ta thì không có có thâm cựu đại h n gì vốn không muốn nhúng tay việc này có thể là các ngươi quá ngu vậy mà muốn phải dựa vào đông vực chúng cường giả thợ vị quan trọng ngu đến mức bị người lợi dụng còn còn chưa thể biết được ta cũng không thể không ra tay tần hùng ngươi có biết sai sở thiên không phải cái gì đại thiện nhân đại cũng mặc kệ những thứ này cái gọi là thánh địa lao tổ thế nhưng là đông đ ự c chúng sinh hắn lại làm không được làm như không thấy nếu như bị chấn áp tại đông hải phía dưới đám kia dị tộc tái xuất đông đ ự c thế tất sẽ nên đón một trận gió t a n h m ư a máu làm xuyên biển giả hắn thực chất bên trong hay là hy vọng hòa bình bảo hộ nhỏ yếu lý niệm là sâu sắc tại linh hồn chỗ sâu không phải do hắn không làm ra quyết định như vậy hết trước hắn thì đối to lớn hoa hạ bị xâm lược có loại không cam lòng tâm tình có thể khi đó hắn căn bản làm không là cái gì một thế này hắn có năng lực cho nên cũng không muốn nhìn lấy nhỏ yếu bị vô tình đổ sát mà không làm bất kỳ phản ứng nào ta làm sai chỗ nào nếu là không có ngươi từ đó cản trở ta đã là đế cảnh phía trên cường giả ha ha bây giờ ngươi dùng người thắng lợi tư thái giáo dục ta ta hỏi ngươi ta truy cầu cảnh giới càng cao hơn ta có lỗi gì lúc này tân hùng theo sở thiên chất vấn cũng chầm chậm khôi phục lại cả người lại là h i ể n thị rõ đồi bại hình thái trả lời sở thiên trong giọng nói tràn đầy không c a m lòng ha ha ta không muốn cùng ngươi bực này kẻ ngu dốt lý luận chỉ là ngươi vừa vừa nói cái gì muốn diện ta thiên diễn tông ta cuộc đời không thích nhất có người uy hiếp ta bình thường có người dám uy hiếp ta ta đều là trực tiếp giết tại sở thiên lúc nói lời này biểu lộ trong nháy mắt biến đến lạnh xuống nhìn chăm chú lên tần hùng thời điểm giống như giống như là đang nhìn một người chết n g ư ơ i n g ư ơ i muốn giết ta tần hùng cũng cảm nhận được sở thiên đột nhiên trở nên lạnh ngư khí sắc mặt biến đến khó coi không dám thất lễ đưa tay x é rách hư không thân hình thì ẩn vào hư không bên trong n g ư ơ i ta cùng là đế cảnh ta nếu muốn đi ngươi có thể làm khó dễ được ta giữa sân chỉ để lại tần hùng thanh nham nhàn người lại đã sớm chui ra khỏi ở ngoài n à n dặm hán giờ phút này khi cấp công tâm thực lực giảm đi nhiều tự biết không phải sở thiên đối thủ dứt khoát dứt khoát lựa chọn chạy trốn hắn có lòng tin theo sở thiên trong tay đào thoát cho nên ngay từ đầu tuy nhiên cũng đề phòng sở thiên cũng không có quá mức để ở trong lòng a ngược lại là dứt khoát bất quá trốn được không sở thiên ngầm đầu nhìn chăm chú lên chính đang từ từ khép lại không gian cũng không nói nhảm nhấc chân liền bước vào hô trên trận sở hữu thánh nhân cảnh cường giả đều thầm thầm nhẹ nhàng thở ra tại tân hùng đem lời làm r õ trong né mắt bọn hắn cũng đã biết hắn lòng lang g i thú có thể đối mặt đế cảnh bọn hắn liền một kia ý niệm phản kháng đều sinh không nổi tới cho đến hiện tại sở thiên hai người rời đi bọn hắn mới dám để xuống căng thẳng tâm tình bọn hắn còn tốt điểm những đ ệ tử kia giờ phút này nguyên một đám đã đá sủi lơ trên mặt đất từng bãi từng bãi chất lỏng màu vàng theo dưới thân chảy ra hiện trường nhất thời tràn ngập gây mũi mùi tối trong tên thánh nhân cảnh cường giả thấy cảnh này cũng cũng chỉ là cau mày một cái nhưng lại chưa mở miệng nói cái gì dù sao đối mặt là hai tôn đại đế mà lại trong đó một tôn đại đế còn đối bọn hắn có sát tâm dưới tình h u ố n như vậy liền bọn hắn đều cảm thấy hoảng sợ chớ nói chi là những đệ tử này bọn hắn cũng đều có thể hiểu được chương sáu mươi hai thư vô liệt diễm chương sáu mươi hai thư vô liệt diễm lao tặng chạy đâu đông hải trung tâm vị trí thư không bên trong thần hùng chính đang ra sức hướng phía trước bỏ chạy tức cũng đã rời đi bồng lai ở ngoài ngàn h g dặm hắn vẫn như cũng cảm thấy chưa đủ an toàn cũng không có ý muốn dừng lại đang nghe thanh â m từ phía sau truyền đến lúc hắn càng là trong lòng giật mình lần nữa tăng nhanh tốc độ đem tốc độ nâng lên cực hạn không dám có chút chần chờ bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua t ầ n hùng vẫn tạo ra sức chạy trốn lấy mỗi khi hắn muốn dừng lại lúc sau l ư n g cuối cùng sẽ vang lên một đạo hắn không nguyện ý nhất nghe được thanh âm mỗi lần trở về nhìn đều có thể nhìn đến cái tia đạo tuổi trẻ thân ảnh chính không nhanh không chậm đi theo hắn đạo tia thân ảnh tựa hồ là không biết mệnh mọi đồng đ ạ g hắn trốn hắn thì truy có loại mọc cánh khó thoát cảm giác tiểu xúc sinh này sức chịu được làm sao sẽ tốt như thế bởi vì một mực không ngủ không nghỉ ở phía trước bỏ chạy tần hùng giờ phút này trạng thái cực kém đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ trong lòng không khỏi dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực mà sau l ư n g sở thiên thì là một loại khác trạng thái hơi thở không g t h ủ y trung tại tần hùng sau lưng treo thời khắc cho hắn kiến tạo một loại cảm giác nguy cơ không phải vậy lấy thực lực của hắn tần hùng còn không có tư cách kia theo hắn thủ hạ đ à o thoát tần hùng chỉ là đại đế cảnh t i ề n k ỳ mà hắn đã là đ ỉ n h phong tồn tại đừng nhìn chỉ là tiểu tranh l ệ n h về cảnh giới có thể bao nhiêu người truy cứu cả đời đều không bước qua được cái này cảnh giới nhỏ cuối cùng chỉ có thể ôm hận chín suối chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể đổi kịp tần hùng đồng thời tùy tiện đem đánh giết chỉ là hắn có lòng muốn muốn thăm dò một chút cái này đông hải bây giờ có tần hùng dạng này một cái việc vui hắn làm gì chính mình l ạ loi trơ trọi tung bay tại cái này đông hải phía trên. nha lao g i a hỏa này có phải hay không sắp không được nhìn lấy phía trước tốc độ dần dần chậm lại tần hùng sở thiên cũng không đ ổ i bắt đầu thả chậm tốc độ cho hắn một k i a thời gian thở dốc chờ lấy trước mặt tần hùng không sai biệt lắm phong thả lại sức sở thiên lần nữa thầm đâm đâm tới một câu lao g i a hỏa ta lại muốn ra tốc rồi lập tức liền đổi kịp ngươi nguyên bản tốc độ chậm lại còn đang từ từ khôi phục tần hùng nghe được sở thiên quay đầu mắt nhìn ngay tại gia tốc sở thiên mi đầu trong nháy mắt nhăn lại có điều rất nhanh lại ra hân ra mắt con có bản lĩnh ngươi cứ việc toàn lực hành động lao phu không tin ngươi có thể có ta tốc độ nhanh hắn không biết sở thiên là cố ý gây nên coi là sở thiên thật giống như hắn kiệt lực chưa phát giác lòng tin tăng gấp bội t kêu gạo ha ha sở thiên bị cái này lão bức đăng làm cho nhịn không được bật cười t h ô i tăng thêm điểm nhanh nguyên bản thời khắc chú ý đến sở thiên tần hùng nhìn thấy sở thiên đột nhiên gia tốc bị giật nảy mình cũng lần nữa tăng lên một k i a tốc độ mà sở thiên một mực duy trì cái tốc độ này không g ầ n không xa theo tần hùng chỉ là phân ra một k i a tinh lực quan sát đến hắn kỳ thực đại bộ phận tinh lực toàn đặt ở những nơi đi qua thần thức cường đại phong thích mà ra bao phủ những nơi đi qua ngàn dặm phạm i chỉ là một đường đi tới hắn đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào có thể hắn vẫn là đối cái này đông hải tràn ngập tò mò đã nói c h ấ n áp dị tộc vô luận như thế nào hắn đều muốn dò xét một phen kỳ thật nói tốt kỳ cũng không có như vậy thỏa đáng từ nơi sâu xa hắn có loại cảm giác muốn muốn lần nữa câu thông cùng thượng giới liên hệ cái này dị tộc là cuối cùng đột phá khẩu chỉ là trước mắt hai người đã đi tới đông hải trung tâm vị trí nhưng hắn lại vẫn không có phát giác chỗ nào có cái gì chỗ không đúng thời gian cứ như thế trôi qua giống như thời gian qua nhanh hai người thỉnh thoảng nhanh thỉnh thoảng t r ư ở tại cái này biện rộng mênh mông phía trên lại là truy đổi một ngày thời gian lao ra hỏa ta lại muốn ra tốc rồi ngươi còn không mau một chút theo sở thiên tiếng nói vừa ra nhưng lại không thấy đến phía trước tần hùng r a tốc chỉ thấy hắn giờ phút này mặt đen giống như đáy nổi đ ồ n g dạng mi đầu thật sâu nhăn lại m o t con ngươi đùa b ớ n ta ha ha bị ngươi phát hiện sở thiên nhìn về phía trước hậu c h i hậu giáp tần hùng cười cười mang theo trào phúng trả lời lao phu l i ề u mạng với ngươi rốt cục tần hùng không lại chạy trốn dừng thân hình ngược lại hướng về sở thiên nhanh chóng nhớt đến lúc này hai người lần nữa chui ra khỏi ngàn dặm pha bi ở vào đông hải vị trí trung tâm nhất lấy trước mắt tình huống này sở thiên cảm thấy đã không có lại tiếp tục tìm kiếm dị tộc chấn áp chi địa tất yếu hắn biết chắc là có người tận lực gần giấu đi dị tộc chấn áp chi địa không phải vậy làm sao có thể một chút khác thường đều cảm giác không t r a được dứt khoát hắn cũng không có ý định tại tìm kiếm mà chính là nhìn lấy nhanh chóng tần hùng dự định nhìn nhìn thực lực của mình đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào cho tới nay hắn đều không có cơ hội vận dụng toàn lực gặp phải cùng cảnh giới cường giả hắn tự nhiên muốn thử một chút chính mình cơ sở sau đó không chút do dự thì lựa chọn xuất thủ tiểu tử nhìn ta chiêu này đại hôn nguyên trưởng Chính đang nhanh chóng tiếp cận nhanh đang tiếp sở thiên t ầ không, không có bối à n n tay ê rối chút nào ngón tay đối với bầu trời nhẹ nhàng một chỉ một đạo to lớn ngón tay biến ảo mà ra phá không m à lên mang theo một loại như muốn xé trời giống như u i thế sông v ề to lớn bàn tay hai đạo công kích vừa tiếp xúc liền sinh ra cường đại lực phá hoại từng đạo từng đạo như gợn sóng ba động tự công kích chỗ truyền ra trong nháy mắt đánh nát không gian bốn phía không gian còn như giấy mỏng đồng đạo bắt đầu im ắng ngỡ vụn một đạo kinh khủng không gian hấp động trong nháy mắt sinh ra như muốn nhắm người m à p h ệ chung quanh hiện đầy như giống như mạng n ệ n b ế t rách tại hai đạo công kích dư âm biến mất về sau không gian mới bắt đầu khôi phục cái kia cường đại lực phá hoại quả thực có thể xứng đáng sợ loại này chiến đấu muốn là tại nhiều người địa phương chỉ sợ trong nháy mắt liền bị không gian thông động thuấn vệ theo không gian vỡ vụn sở thiên thấy được không gian bên ngoài đại hải giờ phút này nước biển còn đang không ngừng hướng v ề đen nhánh trong không gian chạy tới tại chạy nhập hư không trong nháy mắt nước biển liền bị trong nháy mắt đồng hóa là không gian một bộ phận có mà tiếp tục giữ vững nước bản chất đại đế cảnh cường giảm một kích sao mà khủng bố hai tướng đối chiến chỉ cần sơ ý một chút liền đem là bạn tiếp bất p h ụ giờ phút này hai người phát ra công kích cũng triệt để tiêu tán không gian cũng khôi phục lại giống như là vừa bặn một kích kia không tồn tại đồng dạng t ầ n hùng gặp một k í c h không có làm gì được sở thiên cũng không giận nổi trong tay lần nữa phát ra một k í c h thư v ô lệ i t diễm chỉ thấy một đám đen như mực ngọn lửa nhỏ theo theo tần hùng đầu ngón tay nhảy nảy ra vui sướng tại trên ngón tay của hắn nhanh chóng tung bay tại ngọn lửa xuất hiện trong n g a y mắt sở thiên nhất thời có loại tim đập nhanh cảm giác ngay sau đó là hắn biết cái này đ è n nhánh ngọn lửa nhỏ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy hoa con chịu chết đi có thể chết ở lão phu thiên hỏa phía dưới là vinh hạnh của ngươi nói xong tân hùng không lưu tình chút nào bắn ra cái kia tiểu đám ngọn lửa hướng về sở thiên bay tới mà theo ngọn lửa không gian trong nháy mắt liền bị thiêu đốt thành hư bô nguyên bản là không gian lần nữa bị thiêu đốt thành hư bô không gian đúng là đã mất đi nhan sắc biến đến trong suốt lên chương sáu mươi ba tần hùng binh giải chương sáu mươi ba tần hùng binh giải có ý tứ sợ thiên nhìn lấy hướng mình bay tới đen nhánh h ỏ a diễm không tránh không né xoe bàn tay ra liền vô một cái về phía cái kia mang theo khủng bố nhiệt độ cao h ỏ a diễm tại hắn vừa tiếp xúc h ỏ a diễm trong nháy mắt liền cảm nhận được h ỏ a diễm không tầm thường tuy nhiên hắn là đại đế tu bi dù cho dùng tự thân linh lực tầng tầng bọc lại hòa diễm cũng bị ngọn lửa tiêu đốt ra thịt một trận nhói nhói. Không nhiệt độ cao như thế cho dù là ta cũng không thể không cẩn thận ứng đối s ở thiên kinh ngạc nhìn trong tay màu đen hỏa diễm thử mấy lần hắn phát hiện lấy tu vi của hắn vậy mà không cách nào dập tắt mảy may ha ha hoa con đây là hư vô liệt diễm bản n g u y ê n t r i hỏa ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu chờ lấy bị đốt cháy thành hư vô đi ha ha ha tân hùng tự nhiên cũng phát hiện s ở thiên ý đồ khoe miệng không tự rắt nước ra một cái lỗ điên cuốn phá lên cười đừng làm phí công vùng ấy ngươi biết cái này hỏa diễm chỗ đáng sợ sao cái này hỏa diễm căn bản là không có cách dập tắt cho dù ngươi là đại đế thì tính sao cũng chỉ có thể chờ lấy linh lực hao hết c h ơ mắt nhìn lấy mình bị đốt cháy thành cho bụi chính như tần hùng nói sở thiên vô luận như thế nào nếm thử đều không thể dập tắt trong tay h ỏ a diễm như giỏi bám trong xương bám vào ở trong tay của hắn điên cuồng đốt cháy hắn không ngừng p h o n g thích mà ra linh lực hoa con ngươi q u á tự đại ta cũng chỉ là dựa vào cường đại khống h ỏ a thuật cưỡng ép khống chế thôi ngươi dám lấy tay tiếp thiêu không chết n g ư ơ i thẳng ngãi con ừng ý của ngươi là cái này h ỏ a diễm là vô chủ tri vật còn có thể dựa vào khống h ò thuật khống chế nó sở thiên phát hiện tần hùng lời nói bên trong ý tứ nhất thời trong lòng liền dâng lên không giống nhau ý nghĩ. ha ha ha không sai mắt con đây đúng là vô chủ c h i vật bất quá ta k h u y ê n ngươi đừng nhúc nhích những cái kia không thiết thực suy nghĩ cái kia sẽ ra tốc tử vong của ngươi căn bản là không có người có thể thu phục nó đừng phí sức đến mức khống chế nó ngươi càng đừng suy nghĩ phổ thông ngự hỏa chi thuật căn bản là không có cách khống chế nó vẫn là ngoan ngoan thụ chết tốt lắm trừ phi ngươi là đế giai luyện đan sư trưởng khống mười phần thần diệu khống hỏa thuật ai ngờ tân hùng vừa dứt lời s ở thiên khỏe miệm thì lộ ra một b ệ n nụ cười quỳ dị đúng dị ta còn thực sự là một tên đế giai luyện đan sư ngươi nói có khéo hay không nói sở thiên triệt hồi trên tay linh lực nhất thời hỏa diễm cùng sở thiên bàn tay tiếp xúc ở cùng nhau có thể tưởng tượng bên trong sở thiên bàn tay bị đốt cháy thành hư vô hình ảnh chưa từng xuất hiện ngược lại hỏa diễm biểu hiện ra vô cùng vui sướng bộ dáng cái này cái này sao có thể ngươi làm sao có thể là một tên luyện đan sư ta không tin thế gian vì sao lại có ngươi như vậy lịch thiên người tần hùng rốt c ụ c không kềm được nguyên bản bị sở thiên t r e o đuổi lâu như vậy trong lòng của hắn thì kìm nén một c u ố khí hiện tại càng là biết được sở thiên vẫn là một tên đế g i a luyện đan sư nhất thời để hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại Không có sở thiên à vừa nói vừa hướng về tần hùng mà đi trong tay hỏa diễn thỉnh thoảng bay chung quanh tại xung quanh người hắn lúc mà trở lại bàn tay của hắn phía trên lại thỉnh thoảng nhảy bọt tại đầu ngón tay của hắn chuyện cho tới bây giờ tần hùng căn bản không nghi ngờ sở thiên theo như lời nói là dạ cho dù hắn nghiên cứu cái này thiên hỏa lâu như vậy cũng vô pháp làm đến sở thiên như vậy như cánh tay điều động nhắc tới lời nói là giả hắn đánh chết cũng không tin ta thua rồi cho dù ta có mọi loại thủ đoạn thua ở n g ư ơ i mực này yêu n g h i ệ t trong tay không oan tần hùng h ư u khí vô lực nói ra trong mắt đã đã mất đi thần thái mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ nhưng hắn cảm giác được ra sở thiên cường đại xa không chỉ hắn chỗ đã thấy mà sự thật cũng đúng là như thế sở trời vừa mới một cách kia liền một phần tư thực lực đều không có sự xuất có thể mặc dù là như thế tần hùng vẫn như cũ ngăn không được ta không biết ta sai tại chỗ nào đúng là để ngươi đối với ta theo đuổi không bỏ ngươi có thể cùng ta nói một chút sao hiện tại t ầ n hùng ngữ khí cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều biết rõ sống không được hắn dứt khoát cũng từ bỏ sở h ư u ý niệm phản kháng muốn tại trước khi chết biết rõ ràng sở thiên nói tới bị lợi dụng là chuyện gì xảy ra tốt ta liền để ngươi chết minh bạch tiếp đó sở thiên đem quân vấn thiên cùng hắn giảng cái kia truyền thuyết nói một lần đồng thời đem chính mình phỏng đoán cũng nói một lần chờ hắn kể xong t ầ n hùng nhất thời mặt s á m như cho trong lòng thầm thầm mắng mình ngu xuẩn ngươi biết không kỳ thật đây không phải ngươi hẳn phải chết nguyên nhân cái kia là vì cái gì a ta nói qua ta hận nhất có người uy ha ha ha ngươi lai、like, ngươi cũng là bụng dạ hẹp hỏi người thiên diễn tông tông chủ đời sau không muốn lại để cho ta gặp gỡ ngươi ngươi thật là đáng sợ tần hùng nói xong không đợi sở thiên xuất thủ thân thể của hắn liền bắt đầu hòa tan giống như ngọn nến đang tiêu đốt đ ồ n g dạng cả người trong nháy mắt hóa thành một đám dòng máu rơi vào xanh t h ẳ m biển nước bên trong sở thiên lạnh lùng nhìn lấy tần hùng cũng không có muốn ngăn cản ý tứ cũng không có nghĩ đến động thủ đây là lưu cho cường giả sau cùng một tia tôn nghiêm hy vọng ngươi không muốn giận lây sang đại tần bá thiên cái tia hải tử là tốt quân chủ theo tần hùng câu nói sau cùng âm rơi xuống cả người hắn triệt để hòa tan so với sở thiên một trường đập thành bột mịn còn thảm kỳ thật tân hùng làm một cái tốt quyết định không phải vậy sở thiên xuất thủ diện giết chỉ sợ liền tiếp sau đầu thai cơ hội đều không có theo tân hùng biến mất một đạo thanh khí tự ban đầu sản sinh trong nháy mắt dung nhập bên trong t h i ê n địa, đây cũng là một loại khác loại tồn tại đi sở thiên tuy nhiên cũng phát hiện nhưng là hắn không có muốn xuất thủ ngăn trở ý tứ tân hùng tuy bị dị tộc sử dụng có thể cũng không phải đại gian đại ác người nói cho cùng đều là thực lực gây họa truy cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn không gì đáng trách đại năng giả hàng thế sẽ đ ư ơ n g theo lấy thiên địa dị tượng mà đại năng giả tử vong đồng dạng sẽ có thiên địa cùng buồn dị tượng sinh ra theo tần hùng chết đi bầu trời bắt đầu biến đến nông trầm tí tách mưa nhỏ từ không trung i mắng rơi xuống nhỏ xuống trên mặt biển khơi dậy g i ọ t g i ọ t c ơ n sóng dạng này dị tượng làm nổi bật lên lúc đến oanh oanh l i ệ t liệt đi lúc l ạ g yên không một tiếng động bất diệt khiến người ta kìm lòng không được dâng lên một loại thương x ấ t cảm giác tới sợ thiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút tí tách tí tách rơi xuống mưa nhỏ cũng không có bị giữa thiên đ i ệ tràn ngập thương xót cảm giác mà chính là mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc nhìn về phía dưới trần mặt biển. Ngay tại vừa mới, tân hùng huyết thủy rơi vào mặt biển trong nháy mắt h ắ n thì đã nhận ra một tia dị dạng cái tia rơi vào trong biển huyết thủy dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt không có theo nước biển bị tách ra mà chính là hóa thành một cỗ máu chạy hướng về trong biển mà đi cứ việc đây hết thệ cũng không để cho người chú ý có thể sở thiên cái tia cảm giác bén nhạy lại là đã nhận ra trong đó dị dạng chương sáu mươi b ố liên phá thập bắt trận chương sáu mươi b ố liên phá thập bắt trận nhiều ngày đến sở thiên một mực đang tìm kiếm dị tộc chấn áp chi điện có thể khổ tìm không có kết quả hiện nay nhìn đến một màn q u dị này trong lòng liền đần đần có một tia phỏng đoán chẳng lẽ sở thiên âm thầm lẩm bẩm một tiếng ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng chọc lên vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán n u ô n g ra thần thức cường đại liền hướng về đáy biển chỗ sâu tìm kiếm m à đi ba theo một tiếng còn như bong bóng b ỡ tan thanh â m truyền ra sở thiên thần thức xuyên thấu một đạo trong suốt chất pháp mà hắn thần thức cũng tới đến ngàn dặm pha bi cũng là cực hạn có thể thần thức đi tới chỗ tất cả đều là h ắ t cám hải dương cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì không giống nhau địa phương trong ngàn dặm không có phát phát hiện bất luận cái gì không giống nhau địa phương sở thiên mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại cái này bên trong khẳng định có mờ ám Cũng nước không biển biết sở thiên càng xem càng cảm thấy trận pháp này không đơn giản không nói nhiều liền nói thần thức có thể đơn giản xuyên qua mà hắn giờ phút này lại bị ngăn cản ở ngoài cũng có thể thấy được chắc hẳn bố trí này đại trận người cũng là vì phòng n g a vân linh đại lục sinh linh ngộ nhập nơi đây mới bố trí dạng này một cái chỉ có thể thần thức d o xét không thể bản thể tiến vào trận pháp đi đương nhiên đi qua quan sát sở thiên lúc này đã thôi diễn ra trận pháp quỹ tích vận hành muốn đi vào cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy chỉ là cần phí một số tay chân thôi chỉ thấy trong tay hắn một đạo đạo huyền diệu thủ quyết đánh ra trong khoảnh khắc liền tiến vào trong trận pháp mà theo hắn này từng đạo từng đạo thủ quyết không vào trận pháp trận pháp dường như bị kích đang sống dần dần tản mát ra bạch quang bạch quang đột nhiên xuất hiện tại phía dưới biển sâu trong nháy mắt xua tán đi sở h ữ h ạ c đám xong rồi Gặp b ạ khi quang h ệ n sở thấy i cười tiếng, ê n nhạt xong một t làm bạch quang chậm rãi tụ lại sở thiên cũng thở sâu thở dài một bụng ánh mắt biến đến nghiêm túc không khác trận pháp này tuy nhiên bị hắn phá giải nhưng là vì không tổn hại kỳ trận nền sở thiên cũng chỉ làm mở ra một cái lâm thời thông đạo mà cái này lâm thời thông đạo chỉ có một hơi thời gian nếu như không có thừa cơ nắm chặt đi vào chẳng mấy chốc sẽ biến mất bạch quang càng ngày sáng dần dần tại sở thiên trước người biến đến ngương thực đã đó có thể thấy được một đạo quang môn hình dáng đột nhiên bạch quang triệt để tập hợp một chỗ quang năng cũng tại thời khắc này hình thành ông quang môn thành hình toàn bộ trận pháp làm run lên bắt đầu run dậy dữ dội lên trận pháp phản ứng bay đến đáy biển một trận quần quận mà đáy đầu biển bắt cũng ha ì ha thành cao giai đ g lốc, trận pháp quả nhiên danh bất hư chuyển may mả tiểu ra tại trên trận pháp tạo nghệ không tầm thường không phải vậy còn thật muốn đánh nói trở về phủ âm thầm nói thầm một tiếng sở thiên liền không có ở nơi đây làm nhiều lưu lại cấp tốc hướng về đáy biển chỗ sâu mà đi đáng nhắc tới chính là bốn phía nước biển tại sở thiên quanh người một mét phạm vi bên trong thì lại khó tồn tiến mảy may tại hắn quanh người ở n ẩ n tạo thành một cái chân không khu vực càng lúc càng thâm nhập sở thiên tâm đầu thì quanh quẩn lấy một cỗ nồng đ ậ m bất an dường như có cái gì đại khủng bố đang đợi hắn đồng dạng lại thêm bốn phía đen nhánh hoàn cảnh càng lộ ra áp lực vô cùng thì liền sở thiên tại như thế hoàn cảnh dưới cũng cảm giác mười phần không thoải mái ta mẹ nó tại sao lại là một đạo trận pháp so với lúc trước trận pháp còn chỉ mạnh không yếu chỉ thấy sở thiên trước người một đạo hỏa hồng trận pháp vách ngăn xuất hiện cản trở hắn tiến lên tốc độ không có cách nào sở thiên chỉ có thể kiên trì quan sát trận pháp tới đạo này trận pháp so với lúc trước cái kia đạo cao cấp không chỉ một sao nửa điểm muốn bắt trước làm theo còn thật có tương đối cao độ khó khăn có thể là bất kể lại thế nào khó sở thiên vẫn là thành thành thật thật phá khởi trở ậ đến dù nói thế nào hắn cũng coi là một cái trận pháp mọi người theo ngón tay hắn tung bay từng đạo từng đạo thủ quyết bị hắn đánh ra sau đó không vào trận pháp bên trong đạo này trận pháp cùng lúc trước cái kia đạo trận pháp đem so nhiều hơn một cái hỏa t h u tính đúng lúc cái này h ỏ a thuộc tính cũng là trận pháp công kích thủ đoạn điều này cũng làm cho muốn sáo hoa thức phá trận sở thiên có phần phí hết một phen tay chân có thể cuối cùng vẫn thuận lợi phá đạo này trận pháp giải quyết xong trận pháp sở thiên liền tăng nhanh tốc độ theo càng lúc càng thâm nhập một đạo mắt trần có thể thấy xanh biếc liền xuất hiện ở trước mắt ừ m đây là mẹ nó trận pháp sở thiên nhìn trước mắt dùng cây rong biên chế mà thành thật giày thảo tưởng sở thiên rốt cục bó tay rồi liên tiếp trận pháp để hắn một trận tóc tiếp đó lại là một trận vui sướng phá trận phân đoạn không bao lâu trận pháp lần nữa bị phá tiếp tục hướng về biển sâu mà đi thao trận pháp khá lắm lại là trận pháp vẫn là trận pháp một đường đi tới sở t r ờ i đã chết lặng hắn theo phá thứ một cái trận pháp bắt đầu mỗi phá một trận hắn đều nhớ tin tưởng c h ọ n vẹn phá mười tám đạo trận pháp dù hắn tại trên trận pháp tạo nghệ cực kỳ không tầm thường thế nhưng là một hơi phá thập bắt trận vẫn là đối tinh thần lực của hắn tạo thành cực độ mọi mệnh nếu như đổi lại người khác chỉ sợ tại phá đạo thứ hai trận pháp thời điểm liền đã chống đỡ không n ổ i ngã xuống thế nhưng là sợ thiên lại cứ thế mà phá mười tám đạo trận pháp không thể không nói hắn tại trên trận pháp tạo nghệ tường thật càng để cho người cảm thấy kinh khủng là cái kia liên tục không ngừng tinh thần lực cho dù thôi diễn mười tám nói trận pháp quỹ tích vận hành lúc này cũng chỉ là khí tức hơi có chút hôn loạn mà thôi mẹ hắn đội sản xuất con lượn đều không dám làm như thế đến cùng là cái gì cái sát thiên đao nghĩ ra được biện pháp bố trí nhiều như vậy cao d à i trận pháp quả thực m ệ n h chết cá nhân s ở thiên hùng hùng hổ hổ đường này tại nguyên chỗ ngồi một hồi lâu mới tiếp tục hướng về đáy biển chỗ sâu mà đi lần này hắn không có phí quá nhiều thời gian theo hướng phía dưới xâm nhập cũng rốt cục đi tới hải dương rời đáy cảm thụ được đáy biển sốt b ù n cát sợ thiên hít sâu mở hơi kinh khủng thần thức phóng thích mà ra hướng về bốn phía tìm kiếm mà đi chương sáu mươi lăm thần kiếm kiếm mộ trung linh chương sáu mươi lăm thần kiếm kiếm mộ trung linh n ừ n g thế nào t ậ p tắc nhĩ ha ha thú vị có nhân loại tiểu g i a hỏa s ô n g đến trong trận pháp t ậ p tắc nhĩ h ò a thuận bên trong tinh quan g một l õ e nhìn về phía hát cám c h ỗ sâu nết môi sừng quỷ dị cười một tiếng mặt đoá mã cơ hội của chúng ta tới cơ hội gì ngươi không phải là muốn để tên nhân loại này tiểu ra hỏa cho chúng ta phá vỡ trận pháp đi mặt đoá mã dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn chăm chú lên tạp tắc nhĩ cảm giác hắn ý nghĩ này rất không thực tế tạp t ắ t nhĩ ta cảm thấy ngươi hẳn là tại cái này tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh phía dưới biến thành v ũ n ốc ngươi đang nói cái gì mặt đoá mã ngươi có tin ta hay không đem đầu của ngươi vặn xuống tới tạp t ắ t nhĩ giống như mẹo bị dấm đôi ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh khàn khàn giọng hát uy hiếp nói mặt đoá mã nghe được tạp t ắ t nhĩ uy hiếp toàn thân giật mình lập tức ngậm miệng lại hắn trong lúc nhất thời quên tạp tắc nhĩ thế nhưng là hành động lần này tối cao chỉ h u bởi vì tạp tắc nhĩ thế nhưng l hành động lần này tối c a chỉ huy bởi vì tạp t p tắc nhĩ ra hỏa này chẳng những đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là gia hỏa này thủ đoạn đ ộ c ác cho dù là người một nhà hắn cũng nói g i ế t thì g i ế t tắc tắc nhĩ ta vì sự lỗ m ắ n g của ta vì ngươi xin lỗi thế nhưng là ngươi cũng biết cái này đáng chết trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy phá chúng ta qua nhiều năm như vậy bao giờ cũng đang nghĩ biện pháp phá trợ đều là không có một chút hiệu quả đây một cái nhân loại tiểu gia hỏa ngươi cảm thấy hắn dựa vào cái gì phá vỡ cái này ngay cả chúng ta đều không có biện pháp đại trận ha ha mặt bà mã ta không hy vọng ngươi lần sau còn dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta đến mức để tiểu gia hỏa này phá trợn nhắc tới cũng dễ dàng chỉ thấy tạp tát nhĩ đem mấy người còn lại tập hợp một chỗ làm thành một vòng tròn sau đó thấp giọng nói vài câu biện pháp này có thể sao một tên tuổi trẻ dị tộc n g ầ n đầu nhìn về phía tạp tát nhĩ mang theo hoài nghi mà hỏi kéo đều ngươi là đang chất vấn ta tạp tát nhĩ ngữ khí càng thêm lạnh xuống liên tiếp bị nghi ngờ hắn cũng hoài nghi đám người kia có phải là cố ý hay không không phải tạp tát nhĩ đại nhân ta chẳng qua là cảm thấy biện pháp này có chút lời kế tiếp kéo đều không nói b ấ t quá trong giọng nói loại kia nghi vẫn, vẫn là tồn tại được rồi một đám không dùng được não tử ra hỏa ta không muốn lại giải thích các ngươi phối hợp tốt ta là được rồi đúng tạp tác nhĩ đại nhân tại cái này không gian thu hẹp bên trong lúc này còn có sáu tên dị tộc cừng giả nghe được tạp tác nhĩ lập tức đáp không dám có dư thừa nói nhảm lần này thì liền đòn k h i ê n tinh m ặ t đoá mã cũng không có ở mở miệng t ố t phía dưới dựa theo kế hoạch làm việc chuẩn bị một chút tạp tác nhĩ nói xong trước mọi người một bước bắt đầu động tác chỉ thấy hắn theo bộ mặt bắt đầu cả người hình tượng bắt đầu phát sinh biến hóa không bao lâu hắn thì biến thành một cái râu tóc bạc trắng hỏa ái lao ra ra rất có điểm tiên phong đạo cốt vị đạo tiếp đó còn l có một ê chút cũng c học theo, ào ào bắt t đầu biến hóa, đều biến là n h một bên nhân trong không gian diện tích so với đông hải đều chỉ có hơn chứ không kém còn có một chút cũng là bên trong không gian này tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt nhưng linh khí lại là mười phần trần đầy so với thiên diễn tông cũng không thua bao nhiêu ừm lại là loại cảm giác này sở thiên trong lòng dâng lên một đạo vô hình kêu gọi đoạn đường này đến đạo này triệu hoán thỉnh thoảng tại trong lòng hắn dâng lên dường như từ nơi sâu xa có đổ v ậ t gì tại triệu hoán hắn đ n g dạng mà hắn tại đạo này triệu hoán dưới cũng là dần dần từng bước đi đến đến bây giờ khoảng cách trận pháp hàng rào đã là ở ngoài n à n giảm phương hướng không sai chẳng lẽ là gì tộc sở thiên không rõ ràng đến tột cùng là cái gì tại triệu hoán hắn nhưng cẩn thận cảm ứng phía dưới đạo này triệu hoán tựa hồ đối với hắn cũng không có áp ý hắn cũng hỏi qua hệ thống có thể hệ thống trả lời lại là rất thẳng thắn để chính hắn thăm dò cái này cũng gây mất hắn nhờ vào hệ thống suy nghĩ theo nắm giữ hệ thống đến hắn thì chưa bao giờ gặp bị động như vậy tình huống một mặt là đối tượng thân thực lực tự tin một mặt khác là đối hệ thống tín nhiệm nhưng lúc này đây hệ thống không muốn giúp hắn hơn nữa còn có cường đại dị tộc đang chờ hắn nói không có một chút rút đi ý nghĩ là không thể nào có thể làm biết rõ ràng cùng thượng giới liên hệ biện pháp cũng chỉ có thể kiên trì lên theo đi ra khoảng cách càng xa sở thiên trong lòng cái kêu đạo triệu hắn thì càng mãnh liệt triệu hắn hắn số lần cũng càng nhiều lần nhanh nhanh trong lòng lần nữa dâng lên cái kia đạo triệu h á n sở thiên dưới chân đột nhiên gia tốc trong nháy mắt người thì xuất hiện ở ở ngoài ngàn dặm rốt cục hãn thần thức phạm vi bên trong xuất hiện một tòa núi nhỏ nói đúng ra là một tòa cắm đ ầ y kiếm tiểu sơn trên đó lít nha lít nhít tất cả đều là nhiều loại kiếm có hoàn hảo không chút tổn hại có gãy thành một nửa có thậm chí chỉ còn chính mình một đạo c h u ố kiếm đều tất cả không có ngoại lệ tản ra cường đại kiếm ý có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho người là biết bọn hắn đã từng cũng là không tầm thường tồn tại mà cái kia đạo triệu h á n chính là từ tòa này kiếm sơn phía trên chỗ chuy sở thiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái kia đạo gần trong gang tức triệu hắn chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế thần binh tại triệu hắn ta sở thiên phát hiện cả tòa núi nhỏ bị một cỗ thần bí lực lượng bao vây hắn thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu cố lực lượng kia chỉ có thể đơn thuần dựa vào liếc t r o n g mắt mới có thể biết tiểu sơn tình huống hơi chần chờ thực sự ép không được trong lòng hiếu kỳ sở thiên tất bước liền hướng về trên núi nhỏ mà đi không bao lâu sở thiên thân ảnh liền xuất hiện ở giữa sườn núi mà hắn giờ phút này trên chắn đã thấm ra mồ hôi mịt hô cái này kiếm sơn cực kỳ kỳ diệu lại có áp chế tu vi hiệu quả còn hạn chế phi hành thì liền không gian đều không thể xé rách t h ở sâu nhẹ nhõm sở thiên n g mở đầu nhìn một chút còn còn lại một nửa kiếm sơn tiếp tục cất bước hướng về trên núi đi đến theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần sở thiên thì càng phát ra cảm giác áp lực tăng gấp bội loại áp lực này để hắn cảm giác toàn thân nặng như b ạ t tấn càng đáng sợ chính là áp lực này thậm chí đối linh hồn đều có tác dụng nhất định mỗi một bước rơi xuống dưới chân của hắn liền sẽ bị dâm ra một cái dấu chân thật sâu mà từ nhỏ núi ba phần b ố chỗ bắt đầu liên tiếp dấu chân cũng xác nhận lên núi khó khăn giờ phút này sở thiên hận không thể đến phía trên một câu vô cùng khó khăn đáng tiếc liên tiếp t r ọ i cứng lấy trên áp lực núi hắn liền khí lực nói chuyện cũng không có lúc này chỉ là dựa vào một c ố bất khuất ý chí đang chống đỡ hắn tiến lên thôi quen thuộc ở trong không gian tự do xuyên thẳng qua sở thiên mười phần không thích loại cảm giác này cũng không biết hắn đến tột u cùng đi được bao lâu rốt cục tại loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái sở thiên đang lâm đỉnh núi tại hắn đứng tại đỉnh núi một khắc này cái k i a cố bao phủ ở trên người áp lực nhất thời biến mất trận cảm thấy toàn thân thư sướng hô hờ à à, à. làm cái hết sâu sở thiên nhất thời cả người giống như đạt được thăng hoa đồng dạng n h a o mắt lại cẩn thận cảm thụ lên không thích hợp ta linh hồn làm sao siêu việt đế cảnh đây là chân tiên cảnh linh hồn thế nhưng là làm sao có thể cái này vân linh đại lục không không cách nào tấn thăng đến đế cảnh phía trên s a o chẳng lẽ nơi đây đã không thuộc về vân linh đại lục rồi cảm thụ được chính mình cái kia đã cùng chân nhân đừng không có khác biệt linh hồn sở thiên nhịn không được kinh hỉ bắt đầu cẩn thận xem xét lên biến hóa của mình ừng không ngừng n ụ c thân tựa hồ cũng đã nhận được cường hóa cái này kiếm sơn đến tội cùng là nhân vật gì tại sao có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả nếu là có thể chuyển về tô n g môn đây chẳng phải là sợ thiên trong lòng âm thầm nghĩ chưa phát giác tại đánh lên tòa này kiếm sơn chủ ý tới không được còn không có biết rõ ràng cái này kiếm sơn đến tột cùng lai lịch ra sao quá lỗ mãng âm thầm nói thầm vài câu sợ thiên giấu trong lòng tâm tình kích động hướng về kiếm sơn chỗ sâu mà đi mà tại cái này kiếm sơn chi đ ỉ n h lít nha lít nhít kiếm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là từng trôi càng cường đại hơn thần kiếm chỉ là về số lượng đã thiếu một nửa không thôi có thể sợ thiên cẩn thận kiểm tra một hồi phát hiện những thứ này trong kiếm có giải rác mấy cái trôi đúng là t i ê n khí cuối cùng là nhân vật gì lại có tiên khí tồn tại từ khi trong lòng sinh ra muốn đem kiếm sơn chiếm làm của riêng suy nghĩ loại ý nghĩ này tại sở thiên trong lòng càng ngày càng mãnh liệt bây giờ nhìn thấy tiên khí loại ý nghĩ này càng không thể v ắ n hồi ta nhất định muốn đem ngọn núi này dọn đi thế nhưng là làm như thế nào đem nó chuyển về tông môn đây vừa đi vừa trầm tư trong bất chi bất giác sở thiên liền đi tới kiếm sơn trung tâm vị trí chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên liền không có đợi hắn lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía nhất thời phát hiện bốn phía trống trơn sở hữu kiếm giường như biến mất đồng dạng lại chỉ có một mảnh đất trống ở nơi đó lại là cái kia đạo triệu h á n ngay tại sở thiên cảm giác kỳ quái lúc trong lòng cái kia đạo triệu h á n lần nữa dâng lên lần này so trước đó mặt bất kỳ một lần đều mánh liệt hơn tại lòng hiếu kỳ điều khiển sở thiên kìm lòng không được dọc theo đất trống hướng sơn đỉnh trung tâm vị trí đi đến không bao lâu hắn liền người đã ở trung tâm khu vực đưa mắt nhìn một phía một đạo hùng vi tế đản thì xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng thịnh sở thiên ma xui quỷ khiến hướng về tế đàn phía trên đi đến mà tại hắn đạp vào tế đàn trong nháy mắt một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra kỳ quái ta vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc ngần đầu nhìn lại quảng trường t r ố n g trải phía trên bốn phía không có cái gì chỉ có một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm cắm ở chính giữa tế đàn loại kia cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra càng tiếp cận trôi này kiếm gì loại cảm giác này thì càng mãnh liệt chẳng lẽ kiếm này cùng ta hữu duyên đứng tại kiếm gì bên cạnh sở thiên nhịn không được một nắm chắc tràn đầy vết dỉ chỗ kiếm mà theo bàn tay tiếp xúc đến một đạo liên quan tới trôi kiếm này giới thiệu chuyển vào sở thiên trong đầu kiếm tên c h é m thần thần cản giết thần phật cản giết phật một kiếm có thể khai tiên một kiếm có thể đất nước một kiếm ra vạn kiếm đều là thần phục ầ m kiếm có thể chấn áp hết t h ể địch như thế cuồng âm thầm lẩm bẩm một tiếng sở thiên trên tay hơi hơi dùng lực trôi này chạm thần kiếm liền bị hắn n ắ m trong tay mà kiếm này tựa hồ không có trọng lượng đồng dạng nhẹ như lông hồng trong lúc nhất thời hắn hào hứng bừng bừng phân chấn nằm chặt kiếm trong tay ngay tại chỗ đuộ nghịch một bộ kiếm pháp kiếm xuất thì kiếm sơn phía trên tất cả kiếm đều giống như nhận lấy bắt đầu khẽ run dậy ngâm ngâm ngâm theo chiêu kiếm của hắn càng lúc càng nhanh kiếm sơn phía trên sở hữu kiếm bắt đầu không tự chủ được bay ra đồng loạt quay trùng quanh tại sở thiên một phía mà trung quanh kiếm tại sở thiên một bộ kiếm chiêu đùa bận s o n g d ơ cao trong tay c h ạ m thần kiếm lúc giống như gặp được quân vương đồng dạng hào hào thấp c h u ộ kiếm tựa như tại hương bái quả nhiên là tuyệt thế thần binh kiếm này không phụ chém thần chi danh sở thiên năm thật chặt trường kiếm lần nữa d ơ lên trở b a bao ba b a bá, bá trong lúc nhất thời ngàn vạn thanh kiếm theo lúc đến quỹ tích h o h o bay trở về cắm về tới kiếm sơn phía trên thật là thoải mái thần kiếm nơi tay sở thiên nhịn không được thét dài một tiếng kích động trong lòng mới chậm rãi tiêu tan l ù i xuống chuyến này mục đích còn không có đạt thành không thể trì hoãn quá lâu xem ra cái này kiếm sơn là mang không đi ai chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta mang không đi cái này kiếm sơn sở thiên trong lòng rất là không cam l ò n g cũng thấy mắt trường kiếm trong tay cũng chỉ có thể tự an ủi mình thở thật dài một cái sở thiên rất là bất đắc di chuẩn bị đem trường kiếm thu vào trường trung thế giới nhưng vào lúc này một đạo thanh tịnh thanh â m lại là tự trường kiếm trong tay bên trong chuyện ra chủ nhân là muốn mang đi cái này kiếm mộ sao mà theo đạo thanh â m này t r u y ề n r a trường kiếm toàn thân l ấ p một cái tự sở thiên trong tay tránh thoát bay đến trước người hắn bắt đầu chậm rãi có biến hóa trên thân kiếm vết dị bắt đầu chóc ra mà nguyên bản vết dị loang l ộ t r ư ờ n g kiếm tại vết dị chóc ra về sau hiện ra nguyên bản dám v ẻ lúc này tại sở thiên trước người là một thanh thon dài lại cương nghị t r ư ờ n g kiếm trên thân kiếm lít nha lít nhít khắc đầy miền rượu phù văn kiếm linh chủ nhân ta chính là kiếm này kiếm linh t r u linh thanh em rơi xuống chỉ thấy một đạo tuổi mới mười tám sinh đẹp đến không tưởng nổi thanh xuân nữ tử theo trong kiếm đi ra cùng sở thiên mặt đối mặt đứng chung một chỗ giống thực sự quá giống nữ tử đứng tại sở thiên đối diện hai mắt không hề nháy nhìn lấy sở thiên không có có dư thừa động tác lại là nhìn lấy sở thiên tự lẩm bẩm chủ nhân trung linh sau này sẽ là người chuyên trúc bội kiếm chủ nhân nhất định đối xử tử tế nô ra nha đến mức cái này kiếm mộ là nô ra tự một chỗ bí cảnh bên trong đọc được chủ nhân ưa thích nô ra giúp chủ nhân lấy đi là được nói trung linh ống tay á o vung lên cả tòa kiếm sơn bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động mà theo lắc lư càng ngày càng k ị liệt kiếm mộ cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ mà sở thiên nhìn thấy cái này kiếm mộ đang nhỏ đi lập tức bay đến không trung mấy hơi về sau trong kiếm đã biến thành lớn chừng bàn tay mà trung linh theo tay khẽ b ẫ y liền rơi vào trong tay nàng chủ nhân cho ngươi trung linh khuôn mặt dễ nhìn phía trên p h ủ lên một vệ nụ cười càng thêm lộ ra mỹ nhan không gì sánh được Tốt, vậy liền đa tạ trung linh sở thiên trong lòng cứ việc có mười vạn cái vì cái gì nhưng nhìn lấy trung linh đưa tới kiếm mộ vẫn là không có hỏi ra nghi ngờ trong lòng đưa tay liền nhận lấy không khác mặc dù có quá nhiều nghi hoặc chỗ đều không kịp trước mắt kiếm mộ hương đến mức vấn đề khác về sau cái gì thời điểm hỏi lại đều được dù sao trung linh đều đã nhận hắn là chủ nhưng làm dưới hắn liền nghĩ tới dị tộc sự t ì n h vui vẻ tâm tình nhất thời đ è xuống liền bận b i u mở miệng hỏi đúng rồi trung linh ngươi biết dị tộc sao chủ nhân là muốn tìm mấy cái kêu buồn nôn sinh vật sao ngươi biết không chủ nhân nô ra biết cái này liền dẫn chủ nhân đi qua không có cách nào chuyện này không chiếm được giải quyết sở thiên sở thiên thì không thoải mái như nghẹn ở cổ học đồng dạng cho nên cấp thiết nghĩ muốn đi gặp cái này cái gọi là dị tộc chương sáu mươi sáu thiên đạo nhà tù trên ậ n trương h i đạo nhà thân ù i ể u khúc h o hà đ kiếm một tên phong thần tuấn lang thiếu niên đối với phi kiếm dưới chân hỏi chủ nhân nói cho đúng đến nơi này đã là vân linh đại lục cũng không phải vân linh đại lục một đạo mười phần dễ nghe thanh âm tự dưới chân trong phi kiếm truyền ra thiếu niên cũng không có gấp đánh gậy phi kiếm kể rõ mà chính là yên t ĩ n h nghe h n biết phi kiếm đến tiếp sau giảng thuật mới là trọng điểm chủ nhân kỳ thật nơi này là một cái nhà tù vân linh đại lục thiên đạo nhà tù nó tự thành không gian so với vân linh đại lục địa v ự c chỉ có hơn chứ không kém đến tại thiên đạo vì sao lại diễn hóa dạng này một cái nhà tù cái này dính đến một tôn viễn cổ đại thần trong đó một số bí mật đằng sau cũng không phải là ta đủ khả năng phỏng đoán cho nên ta biết cũng rất ít mà diễn hóa tòa này thiên đạo nhà tù bản ý đâu là vì cầm tù một số vực ngoại xâm lấn dị tộc tựa như mấy cái kêu buồn nôn r a hỏa cái này một người một kiếm dĩ nhiên chính là sợ thiên cùng hắn mới đến tay trạm thần kiếm thì liền sợ thiên cũng còn không có biết rõ ràng cái này trạm thần kiếm vì cái gì vừa đến đã gọi hắn là chủ nhân nhưng hắn không có cảm nhận được trạm thần kiếm ác ý cũng không có qua để ý nhiều nguyên nhân trong đó ừng ngươi dạng này dạng ta liền biết khó trách sẽ có mười tám tòa đại trận phong tỏa nơi đây kỳ thật theo hắn liền phá thập bắt trận bắt đầu trong lòng liền đã ẩn ẩn có suy đoán bây giờ nghe được trung linh giàn thuật nghi ngờ trong lòng cũng triệt để giải khai cái kia như thế nói đến, trung linh ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này có phải hay không cũng bị coi là vực ngoại dị tộc c ầ m tù ở đây đó a a chủ nhân làm sao ngươi biết s ở thiên cái này hỏi một chút ngược lại cho trung linh cả sẽ không nàng là tuyệt đối không ngờ rằng s ở thiên sẽ có câu hỏi như thế kỳ thật trung linh làm thần binh tại thượng cổ thời kỳ danh khí liền đã rất lớn nàng đi theo đã từng chủ nhân chinh chiến chư thiên tất nhiên là bách chiến bách thắng thế nhưng là từ khi lần kia thượng cổ đại chiến về sau chủ nhân vẫn lạc nàng cũng theo đó rơi vào trạng thái ngủ say cho đến hàng trăm năm trước mới thất tỉnh k i thật cái này nho nhỏ nhà tù tất nhiên là k h ố n không được nàng chỉ là từ khi chủ nhân vẫn lạc nàng liền không có tái xuất suy nghĩ có thể hết thệ đều là trùng hợp như vậy sở thiên xuất hiện để cho nàng lần nữa sinh ra tái xuất suy nghĩ cho nên lúc này mới một mực triệu hoán sở thiên đến kiếm mộ tìm nàng quả nhiên là dạng này sở thiên một bộ sáng tỏ bộ dáng nguyên bản trong lòng của hắn thì có trung linh là bị cầm tù ở đây ý nghĩ đạt được trung linh chính miệng trả lời cũng liền xác nhận chuyện suy đoán tuất trung linh đã ngươi theo ta ta chắc chắn mang ngươi trở lại đã từng độ cao không phụ chém thần chi danh sở thiên nói xong một gỗ chiến ý theo trong cơ thể hắn dâng lên nhất thời khiến người ta có loại muốn đi theo xúc động mà trung linh nhìn lấy sở thiên cái này vô ý lộ ra chiến ý cũng hơi hơi ngây người trong lòng dâng lên một loại đã từng chủ nhân còn tại thế h ảo giác hán đã định trước sẽ không bình thường có lẽ còn thật có thể đạt tới chủ nhân đã từng độ cao đây trung linh ở trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng giờ khác này nàng ở trong lòng đã nhận định sở thiên kỳ thật làm thần binh nàng cũng có chính mình t i ê u ngạo nếu như nàng không muốn bất kỳ người nào cũng đừng nghị thu phục nàng vậy chúng ó gặp i để c h à n cam ta cũng nhanh chóng có sức thể hết đi giải quyết xong sự kiện này ta mang ngươi ra ngoài nói xong câu đó một người một kiếm không tiếp tục mở miệng không bao lâu liền vượt qua đáy biển đồng bằng chủ nhân chính là chỗ này nơi này bị thiết t r í một tòa cựu khúc hoàng hà đại trận t lại là trong truyền thuyết cựu khúc hoàng hà đại trận vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này sở thiên đối cái này cựu khúc hoàng hà đại trận không có chút nào lạ l ắ m ở kiếp trước phong thần bên trong cựu khúc hoàng hà đại trận là tam tiêu nương nương chỗ bố trí mà phong thần bên trong giảng đại trận này không phải thánh nhân không thể phá có thể kiếp này hắn hiểu biết cựu khúc hoàng hà đại trận lại là có một loại cách nói khác nhưng khốn tiên thần yêu mà không bạo lực có thể phá không phải sức người có thể phá trời đ ạ bất diện <cười> thì đại trận không phá sinh sôi không ngừng c u ầ n c u ộ n không dứt. c khó trách có thể vây khốn dị tộc cái này vân linh đại lục lại có bực này nhân vật có thể bố trí như thế đ ạ i trận sở thiên nhịn không được gâm thầm k i n h thán vây quanh trận pháp hàng rào đi một khoảng cách càng là quan sát càng là có thể cảm nhận được tòa đại trận này không tầm thường cái này cựu khúc hoàng hà đại trận hắn không có năng lực bố trí cho dù là chân tiên cấp nhân vật đích thân tới cũng đều không thể bố trí không khác bởi vì tòa đại trận này đã siêu việt tiên cấp thậm chí đạt tới một cái tầm thứ cao hơn bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trận p h á p hàng rào phía trên hắn không phải là muốn phá trận mà là muốn mở ra một đạo lâm thời thông đạo cung cấp chính mình tiền bảo tới tiểu gia hỏa này vậy mà nghĩ đến phá trận hắn không phải là điên rồi đi tại trong trận pháp bị hắc cám triệt để bao phủ địa phương tạp t á t nhĩ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra chính là một mặt kinh ngạc nhìn sợ thiên gián tại trên trận pháp bàn tay tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng ta cảm giác tiểu gia hỏa này không đơn giản nói không chừng còn thật có thể để cho chúng ta phá trận mà ra tạp tắc nhĩ trên mặt khó nén kích động cảnh cáo mấy người một tiếng vội vàng lần nữa nhắm hai mắt lại thần tình nghiêm túc tiếp tục t i n h t o ạ n mấy người còn lại cũng là như thế tuy nói cũng không coi trọng sở thiên có thể trăm ngàn năm qua sở thiên là một cái duy nhất đến nơi này sinh linh không thể nghi ngờ là cho bọn hắn rất lớn hy vọng mà sở thiên bên này giống như là nghĩ đến cái gì lập tức để bàn tay theo trên trận pháp lấy xuống không đúng không nói đến ta trước mắt có phải hay không dị tộc đối thủ nếu như xảo trá dị tộc từ đó cản trở thừa cơ thoát khốn mà ra đây chẳng phải là rất nguy hiểm sở thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại cũng là đem chuyện lợi và hại ở trong lòng qua một lần coi như hắn không tiến vào đại trận bên trong hắn cũng có thể cùng dị tộc giao lưu à muốn có được chính mình muốn biết đáp án cũng không phải là phá trận mới được đi qua một phen suy nghĩ sở thiên rốt cục làm ra quyết định sau đó quả quyết từ bỏ tiến vào trận pháp mạo hiểm suy nghĩ ha ha tiểu tử này tại sao lại từ bỏ không được dựa theo kế hoạch tiến hành đúng tạp t á t nhĩ đại nhân tạp t á t nhĩ nói xong lập tức đứng dậy cả sửa lại một chút quần áo trên người tận lực để cho mình xem ra h ò a hai chút mới đi ra khỏi h tám hướng về sở thiên vị trí mà đi chương sáu mươi bảy nguyên nhân chỗ chương sáu mươi bảy nguyên nhân chỗ tiểu hữu không biết tiểu hữu có thể hay không phá trận này ngay tại sở thiên trầm tư lúc theo trận pháp chỗ sâu đi ra một đạo dâu tóc mặt trắng thiên phong đạo cốt láo giả hòa ái đối với sở thiên hỏi người là ai tại sao lại ở chỗ này sở thiên ngoài miệng tuy nhiên hỏi như vậy l ấ y có thể trong bóng tối lại là lặng lẽ phát động hư vọng tần h nhãn mà láo giả tin tức cũng trong nháy mắt xuất hiện ở mắt sở thiên trước tính danh t ậ p t ắ t nhĩ tu v i tiên tôn cảnh t r ủ n g tộc tinh không dị tộc giới thiệu ngàn năm trước xâm lấn vân linh đại lục bị vân linh đại lục trí cường giả liên hợp thiên đạo cùng một chỗ c h ấ n áp ở đây một mực đ ă n g n g h ị mới n g h ị cách thoát ly c h ấ n áp tốt tiếp tục hoàn thành ngàn năm trước không hoàn thành xâm lấn nhiệm vụ là chuyến này xâm lấn người lãnh đạo một trong thật đúng là giả hoạn lão hồ ly xem hết giới thiệu sở thiên trong lòng sáng tỏ ở trong lòng thầm thầm nói một câu lão hồ ly trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc t i ê n bối chẳng lẽ ta nhân tộc trí cường giả ở đây c h ấ n thủ đông hải không đợi tạp tác nhĩ dựa theo kế hoạch tiến hành sở thiên mà nói lại là đánh gậy hắn nghĩ kỹ lấy cớ sau đó vội vàng đổi g ọ n nói ra vân vân, vân. sợ vây vây thiên, thiên âm thầm phát động hư vọng thần nhãn sáu người tin tức cặn kẽ hào hào hiện ra ở trước mắt không thể không phải nói những thứ này dị tộc lão ra hỏa từng cái xảo trá vô cùng lấy bọn hắn đội hình từ nơi này chạy đi chỉ sợ vân linh đại lục đem về nên đón một trận gió tanh mưa máu không nói tạm tắc nhĩ cái kêu mặt đoá mã cũng đã là chân tiên cấp tồn tại thử hỏi lấy bây giờ vân linh đại lục ai có thể cản t h ú n g chi còn có mấy người còn lại cũng đều là chân tiên cấp sơ kỳ tồn tại cái kia các vị tiền bối tại sao lại khốn trong đại trận này đây là gì đại trận có thể vây khốn các tiền bối bực này đại năng nghe được sở thiên mấy người lặng lẽ lướt nhau t ạ c tát, tát nhi trên mặt vẫn như c ũ treo nụ cười hòa á i đối với sở thiên nói ra ai tiểu hữu có chỗ không biết chúng ta đều là bị cái kia đáng chết dị tộc đánh lén sử dụng này đại trận k h ố n trụ chúng ta tiểu hữu lại nghe ta tỉ mỉ nói tới ngàn năm trước chúng ta ở đây trấn thủ cái kia đang chết dị tộc sợ ta chờ tham gia chiến đấu sau đó ở tại chúng ta không chú ý thời điểm bố trí xuống đại trận này đem chúng ta khốn tại nơi đây tiếp đó sở thiên lại nghe một lần liên quan tới ngàn năm trước trận đại chiến kia truyền thuyết mà đi qua mấy lao già này trong miệng nói ra phiên bản hoàn toàn phát sinh biến hóa đem bọn hắn khắc họa thành nhân tộc chính nghĩa chi sĩ khắp nơi vì nhân tộc kêu không bằng p h ẳ n g đem dị tộc mắng không còn gì khác tựa như mắng hoàn toàn không phải bọn hắn đùng dạng ai cũng không biết t a nhân tộc bây giờ là dáng dấp ra sao tạp tát nhi nói xong con giả vờ giả vị n g đầu bày làm ra một bộ sắp rơi lệ bộ dáng mấy người còn lại nghe được tạp tát nhi chửi rủa biểu lộ cứng ngắc phụ họa chỉ l ạ như thế xem ra thì lộ ra có chút một người sở thiên nhìn lấy mấy người biểu diễn cố nín cởi ý nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vậy liền đa tạ các vị tiền bối vì nhân tộc làm ra c ô n g hiến vạn bối sau khi ra ngoài chắc chắn vì các vị tiền bối thật tốt tuyên dương các ngươi vì nhân tộc làm hết h ả y không phải tiểu hữu chúng ta không cần ngươi cho chúng ta tuyên dương cái gì chúng ta ở chỗ này cũng đã bị vây ngàn năm lâu ngươi nhìn ngươi có thể hay không phá vỡ t r ậ t pháp để cho chúng ta đi ra xem một chút bây giờ vân linh đại lục tặc tắc như gấp lập tức biểu lộ ý nghị của mình dường như sợ thiên bay đầu bước đi một dạc ha ha các vị tiền bối nói bừa thì liền n g ư ơ i mấy vị đều không cách nào phá vỡ trận này văn bối có tài đức gì có thể phá được trận pháp này tạp t á t nhĩ ngạch bất quá tạp t á t nhĩ hiển nhiên cũng không tính thì từ bỏ như vậy mà là tiếp tục nói ta mới xem tiểu hữu đang nghiên cứu trận pháp này chắc hẳn tiểu hữu cũng là đối với trận pháp có chấu nghiên cứu tiểu hữu không ngại thử nhìn một chút húng chi bên ngoài cái k i a m mười tám đạo trận pháp đều không thể ngăn trở tiểu hữu bước chân tiểu hữu nói không phá nội trận này là thật là tại tự coi nhẹ mình ha ha lão hồ ly ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu sở thiên trong lòng cười lạnh nói không muốn tại cái đề tài này phía trên lãng phí thời gian lập tức hỏi nghi ngờ trong lòng các vị tiền bối t i ể u tử có việc muốn thỉnh giáo các vị tiền bối không biết các vị tiền bối có thể hay không cáo chi ồ ra sao sự tình tạp tát nhi trong lòng âm thầm tức giận sở thiên từ chối có thể là vì vai diễn tốt nhân vật cũng không dám biểu hiện ra chính mình bộ mặt chân thật mà chính là mở miệng hỏi n g a n năm trước d i tộc xâm lấn vân linh đại lục thì cùng thượng giới đã mất đi liên hệ không biết các vị tiền bối có biết hay không vấn đề ha ha việc này à chúng ta tự nhiên sẽ hiểu có thể là tiểu hữu lấy thực lực của ngươi chỉ sợ căn bản là không có cách giải quyết cái này khống cảnh ồ cái kia tiền bối có thể hay không cùng ta nói một chút tình huống cụ thể cái này có cái gì không thể nói lại nói ngàn năm trước dị tộc xâm lấn thời điểm sử dụng một kiện thần b i n h đem vân linh đại lục bao phủ cản trở vân linh đại lục cùng thượng giới liên hệ lúc này mới làm vân linh đại lục không cách nào liên hệ đến thượng giới mấy người còn lại nhìn đến tạp t á t n h ị nói ra tình hình thực tế cũng đều âm thầm đ ố i tạp t á t n h ị bất mắn lên thế nhưng là trở ngại sợ thiên ở đây bọn hắn vẫn là nhị được muốn chất vấn tạp tác nhĩ ý nghĩ mười phần mất tự nhiên đứng tại chỗ không có mở miệm đánh gãy Thì thật, Tát toàn Nhi hoàn toàn là yên là â mà có chỗ dựa chắc, cho dù sở thiên biết chân thiên như thế dựa dù sở biết tướng lại n o lấy lực thực hắn, đánh của muốn về ỡ món tầm Mà thần cũng tưởng. kia khí, si thực quả là v phần vân linh đại lục còn có đế cảnh phía trên tồn tại có thể đánh vỡ kiện thần khí này cái kia càng không có thể không khác đơn giản là tại bọn họ bị chấn áp trước đó đã đem vân linh đại lục sở hữu cường giả giết hại hầu như không còn có món kia thần khí tại vân linh đại lục muốn sinh ra mới cường giả vậy cũng là không thể nào đều bị bọn hắn động tay đậu chân làm sao có thể sẽ còn phạm loại sai lầm cấp thấp này bọn hắn tại xâm lấn thời điểm liên đã tưởng tượng qua tất cả khả năng phát sinh tình huống đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót bởi vì kiện thần khí này tồn tại qua nhiều năm như vậy bọn hắn cũng vô pháp hướng cái khác dị tộc cường giả cầu cứu chỉ có thể bị vây ở nơi đây ngàn năm lâu cái kia tiền bối nhưng có phá giải chi pháp nghe được sở thiên rốt cục đã hỏi tới điểm bên trên tạp t ắ t nhị trong lòng n h ị không được kích động lên có thể ngoài mặt vẫn là giả bộ như mây trôi nước chạy bộ dáng chậm rãi mở miệng nói ha ha tiểu h ư u có hai cái biện pháp thứ nhất chính là sử dụng cùng là thần khí loại hình công kích thần khí đem đánh tan mà cái này một loại khác biện pháp cũng là có cường giả xuất thủ đánh nát kiện thần khí này ai đáng tiếc đáng tiếc rồi t ắ p tát nhĩ khổ nao nói ra trong nháy mắt lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng không biết tiền bối vì cái gì nói đáng tiếc tiểu hữu ta nghe nói vân linh đại lục tự ngàn năm trước trận đại chiến kia về sau liền đã không có đế cảnh phía trên cường giả sợ sợ rằng muốn đánh vỡ cái này thần khí rất khó hả cái kia tiền bối có biết như thế nào giải quyết biện pháp cũng không phải là không có thì nhìn tiểu hữu có nguyện ý hay không hỗ trợ tắc tát nhĩ nhìn đến sở thiên biểu hiện rất hài lòng trên mặt kìm lòng không được đã phụ lên một vệ ý cười á m chỉ nói không biết tiền bối cần ban bối làm cái gì sở thiên cũng không nóng nảy đâm tùng h tạp tắt nhĩ biểu diễn tiếp tục phụ h ò a hỏi chương 68 phá trận chương 68, phá trận chỉ thấy tạp tắt nhĩ trên mặt mang một tia khó xử cả đường này cũng không nói gì đ ố i ra mà sở thiên nhìn lấy hắn bộ dạng này cũng không có gấp mở miệng tiên t ĩ n h nhìn lấy hắn biểu diễn tiểu hữu là thật là không biết làm sao mở miệng mới tốt được tôi h đã tiền bối không biết làm sao mở miệng vậy ban bối liền đi trước nói sở thiên làm bộ quay người muốn đi nhìn sở thiên muốn đi tạp t á c nhĩ rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh vội vàng gọi hắn lại tiểu hữu chờ một chút ồ không biết tiền bối còn có chuyện gì hào tiểu tử đợi ta thoát ly cái này phá trận nhìn ta như thế nào tra tấn ngươi tạp t á c nhĩ nhìn đến sở thiên tiện như vậy bộ dáng thì giận không chỗ phát thiết có thể làm thoát ly đại trận này trói buộc không thể không tiếp tục bị trang tiểu hữu xin hãy tha lỗi lao phu điều này thực không muốn phiền phức tiểu hữu có thể ngươi cũng thấy đấy lao phu bị vây ở đại trận này bên trong xác thực đã ngàn năm thực sự không cách nào rời đi mong rằng tiểu hữu có thể làm b i thủ Chế trong lòng không vui, tạp ố c chế không trong t lòng vui, tát nhi vẻ mặt cứng lại trên mặt rõ ràng một bệnh lệ khí loay qua có điều hắn ngụy trang rất tốt chỉ là trong nhánh mắt trên mặt lại phủ lên hòa ái ý cười tiểu hữu không cần phiền phái như vậy lão phu tự có biện pháp ngươi thử trước một chút nếu như không được lại đi sinh cứu binh há không biết là gì biện pháp sở thiên hiếu kỳ đánh giá tạm t ắ t nhĩ rất rõ ràng đối biện pháp này rất là tò mò tiểu hữu ngươi dặn này ngươi gần một điểm lão phu dạy ngươi một cái phá trận chi pháp tuyệt đối để ngươi được kích lợi không nhỏ về sau mặc tệ ngộ đến bất kỳ trận pháp ngươi đều có thể dùng biện pháp này phá b ỡ còn có thần kỳ như vậy phá trận chi pháp sở thiên hoài nghi nhìn trước mắt tạm tắc nhĩ muốn xem ra hắn có phải hay không đang nổi lên cái gì ý đồ xấu sau một hồi lâu thì liền tạm tắc nhĩ đều bị nhìn không thoải mái sở thiên mới thu hồi ánh mắt Tiền thỉnh bối ta nhớ kỹ. gặp i ả sở thiên đáp ứng tạp tác nhi cũng không có ý định tháng bốn vội vàng trên không trung miễn hóa ra phá trận chi pháp nội dung chính mà trên không t h ú n g phá trận thật hiệu xuất hiện trong nháy mắt sở thiên rất nhanh liền đi xuống đây là một loại lấy bạo lực phá vỡ trận pháp biện pháp trong đó giảng thuật như thế nào ứng dụng xảo lực lấy điểm phá diện phương pháp đến phá trận không thể không nói là một cái mười phần thực dụng phá trận phương thức chỉ bất quá đối với sở thiên tớ nói loại thủ pháp này quá mức thô giáp quả thực không có một chút kỹ thuật hàm lượng ghi lại đều chỉ là vì phong phú kiến thức của mình số lượng dự trữ có thể dùng được hay không trước hết không nói t ố t tiền bối văn bối nhớ kỹ chỉ là loại phương pháp này thật có thể phá trận sao tiểu h ư u cư yên tâm đi n à y pháp muốn muốn phá trận quả thực dễ như chở bàn tay t u t ta là tiểu tử tri thức nông cạn tiểu tử cái này vì tiền bối phá trận ngoài miệng mặc dù nói lập tức phá trận có thể trên tay lại không chút nào một điểm muốn muốn phá trận động tác ở trong trận tạm tát nhị mấy người nghe được sở thiên lập tức phá trận cũng là thần sắc kích động cũng không có chú ý sở thiên đứng tại chỗ không nhúc đích trung linh n g ư ơ i biết bọn gia hỏa này có không có nhược điểm gì sở thiên nghĩ nghĩ trong lòng vẫn là dâng lên v i n h viễn trừ hậu hoạn ý nghĩ nếu như lần này không phải hắn đi vào là tần hùng loại kia ngu xuẩn chỉ sợ đã sớm phá vỡ trận pháp không nói nhiều trận pháp này muốn từ bên ngoài phá vỡ đó là đối lập đơn giản lấy vừa mới tạm tát nhị phương pháp nói không chừng còn thật bị phá ra cũng không nhất định đến lúc đó Ai sở thiên cùng trung linh sử dụng truyền âm giao lưu tạp tắt nhĩ mấy người căn bản nghe không được nhìn thấy sở thiên chậm chạp không độc thủ sau đó nóng này bắt đầu thúc giục tiểu hữu mau mau chúng ta đã không kịp chờ đợi muốn muốn đi ra ngoài nhìn một chút đã lâu ánh sáng mặt trời tạp tắt nhĩ nói xong câu đó trên mặt lóe qua vẻ tàn nhẫn trận khôi phục bình thường há tốt tiểu tử cái này phá trận có điều tiền bối như thế đại trận mười phần có giá trị tham khảo vạn bối không nguyện ý cứ như vậy tổn hại vạn bối đột nhiên nghĩ đến một cái càng tốt biện pháp cho vạn bối thử một chút tiểu hữu không cần như thế phiền phức đợi lao phu pha trận mà ra cái gì cao dài trận pháp đều có thể dạy ngươi hiện tại đem chúng ta cứu ra mới là chính sự tập tát nhi trong lòng não não nhịn không được bắt đầu đối sở thiên càng phát ra bất mãn lên cái này nhân tộc đáng chết tiểu tử thật sự là không biết tốt xấu chờ xem chỉ cần ta ra ngoài đệ nhất cái gì ngươi âm thầm nghĩ đến tức giận một phen lại lập tức truyền âm cho sau lưng còn lại mấy vị dị tộc biến ảo láo giả đợi chút nữa chỉ cần tiểu t ử này một phá khai trợ phát ta thì đi ra ngoài trước ta muốn đem tiểu t ử này chém thành muôn mảnh tức chết ta mấy người còn lại thu đến tạp t á t n h ị t r u y ề n âm tuy nhiên trong lòng không lớn nhưng vẫn là âm thầm gật đầu chỉ cần tạp t á t n h ị thành công thoát khốn muốn muốn cứu bọn hắn cũng không phải vì khó tiền bối ta đến rồi s ở thiên nói liền vội vàng tiến lên liền bắt đầu phá khởi trợ đến mà tạp tác nhi mấy người cũng không lo được tiếp tục giao lưu nghiêm túc nhìn lấy sợ thiên phá trợ chỉ thấy sở thiên trong tay một đạo đạo huyền diệu thủ lấn đánh ra thủ lấn trong nháy mắt hóa thành tản ra nóng dựng kim quan g phù văn chui vào trước mắt c ử u khúc hoàng hà đại trận bên trong mà cái kia đi qua từng nét đuổi chú chui vào c ử u khúc hoàng hà đại trận rất nhanh liền có phản ứng tại sở thiên d á n g nhập phù văn vị trí trận pháp hàng rào một trận mật mẹo rất nhanh liền tạo thành một đạo đen nhánh vòng xoáy mà cái này vòng xoáy không ngừng xé rách lấy phù văn dường như gặp phải cái gì bị thực tại thôn phệ ẩm đạo sở thiên trong tay động tác không ngừng càng ngày càng nhiều phù văn theo thủ ấ n bay ra sau đó tại không vào trận pháp chi phía trên vòng xoáy bên trong mà vòng xoáy cũng đồng dạng càng lúc càng lớn hào t i ể u tử quả nhiên lưu thủ loại này p h á trận chi pháp chỉ sợ đồng dạng trận pháp sư đều không thể làm đến còn thật yêu nghiệt tạp tát nhĩ nhìn lấy sở thiên hành động trong lòng nhịn không được â m thầm sợ hai thằng nói nhân tộc có này bọn người mới lo gì không thể muốn là sinh ở tộc ta tốt biết bao nhiêu sở thiên không biết hắn hiện tại lộ chiêu này đã đem trước mắt tạp tát nhĩ kiếp sợ đến kỳ thật tạp tát nhĩ là một cái mười phần thông minh tồn tại tại dị tộc bên trong bởi vì cho thấy phi phạm thiên phú và thường người thường không thể cùng thông thuệ vẫn luôn là có thụ chú ý lần này chỗ lấy để hắn dẫn đội bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là như thế chỉ tiếc chính mình là hố bị cầm tù tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương ngàn năm lâu không phải vậy thành tựu của hắn không chỉ có những chuyện này chương sáu mươi chín một kiếm t r ạ n g tiên tôn chương sáu mươi chín một kiếm t r ạ n g tiên tôn nhìn trước mắt sở thiên t ạ p t á t nhị trong lòng dân g lên một loại m ư ờ i p h ầ n không công bằng cảm giác đến nhớ năm đó hắn cũng là thiên tri tiêu tử cũng như sở thiên như vậy lóa mắt không gì sánh được đáng tiếc một lần đơn giản nhiệm vụ hắn liền tống táng tiền đồ của mình nếu như không có đến cái này đáng chết vân linh đại lục thật là tốt biết bao đáng tiếc hết thệ đều vì lúc đã mượn hối hận cũng vô ích tiền bối văn bối p h a trận này chi pháp chỉ có thể một người thông qua đồng thời trận môn biến mất tốc độ cực nhanh còn xin xin tiền bối bọn họ định đoạt vị nào trước đi ra chuẩn bị sẵn sàng bất quá chư vị tiền bối yên tâm ta sẽ mau chóng cứu các vị tiền bối đi ra nói s ở thiên trên tay tốc độ đột nhiên tăng tốc thủ lấn tung bay phù văn giống như không muốn sống bình thường bay về phía cái kia xoay tròn trong vòng xoáy vòng xoáy càng lúc càng nhanh nhanh đến cơ hồ lấy mắt thường nhìn không ra là đang xoay tròn rốt cục tại một đoạn thời khác cao tốc xoay tròn vòng xoáy kết nối trận pháp trong ngoài tiền bối chờ thêm chút nữa nghe ta khẩu lệnh ta để cho các ngươi đi ra liền đi ra tập t á t n h i đáp ứng một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thông đạo đen kịt mà hắn không có phát hiện sau lưng mặt đoá mã trong mắt lóe lên một vòng g h é n ghét rất nhanh bị hắn che giấu đứng lên hồi lâu sau vòng xoáy đen k ị rốt cục không còn chuyển động c ự nóng phủ văn cũng không còn bị xé rách vỡ vụt mà là bắt đầu bám vào tại thông đạo đ e n k ị bên、giới. theo càng ngày càng nhiều phù văn bám vào tại trên thông đạo thông đạo cũng dần dần bắt đầu hướng tới ổn định rốt cục tại một đoạn thời khác ông c h â n pháp k h ẽ r u n lên thông đạo triệt để ổn định lại mà lít nha lít nhít phù văn đã sớm bao trùm thông đạo thông đạo đen kịt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đạo vàng óng ánh môn hộ tiền bối ngay tại lúc này theo sở thiên thoại âm rơi xuống tạp t ắ t nhi động một cái lắc mình liền xông về thông đạo ngay tại hắn nửa cái thân thể chui vào trong thông đạo lúc bất ngờ xảy ra chuyện sau lưng mặt nhĩ mã chẳng biết lúc nào đạt tới thông đạo biên giới còn không đợi tạp tát nhĩ từ trong thông đạo đi ra hắn liền cùng tạp tát nhi cùng một chỗ tràn vào trong thông đạo mặt nhi mã ngươi làm gì tạp tát nhi trên mặt hiện lên một vòng bồi dối không kịp làm nhiều phản ứng vô ý thức liền tăng nhanh tốc độ chỉ là trong n ấ y mắt hắn liền xuất hiện ở trận pháp bên ngoài mà mặt nhi mã liền không có may mắn như vậy bởi vì thông đạo biến mất quá nhanh rất nhanh liền đem kẹt tại trong thông đạo khăn ngươi mã sẽ rách thành mảnh mỡ a tạp tát nhi cứu ta theo tiếng kêu thảm thiết chuyển ra mặt nhi mã thân thể liền biến thành bụi bặm cho dù là tạp tát nhi cũng không kịp cứu viện kỳ thật tạp tát nhi đối với mặt đoá mã vừa mới cử động rất bất mãn cũng là hưu tâm không muốn cứu hắn chớ nói chi là hắn cứu không được sở thiên nhìn xem cử động của hai người khoe miệng phủ lên một v ò n g không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt hắn vừa mới tại sao không có nghĩ đến dùng biện pháp này lừa rét mấy cái dị tộc bất quá cũng chính là ngẫm lại biện pháp này trung quy là không thể thực hiện được thế là hắn cũng không có đang xoắn suýt rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái vẻ mặt tươi c ư ờ i đi tới tạm tát n h ị bên cạnh ai tiền bối nén bi thương ta không nghĩ tới vị tiền bối này sẽ như vậy s ấ t r u ộ t thật là đáng chết q u ngươi nghe được sở thiên lời nói tạm tát nhi rất không t h ả i mái xoay người căm tức nhìn sở thiên muốn nói vài lời ngoan thoại có thể nghĩ muốn nói ra ngoan thoại bị hắn lạnh xinh xinh nuốt trở vào dù sao sở thiên còn có giá trị lợi dụng t ố t tiểu hữu dù sao hắn cũng là nhân tộc tiền bối chớ có nói móc n g ư ờ i tiếp tục đi cưỡng chế l ử a giận tắc tắc nhi c h u y ể n cứ việc trong lòng khó chịu hay là nhỏ giọng đối với sở thiên nói ra tiền bối không nội vạn bối làm sơ nghỉ ngơi lập tức liền đến phá t r ữ a nói sở thiên ngồi xếp bằng ngay tại chỗ bắt đầu ngồi xuống tu luyện khôi phục lên vừa mới phá trận tiêu hao linh lực kỳ thật sở thiên liền không có quá nhiều tiêu hao chỉ là làm bộ thôi nó chính là đơn giản muốn t r e o b ở một chút thẻ này t h ở d i n không bao lâu sở thiên gặp hắn cũng không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực sinh ra thế là trợn cảm thấy không thú vị đứng dậy v ố vô cái mông của mình tiền bối t ố t t ố t cũng nhanh phá trận mau chóng phá trận mau rời khỏi khăn ngươi mã sự tình rất nhanh liền đi qua tạp tát, tát nhị cũng không cảm giác có lỗi với hắn là hắn trước bất nhân bất nghĩa chết cũng là đáng lời cũng không có muốn trách tội sở thiên ý tứ dù sao sở thiên cái này miễn phí sức lao động hắn còn hữu dụng hiện tại phá trận cần sở thiên phía sau mười tám đạo trận pháp đồng dạng cần sở thiên có thể không tự mình ra tay Hắn、cứ vui vẻ gặp kỳ thành không nội tiền bối n g ư ơ i qua đây một chút v ă n bối có cái đại b ả o bối cho n g ư ơ i xem sợ thi ê nói n bắt đầu không có hình tượng chút nào đi giải dây l ư n g q u ầ n mà tạp n h ị m ã nhìn thấy sợ thiên đ ộ n g t ác nhất thời mặt đèn lại t i ể u tử n g ư ơ i làm gì không phải tiền bối đừng hiểu lầm v ă n bối chỉ làm u ố n cho n g ư ơ i xem cái đại b ả o bối nhìn thấy rõ ràng á n h mắt trở nên b ấ t tiện h tạp n h ị m ã sợ thiên lập tức mở miệng giải thích đứng lên hắn làm u ố n sử dụng n u kê không phải có cái gì không tốt h m mê được chưa tiểu từ người dọa lao phu nhảy một cái trải qua sợ thiên giải thích tạp n h ị mã cũng yên tâm bên trong cảnh giới đi đến sở thiên trước người ngẩng đầu nhìn về phía sở thiên đúng quần tiền bối đại bảo bối ở đây sở thiên nói trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh tuấn tú lại cương nghị trực ư kiếm hàn mang lói lên xét qua tạp n h ị mã cổ Khúc, a tạp n h ị mã còn không có kịp phản ứng trên cổ liền xuất hiện một đạo màu trắng dây nhỏ cho đến qua mười mấy giây mới từ dây nhỏ bên trong phun ra màu đến trong nháy mắt bị bốn phía nước biển c á c h ra toàn bộ không gian trong nháy mắt tràn đầy mùi màu tươi tạp táp nhi không nghĩ ra một mực biểu hiện rất là ngu xuẩn sở thiên tại sao phải đột nhiên rút đao khiêu chiến rõ ràng chính mình không có bất kỳ cái gì sơ hở tuy nhiên lại chịu một kiếm theo sinh cơ biến mất tạp tát nhị n g xuống trong mắt con ngươi trong nháy mắt tăng d ã đã mất đi trong cơ thể hắn linh lực trèo trống cũng không còn cách nào bảo trì hình người biến trở về dị tộc nguyên bản bộ dáng tạp tát nhĩ đại nhân trong trận pháp từng cái dị tộc nhìn xem ngã xuống tạp nhĩ mã trong mắt sung huyết muốn rách cảm ý mắt lớn tiếng hô lên tiểu tử ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết kéo đều cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn lại n g ư ơ trang khôi phục dị tộc bản tôn ha, ha ngươi tại chó sủa cái gì kế tiếp chính là ngươi sở thiên khỏe miệng mang theo nghiền ngâm ý cười nhìn xem kéo đều khinh tường nói tiểu tử có bản lĩnh thả ta ra ngoài nhìn ta một bàn tay đập chết ngươi kéo đều cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên bận mẹo điên cùng tiêu gạo hận không thể lập tức phá vỡ trận pháp đem sở thiên nghiền dương thành cho mà sở thiên hồn không thèm để ý đi đến t ạ m tát nhị trước người rất là tự nhiên ngồi xuống tại trên thi thể của hắn một trận tìm tòi không lâu sau mà sở thiên ngay tại trên thi thể của hắn lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ c h i ế nhẫn vừa nhìn liền biết là tạp tát nhị nhẫn chữ vật ngươi thật sự là xuất sinh, ngươi giết tạp t á t nhi đại nhân kéo đều không kiềm chế được nỗi lòng, không ngừng công kích tới trước mắt trận pháp hàng rào, nhưng hắn công kích rơi vào trên trận pháp, ngay cả một chút gợn sóng đều không có kích thích. cái này cũng triệt để chọc giận hắn, cả người giống như liên dại tiến lên đối với trận pháp hàng rào một trận quyền đấm tức đá, hồn nhiên không có ban đầu bình tĩnh bộ dáng. chương 70. thần phục chủ ông b ả không có nói dung. chương 71. cầu cứu chương 71, cầu cứu thiên diễn tông, hiến viên hạo trong tiểu viện. hiu một đạo cực nhanh đội băng từ đằng xa mà đến. trực tiếp đã rơi đã vào hắn, hắn i cũng không t i nói này m chậm rãi sẽ mở đồng kín rút ra bên trong giấy viết thư nhìn thoáng qua thế nhưng là cái nhìn này hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh chỉ gặp hắn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lạnh c h ậ t biến thành phẫn nộ hắn giờ phút này toàn thân lôi cuốn lấy một c ố không gì sánh được băng hàn lạnh ý sắc mặt cũng thay đổi lại biến cuối cùng cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên bóp méo đứng lên nắm thư tay trong nháy mắt giấy lên một vòng ngọn lửa màu và nóng g trong tay giấy viết thư trong nháy mắt biến thành phế bụi chỉ để lại một t ú m trò giấy trong sách chỉ là mấy hàng chữ ngắn ngủn thế nhưng là xem hết trong lòng của h ắ n vẫn là bị vô tận phẫn nộ trố lấp đầy chỉ gặp hắn thân hình nhanh trong lướp đi phi tốc hướng về tông chủ ng vẫn luôn là do tiêu quân lâm nhìn thấy người đến là hiên viên hạo nghi ngờ hỏi hắn cũng kỳ quái hôm nay hiên b i ê n hạo vì cái gì đột nhiên sẽ đến người tông chủ này đại điện ở trên trời diễn tông trong lòng của mọi người cái này hiên b i ê n hạo một mực là một cái tu luyện của nhân từ nhập tông đến nay cơ hồ đều là đang tu luyện Rất ít bước ra hắn tiểu việc kia hôm nay đến người tổng chủ này đ ạ i điện chỉ sợ cũng là có chuyện trọng yếu nào đó ngay bình thường cho dù là tô bán hạ đi tìm hắn hắn đều là vội vàng phiếm vài câu liền đi tu luyện không có ở trên sự tính k h á c lãng phí quá nhiều thời gian đại trưởng lão đệ tử trong nhà gặp nạn muốn xin nghỉ về nhà một đoạn thời gian a nghiêm trọng không tiêu quân lâm nghe được h i ê n viên hạo lời nói sắc mặt không thay đổi có thể giữa lời nói quan tâm ý vị lại là hết sức rõ ràng đại trưởng lão nếu không phải là đại sự trưởng bối trong nhà không có khả năng tìm ta trở về ân có thể chuyến này ngươi mang theo ngươi mấy vị sư minh sư tỷ đi tiêu quân lâm có lòng muốn muốn để triệu mạnh bạch mấy người lịch luyện một phen cũng liền thuận tiện an bài x u ố n g dưới trường lão không cần như thế biến mất sao dám phiền phức trư vị sư minh sư tỷ đâu nhưng hắn hay là đã chậm một bước tiêu quân lâm đã đem đưa tin tin tức phát ra bất đắc dĩ hiến biên hạo cũng chỉ có thể ngoan ngoan tại nguyên chỗ chờ đợi trong lúc đó trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một loại cảm giác xấu muốn mau chóng trở lại đại hạ hoàng triều thế nhưng là trưởng lão đều đã an bài hắn cũng không tốt tại chính mình một mình xuất phát không bao lâu triệu mạch bạch mấy người thân hình liền xuất hiện ở trong đại điện cung kính cho tiêu quân lâm thi lễ một cái các loại tiêu quân lâm đem h i ê n viên hạo sự tình nói một lần đám người cũng đều vui vẻ đáp ứng xuống biểu thị nguyện ý vì đại hạ vương triều ra một phần lực Kỳ thật đây cũng là tông môn đang biến tướng trợ giúp đại hạ hoàng triều từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói bây giờ đại hạ vương triều cũng là thiên diễn tông thế lực phụ thuộc tông môn có cần phải bảo hộ một chút bọn hắn h i ê n viên hạo ở đây cảm ơn chư vị sư minh sư tỷ ân tình này ta hiến viên hạo định cả một đời ghi tặc trong lòng hại tiểu hạo sư đệ đây chính là ngươi không đúng chúng ta đều là sư minh đ nói lời này liền k h á c h ký vũ văn thác đ ộ i vàng đi lên trước ôm bờ vai của hắn thân mật đạo d i m như vậy thỏa thỏa một cái tiểu ma vương bộ g á n g nhưng lại thiếu đi trước đó báo thù lúc ngang ngược kỳ thật vũ văn thác tính cách là một cái bất cần đợi tiểu ma vương bộ g á n g thế nhưng là bởi vì trong lòng có cựu hận cho nên lúc trước hắn vẫn luôn là đang tận lực á p chế tính cách của mình bây giờ đại thù đề báo tự nhiên là muốn trở về bản tính của mình tiểu ma vương tính cách bại lộ không thể nghi ngờ bên cạnh triệu mạch mạch mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu biểu thị hiên viên hạo không cần như vậy khắc ký tất các ngươi chuẩn bị một chút sau đó mau chóng đến quảng trường tông môn tập hợp là tất cả mọi người đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài đều đi vì thế đi làm chuẩn bị đi không bao lâu một nhóm năm người chỉnh tề đứng ở quảng trường tông môn bên trên bên người còn đứng lấy tô bán hạ trong mắt mang theo lo âu nồng đậm c h i s ắ c hạo ca ta muốn giúp ngươi tô bán hạ đi lên trước đứng tại hiên viên hạo bên cạnh nhỏ giọng nói trải qua một đoạn thời gian ở chung cô gái nhỏ này rốt cục vẫn là cùng hiên viên hạo biểu lộ trong lòng yêu thương tại cái nào đó gió t á p mưa xa ban đêm hai người rốt cục xác định quan hệ nên làm cũng đều làm cũng chỉ thiếu kém bước cuối cùng không có đột phá lúc này hiên biên hạo muốn đi mạo hiểm trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là không yên tâm cũng mặc kệ nàng nói thế nào hiên biên hạo đều không có đáp ứng nàng cùng nhau đi tới yêu cầu bán hạ có sư minh sư t h cùng nhau đi tới ngươi cũng đừng có lo lắng ngươi bây giờ còn quá yếu ớt mau chóng trưởng thành mới có thể giúp đến ta hiên biên hạo cưng chiều sờ lên sợi tóc của nàng cũng không nguyện ý nàng đi cùng mạo hiểm bây giờ bọn hắn những tông chủ này thân truyền cả đám đều đạt đến chuẩn thánh cảnh có thể tô bán hạ hay là hợp đạo cảnh đi cùng cũng không có bất kỳ trợ giút nào cho nên dứt khoát vẫn là không đi tốt bây giờ lấy thực lực của bọn hắn bất kỳ một người nào ra ngoài cũng là có thể một mình đánh bắt một phương tồn tại chuyến này cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm trừ phi thánh nhân cảnh trung hậu kỳ cường giả xuất thủ không phải vậy lấy thực lực của bọn hắn có rất ít người có thể làm bị thương bọn hắn thế nhưng là hạo ca người ta đã là hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả một mực không đi ra ma luyện cũng là không chiếm được tăng trưởng tô bán hạ vẫn như c ũ chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa vì chính mình tìm lý do đạo tốt bán hạ ta sẽ an toàn trở về ngươi không cần lo lắng kỳ thật ai nấy đều thấy được tô bán hạ là trong lòng không yên lòng hắn cũng không phải là thật sự có thể đến giúp bao nhiêu t ố t tô bán hạ sư mội chuyến này sư minh định hộ hưu tiểu hạo an toàn trở về ngươi liền an tâm tại tông môn trở lấy liền có thể triệu mạch bạch gặp tô bán hạ nhiều lần kiên trì làm tông môn đại sư minh hay là đứng ra nói ra bây giờ triệu mạch bạch đã là c h u ẩ n thánh đỉnh phong thực lực vi phạm khiêu chiến thánh nhân cảnh trùng kỳ hoàn toàn không nói chơi cho dù không địch lại mang mấy vị sư đệ sư mội an trở về là hoàn toàn không có vấn đề t u t mạch bạch sư minh vậy ta liền nghe các ngươi rốt cục tại triệu mạch bạch quý bảo tô bán h ạ hay là thỏa hiệp Tốt, bên trên phi chu đi b ả n trưởng lão cho các ngươi mở không gian t ô n g đạo gặp mấy người thương lượng kết thúc tiêu quân lâm cũng mở miệng nói ra thiên diễn tông trưởng lão là không hạn chế tông môn lịch luyện làm sao lịch luyện hoàn toàn nhìn đệ tử là năm người đáp ứng một tiếng nhanh chóng lên phi chu theo tiêu quân lâm xé rách không gian phi chu cũng bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa sau lưng mọi người thấy biến mất phi chu đều tại vì mấy người cầu xin có thể an toàn trở về tô b á n hạ thạo ca nhất định phải an toàn trở về ta chở ngươi ha ha thời đại bánh răng rốt cục bắt đầu chuyển động sao tiêu quân lâm khẽ cười một tiếng thân hình biến mất tại trên quảng trường chương bảy mươi hai hướng tiên thành bị người để mắt tới chương bảy mươi hai hướng tiên thành bị người để mắt tới hiên v i ê n hạ o mấy người chân t r ư ớ c vừa đi sở thiên liền mang theo lạp đô mấy người trở về đến thiên diễn tông vì không làm cho phiền v á i không cần thiết mấy người cũng đều duy trì huyền hóa sau bộ dáng bên này sở thiên vừa mang theo mấy người trở về đến tô n g môn tiêu quân lâm liền phát hiện bọn hắn rất nhanh liền tới đến mấy người trước người nhìn thấy đi theo sở thiên sau lưng bốn người tiêu q u n lâm t ứ c thời không có hỏi tham dù sao tông chủ mang về người không có một cái nào là đơn giản hắn chỉ cần làm tốt bản chức làm việc là được rồi tông chủ n g ư ơ i trở về vừa b ạ n ta có việc muốn cùng ngươi báo cáo nói tiêu quân lâm liền đem hiên v i ê n hạo sự tình nói một lần thuận tiện đem muốn để trần khánh đi theo mấy người đi một chuyến ý n g h ị cũng nói ra đại trưởng lão việc này trước không đội ta bên này tự có an bài ngươi triệu tập các vị trưởng lão đến tông chủ đại điện ta có việc bàn giao nói xong sở thiên mang theo lạc đô mấy người trực tiếp đi tông chủ đại điện lưu lại tiêu quân lâm đi triệu tập các vị trưởng lão tất các ngươi ngay tại như thế lợi đi sau đó có việc muốn các ngươi đi làm bàn giao bốn người một tiếng sở thiên liền không tiếp tục phản ứng bọn hắn phối hợp suy nghĩ từ bản thân sự tỉnh đến không bao lâu tiêu quân lâm liền chờ đợi tất cả trưởng l ã o đi tới trên đại điện gặp sở thiên đang chầm tư liền không có đi cái giày mà là đến một bên l ặ n g lặng chờ đợi ân tới cho đến qua thật lâu sở thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về hướng trong sân đám người đều đến đ ô n g đủ liền ngồi xuống đi ta làm chút á n bài đại trưởng lão bốn vị này về sau về ngươi quản xem như tông môn tối đường đi sau đó ngươi cho bọn hắn an bài một chỗ ở lại có cái gì tông môn không t i ệ n xuất thủ sự tỉnh đều giao cho bọn hắn đi làm thuận tiện là tông chủ tiêu quân lâm liền vội vàng không người đáp ứng liền tiếp theo chờ đợi sở thiên an bài đúng rồi lạp đô có chuyện cần ngươi đi làm đi một chuyến lớn hạ hoàng triều đi cần phải bảo vệ tốt đ á m kia tiểu g i a hỏa thích hợp tình huống dưới có thể xuất thủ sở thiên nói xong không có tiếp lấy cho tiêu quân lâm bàn giao nhiệm vụ mà là nhìn về phía lạp đô đạo là chủ nhân hiện tại liền xuất phát là chủ nhân nói xong lạp đô cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ khi thực người đã rời đi đại tần hoàng triều cảnh nội nhìn xem biến mất lạp đô sở thiên nhịn không được â m thầm tắt l ư ớ i tốc độ này quả nhiên không phải đại đế có thể so sánh được bởi vì chỉ là như vậy trong nháy mắt hắn liền đã hoàn toàn không cảm ứng được lạp đô khí tước cho dù đoạn đường này về tông hắn đã sớm cảm thụ qua tốc độ của mấy người nhưng bây giờ lần nữa kiến thức vẫn cảm thấy có chút nhanh q u á phận tiêu quân lâm mấy người cũng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lạp đô biến mất địa phương bọn hắn đều bị khiếp sợ đến bọn hắn là trước hết nhất đi theo sở thiên đám người kia sở thiên thực lực bọn hắn cũng đều hiểu rõ m ư ờ hai nhưng là bây giờ lạp đô biểu hiện ra tốc độ hoàn toàn siêu việt bọn hắn cho dù là tông chủ chỉ sợ đều không có loại tốc độ này hoàn toàn nghĩ không ra sợ thiên đây cũng là từ nơi nào tìm đến biến thái trong lòng vô luận như thế nào hiếu kỳ bọn hắn đều không có lựa chọn hỏi ra mấy người lai lịch dù sao có một số việc tông chủ không nói bọn hắn liền không thể hỏi quách trường lão tông môn rất nhiều ngọn núi tạm thời vẫn là phong bế trạng thái ta muốn t u y ể n nhận một nhóm có kỹ năng đặc thủ trưởng lão cùng đệ tử mở ra tông môn tất cả ngọn núi chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm v ậ phần còn lại trường lão hiệp trợ tốt quách trường lão liền có thể là chúng ta tuân tông chủ phát trị mấy người cùng nhau hướng tiếng nói、Tốt. trước ố t t hết bàn giao nhiều như vậy n g ư ơ i ba người lưu lại những người còn lại rời đi trước đi mọi chuyện giao phó xong các vị trưởng lão đều rời đi chỉ để lại dị tộc ba người các ngươi đều gọi cái gì chủ nhân ta gọi tắc mã chủ nhân ta gọi bố l ô gia chủ nhân ta gọi lỗ tạp người bốn người sau này liền phụ trách trong tông môn tối đường có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình các ngươi nghe theo đại trưởng lao an bài đi làm liền có thể là chủ nhân bốn người chăm miệng một lời hồi đáp nếu gia nhập thiên diễn tông bản tông đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi hảo hảo vì tông môn làm công hiến về sau các ngươi sẽ là hiện tại lựa chọn mà cảm thấy may mắn tuất các ngươi đi xuống đi là chủ nhân nói ba người ngươi cung cung kính kính hướng về tổng môn bên ngoài thối lui ngay tại mấy người sắp thối lui đến cửa ra vào lúc một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện tông chủ chờ một lát có chuyện muốn tối đường đi làm khá lắm cái này vừa mới thành lập liền có nhiệm vụ làm đây không phải ngủ gật sẽ đưa lên gối đầu sao thế là sợ thiên vội vàng lại, đem ba người lưu lại. đại trưởng lão chuyện gì cần để cho tối đường đi làm người tới chính là tiêu q u â n lâm hán nguyên bản vừa mới rời khỏi tông chủ đại điện liền gặp được triều tiên h thành thành chủ triều tiên h thành thành chủ thấy đến tiêu q u â n lâm mau đem phát sinh ở triều tiên h thành bên trong sự tình nói một lần nguyên lai、like, bởi vì gần nhất triều tiên h thành phát triển tình thế quá mạnh cho nên bị người hưu tâm để mắt tới dù sao dạng này một khối bánh m g ọ t lớn rất nhiều người đều là mười m phần xem trọng theo thiên diễn tông thanh danh vang dội triều tiên h thành cũng g ầ n lần trở thành đại tần đệ nhất thành tình thế mà dạng này một tòa thành lớn tự nhiên có người đem chủ ý đánh tới phía trên mấy ngày trước đây một đám tự xưng là từ đó vực mà đến gia hỏa vừa đến đ ã muốn chiếm cứ triều thiên thành thế nhưng là thành chủ lý mánh chỗ nào chịu đáp ứng thế là liền cùng đối phương bắt đầu rằng co không nghĩ tới đám gia hỏa kia tặc tâm bất tử còn muốn phải dùng như kế giành triều thiên thành ở trong thành bảy xuống n ô i đài cưỡng ép muốn cùng triều thiên thành tỷ thí đan đạo chi thuật phe tua đem vô điều kiện n h ư ờ n g ra triều thiên thành về sau triều thiên thành tất cả thu nhập đều thuộc về bọn hắn vốn nghĩ không để ý bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn lấy thế đ ạ người lại kích động trong thành người cùng bọn hắn mặt trận thống nhất đến đối kháng triều thiên thành à, lại có việc này không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người nhảy ra ngoài sở thiên khỏe miệng mang theo ý cười nhìn về phía tiêu quân lâm hỏi tiếp cái tiêu lý mãnh có hay không cùng đối phương giảng triệu này thiên thành là thiên diễn tông thế lực phụ thuộc giảng thế nhưng là đối phương liền không có đem chúng ta thiên diễn tông để vào mắt ha ha có ý tứ đi chuyện này cũng không cần tối đường xuất thủ bản tông tự có tính toán nói xong sở thiên khoát tay náo ra hiệu bọn hắn có thể rời đi đ ạ t được sở thiên ra hiệu bốn người lập tức thối lui ra khỏi tông chủ đại điện chỉ để lại sở thiên nhất người trong đại điện kỳ thật lâu như vậy đến nay sở thiên thật đúng là có điểm ưa thích cái này triều thiên thành vẹn vẹn là triều thiên thành mỗi tháng nộp lên đ o ạ n được liền đã đủ đệ tử tu luyện dạng này một cái hội đẻ trứng gà mái hắn cũng không muốn chắp tay n h ư ờ n g cho người mà lại thiên diễn tông cần phát triển cũng thoát ly không được thế tục thế lực duy trì về sau đệ tử càng nhiều cần tài nguyên cũng càng lớn có dạng này một tòa thành làm thế lực phụ thuộc cũng là rất không tệ bây giờ có người dám đánh c h ủ ý của hắn hắn tự nhiên cũng muốn coi trọng húng chi về sau cái này gà mái sẽ sáng tạo càng nhiều giá trị chương bảy mươi ba thanh ngọc chương bảy mươi ba thanh ngọc này kế tiếp trước kia sở thiên liền đi tới triều thiên thành bên trong muốn nhìn một chút bây giờ triều thiên thành đến tột cùng là dạng gì một loại cảnh tượng thế nhưng là từ hắn đi vào trong thành liền phát hiện không tầm thường chỗ rất nhiều cửa hàng vậy mà giữa ban ngày chính là đại môn đóng chặt trên đường phố top năm top ba đám người đều đang bàn luận có quan hệ với trung mực thế lực muốn xâm chiếm triều thiên thành sự tình sợ thiên t ừ từ đi tới thời khắc nghe người đi đường nghị l u ậ n một đường hướng về phủ thành chủ mà đi không bao lâu sở thiên liền tới đến phủ thành chủ ngoài cửa đây là một chỗ có chút không tầm thường rất nhỏ cửa ra vào trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết lý phủ hai chữ nhìn qua có chút khí phái sở thiên cũng không do dự nhấc chân liền hướng về p h ủ thành chủ đi đến cửa ra vào hai tên người hầu nhìn thấy sở thiên vốn định tiến lên ngăn cản nhưng nhìn rõ ràng trời khuôn mặt đằng sau cùng kính thi lễ một cái tông chủ mau mau mời đến ta cái này đi mời gia chủ một người trong đó thấy là sở thiên không dám chút nào lãnh đ ạ m lập tức chạy trở về trong p h ủ thành chủ báo tin đi bọn hắn từ khi gia nhập p h ủ thành chủ liền bị lý mạnh yêu cầu nhất định phải nhớ kỹ sở thiên hình dạng để tránh va chạm hắn cho nên trong phủ thành chủ hạ nhân biết sở thiên không chút nào kỳ quái sở thiên cũng không có quá để ý những chi tiết nhỏ này trực tiếp liền hướng về trong phủ đi đến tông chủ đại giá lý m ẫ không có từ xa tiếp đón mong rằng tông chủ thứ tội sở thiên vừa mới bước vào cửa ra vào lý mãnh liền mang theo mấy người nhanh chóng đi tới sở thiên trước người liền vội vàng không người hành lễ lý thành chủ không cần phải k h á c h k h í tông chủ nói gì vậy lý m ẫ nhận được tông chủ hậu á i có thể đảm nhiệm triều này tiên thành, thành chủ tông chủ nên nhận bên dưới lý m ẫ lễ này tông chủ nhanh mời vào bên trong nói lý minh mang theo sở thiên mấy người bước nhanh hướng về khách đường bước đi trên đường đi đều lộ ra mười phần cung kính đợi đem mấy người n ê n tiến khách đường sở thiên liền được an bài tại trên thủ toạn người tới lo pha trả an bài tốt hết thảy vội vàng lúc này mới ngồi ở thứ vị bên trên theo thứ tự cho sở thiên giới thiệu ở đây mấy người lý thanh chủ nói tình huống một chút đi là t ông chủ tình huống lại như vậy lý minh thuật lại c ù n g yêu quân lâm nói tới không khác nhau chút nào chỉ là hơi kỹ càng chút thôi nghe xong sở thiên túi đầu trầm tư thật lâu đám người gặp sở thiên thật lâu không nói cũng đều không nói gì chỉ là l ặ n g lặng chờ lấy sở thiên tất lý thành chủ việc này không phải cái vấn đề lớn lẫn gì đáp ứng chính là bạn tông tự có diệu kế về phần trong thành khuynh ê ư ớ n g trung vực người đuổi ra thành đi chính là cái này lý manh nghe được sở thiên trả lời hơi trần trờ một lát hay là nói ra lo hầu trong lòng tông chủ bây giờ triều tiên thành phát triển đã phát triển mười phần hoàn thiện ta sợ đuổi đi những người này sợ gây nên nhiều người tức giận yên tâm nếu lựa chọn cùng trung vực n g i nhân đứng chung một chỗ những người này không xứng lưu tại triều tiên thành sở thiên thái độ mười phần kiên quyết quả quyết cấp ra quyết định của mình cho cười sở thiên lần này là có lòng muốn muốn chỉnh đốn một chút triều thiên thành làm thế lực phụ thuộc nên hết thể lấy trời diễn tông vi tôn mà những n à y cho a n không quen bạch nhã lang đến lúc đó có bọn hắn hối hận đi việc này cứ như vậy định ra mau mau đi an bài đi là tông chủ gặp sở thiên đã quyết định quyết tâm lý m á n h cũng không còn kiên trì đ ộ i vàng đem sở thiên yêu cầu phân phó x u ố n g dưới kỳ thật lý m á n h người này xác thực có một ít đầu não cái này từ đem triều thiên thành quản lý rất tốt liền có thể nhìn ra nhưng là hắn cái này do dự tính cách sở thiên vẫn có chút không thích bất quá chút vấn đề nhỏ này h ắ n tự nhiên cũng không có quá mức để ở trong lòng chủ yếu là cái này lý mạnh đối đái trời diễn tông thái độ xác thực không có gì ma bệnh lý thành chủ về phần luyện đan t ỷ thí l i ê n định tại ba ngày sau tiến hành đi đến lúc đó bản tông tự sẽ sắp xếp người đến đây là hết thể nghe tông chủ an bài mấy người đều là triều thiên thành người quản lý bây giờ sở thiên ra lệnh cũng đều cùng kính đáp ứng xuống hết thể an bài thỏa đáng sở thiên cũng không có ở lâu rất nhanh liền rời đi phủ thành chủ tại không có thăm dò rõ ràng đối phương tình hùng giới sở thiên quyết định này đã là rất mạo hiểm có thể sở thiên hiển nhiên không phải rất lo lắng lấy thực lực của hắn muốn lập tức tạo ra một cái đan đạo mọi người cũng không khó khó được rời đi tô n g môn sở thiên cũng không có ý định lập tức về tông một đường hướng về triều thiên thành đi ra ngoài muốn giải s ầ u một chút cái này không đi không sao đi tới đi tới không cẩn thận liền đi tới một cái trong thôn t r h n g nhỏ ngay tại hắn dự định đi trở về thời điểm một đạo non nớt giọng trẻ con cũng là gọi ở hắn đại ca ca ngươi ngươi đến mua dược liệu sao túi đầu xem xét chỉ gặp trước người một cái trẻ con có một cái gửi nhỏ đứng tại sở thiên trước người cảnh giác nhìn xem sở thiên a tiểu gia hỏa ngươi tại sao phải hỏi ta là mua dược tài đây này sở thiên hiếu kỳ ngồi sổ người xuống nhìn người trước mắt không lớn lại là đầy mắt cảnh giác tiểu gia hỏa hỏi đại ca ca ngươi mặc thật sạch sẽ ra ra nói trắng ra người sạch sẽ đều là đến trong thôn thu dược tài gặp sở thiên không muốn người xấu tiểu gia hỏa là gan hơi lớn một chút chớp lấy mắt to nhìn xem sở thiên nói ra vậy ngươi nhỏ như vậy vì cái gì không để cho ra ra ra bán dược liệu a nghe được sở thiên hỏi thăm Tiểu ra hòa sạch sẽ t ra ê n trong nháy che kín tưởng tượng, này như phong mặt mắt mà rất tuổi thế g che khó phú cái vậy có vẻ u sâu, biểu lại i lộ. Gia lên núi hái thuốc té gãy chân thanh ngọc không muốn g i a g i a đói bụng cha a nương lúc rời đi nói cho thanh ngọc phải chiếu cố kỹ lương g i a g i a ca ca ngươi nếu là không thu dự tài thanh ngọc muốn đi thanh ngọc còn muốn cho g i a g i a sắt thuốc nói trẻ con liền con g sau lưng gùi nhỏ liền hướng về trong thôn đi đến bóng lưng làm được có chút thế lương sở thiên nhìn qua thanh ngọc trong cái gùi mặt là một chút cỏ sát i ề n vật này đối với người tu hành tới nói căn bản không có cái tác dụng gì nhìn xem tiểu gia hỏa rời đi bóng lưng sợ thiên trong lòng nào đó sợi dây bị xúc động trong lòng sinh ra rất muốn cùng lấy tiểu gia hỏa về thăm nhà một chút ý nghĩ thế là hắn dứt khoát l ấ y không nóng này trở về dứt khoát liền theo tiểu gia hỏa hướng về trong nhà hắn đi đến khi tiểu gia hỏa đi vào một chỗ phá nhà tranh trước cửa lúc đứng ở ngoài cửa ngừng chân rất lâu dường như đang suy tư cái gì bình thường thật lâu hắn mới đi đến trước cửa gõ gõ cánh cửa miệng nút thắt đại đương ngươi có có nhà không có thể hay không mượn a ngọc một chút một n ô a ngọc không muốn ra ra đói bụt tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tý chụp lấy、cửa. trong giọng nói tràn đầy hèn ngọt nhìn xem để cho người ta nhịn không được đau lòng đi đi đi n g ư ơ i cái này ăn xin quỷ làm sao không cùng n g ư ơ i cái k i a đoàn bệnh cha mẹ cùng chết tính toán mỗi ngày tới đây x i n cơm ngươi cho rằng ta nơi này là thiện đường sao trong phòng truyền ra một đạo tranh chua thanh â m trong giọng nói tràn đầy vét bỏ h i ệ n nhiên tiểu g i a hỏa đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này x i n cơm thế nhưng là a ra một ngày không có ăn cơm đi a ngọc sợ a ra đói a ngọc ngươi chờ một chút đại bá cho ngươi hai cái màn tàu mang về ngươi một cái cho ra ra một cái rốt cục chương bảy mươi bốn làm giúp đỡ chương bảy mươi bốn làm giúp đỡ thanh ngọc thân ảnh nhỏ gậy kia rơi vào sở thiên nhãn bên trong thấy hắn nhịn không được một trận đau lòng từ nhà tranh trước rời đi tiểu thanh ngọc một đường hướng về hậu sơn phương hướng đi đến mà sở thiên nhét thẳng tại sau lưng đi theo gặp thân ảnh nho nhỏ một đường đi một đường xoay người đào móc thuốc dưới đất tài sở thiên cũng không nói nảy muốn nhìn một chút tiểu thanh ngọc sau đó phải làm cái gì có thể tiểu thanh ngọc đi vào nhà tranh không bao lâu liền khóc sức mức từ trong nhà tranh chạy ra chạy đến sở thiên trước người hắn đều không có chút nào lưu ý đến sở thiên mà là một đường hướng về lúc đến đường chạy tới không bao lâu hắn lần nữa chạy về đến lúc trước ăn xin ăn uống nhà đại bá trước cửa phanh phanh phanh tiểu thanh ngọc non nớt bàn tay đập vào trên cửa gỗ vội vàng mà sốt ruột lập tức vang lên một trận tiếng vang nặng nề mà theo cửa gỗ phát ra âm thanh trong phòng cũng truyền ra một đạo tranh chua thanh â m ai nha gõ gõ gõ mệnh a theo thanh â m nữ nhân truyền ra một cái tướng mạo tranh chua nữ nhân từ trong nhà vươn một cái đầu khi nhìn đến trước cửa khóc sức mướt tiểu thanh ngọc lúc nữ nhân rõ ràng trên mặt lộ ra một cỗ tức giận vừa định muốn mở miệng mắng hơn mấy câu lúc tiểu thanh ngọc lại là khóc quỷ trên mặt đất đ ạ i nương van cầu ngươi mau cứu a ra đi a ra a ra lúc này tiểu thanh ngọc rốt cuộc nói không được khóc đến suýt nữa xóa quá khí đi nửa ngày cũng không nói đến đầy đủ đến a ngọc người a ra thế nào đang nghe t i ể u thanh ngọc thanh nhâm sau trong phòng hán tử trung niên cũng đi ra sát mặt không phải rất dễ nhìn hắn rõ ràng cảm thấy chuyện không thích hợp đại bá a ra a ra giống như chết cái gì nhanh mau đi xem một chút hán tử nói một thanh ôm lấy trên đất t i ể u thanh ngọc liền muốn hướng hậu sơn mà đi nhưng vào lúc này tên phụ nhân kia lại là kéo lại hán tử l ớ lãng không cho ngươi đi xối khỏe nghe được phụ nhân n g ô luận h á n tử tức giận toàn thân phát dung một đôi mắt hổ trận mắt tròn xoe nhìn trước mắt phụ nhân dường như lúc nào cũng có thể bột phát ngươi ngươi lặp lại lần nữa h á n tử cơ h ồ i là cắn răng nói ra lời nói này mặc dù đã đang cực lực k h ô n g chế tâm tình của mình hắn hay là hướng về phụ nhân tới gần mấy bước nhan đại lãng ta đã nói ta đã nói ngươi còn muốn đánh lao nương phải không ta cho ngươi biết ngươi hôm nay chính là không được đi lao ra hỏa kia chết thì đã chết còn tiết kiệm một chút lương thực đúng dốt cục n h a đại lãng không còn nhấn lại một bàn tay hô tại phụ nhân trên khuôn mặt ô n tiểu thanh ngọc liền xoay người rời đi tại rời đi chỗ đó còn để lại một câu lời lạnh như băng đó là cha ta ô ô ô theo nhan đại lãng mang theo tiểu thanh ngọc rời đi phụ nhân ngồi dưới đất thương tâm khóc lên sở thiên mục thấy toàn bộ quá trình mắt nhìn v ẫ n như cũng ồ i sập xuống đất phụ nhân lắc đầu không còn đi xem nàng quay người hướng về hậu sơn mà đi cái này toàn bộ thôn nhỏ bởi vì phía sau thôn là liên miên bất tuyệt núi lớn cho nên toàn bộ thôn thôn dân đều là tới nay thuốc đi săn mà sống đến mức người người đều hiệu điểm mỹ thuật các loại sở thiên đi vào rách nát tốt lều nhỏ lúc trước nha đại lãng đã cho trên giường lao nông đem quá mạch lúc này hắn chính hai mắt vô thần ngồi liệt tại trước giường trong miệng lầm bầm cái gì cho đến sở thiên bước vào trong phòng mới nghe rõ trong miệng hắn n h ỉ non âm thanh cha là ta bất hiếu là ta bất hiếu nha đại lãng bên cạnh n h ỉ non vừa dùng lực xé rách lấy tóc của mình trong mắt đã là tràn ngập nước mắt tiểu thanh ngọc cũng ở một bên khổ sở chảy nước mắt đến mức sở thiên đi vào trong nhà bọn hắn đều không có phát hiện sở thiên vẫn như cũng ồ i tại bên giường âm thầm bị thương sở thiên cũng bị hai người cảm xúc lây trong lòng lập tức dâng lên từ dục dưỡng nhi thân không đợi bi thương cảm giác. Kiếp trước, hắn chưa từng cảm thụ loại này thân nhân qua đời thống khổ cho nên trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết được loại cảm giác này đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức bất quá cho dù không có tự mình cảm thụ qua hắn hay là đi đến trước người hai người nhẹ giọng an ủi một câu người chết không có khả năng phục sinh ném b i thương cho đến sở thiên khai khẩu nói chuyện nha n đại lãng lúc này mới phát hiện sở thiên tồn tại thế là lập tức đứng dậy nhìn về hướng sở thiên không biết tiên sinh là nha n đại lãng là một cái đàng hoàng nông dân đối với sở thiên dạng này một cái quần áo lộc lây lại khí chất không tầm thường người trẻ tuổi ở trong lòng cẩn thận qua một lần phát hiện cũng không có bất luận cái gì ấn tượng liền hỏi đại ca ta là một người đi đường ngẫu nhiên gặp đến ông lao đi về coi tiên đặc biệt tiến đến phùng biếng một phen như vậy đa tạ tiên sinh cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười sở thiên nhất phiến hào tâm nhan đại lãng tất nhiên là không có đuổi ra ngoài người ý nghĩ thế là lập tức chiêu đãi lên sở thiên đại ca hay là trước xử lý lao nhân ra thân hậu sự đi nói sở thiên đưa cho nhan đại lãng một chút vàng bạc đồ châu đ á u để hắn mau chóng xử lý lao nhân ra thân hậu sự theo mặt trời trói trang thôn dân cũng biết lao nhân ra đi về coi tiên tin tức càng ngày càng nhiều người cũng đến đây phung biếng mà nhan đại lãng đạt được sở thiên trợ giúp cũng cho lão nhân ra làm một trận thịnh đại tăng sự đem lão nhân nhập thổ v i an cho đến hoàng hôn tây bên dưới nhan đại lãng mới đem tất cả đến đây phung biếng thôn dân đưa tiễn mà sở thiên một ngày này cũng không có lựa chọn rời đi mà là lưu lại giúp đỡ xử lý một ít lao nhân nhà thân hậu sự hôm nay đa tạ tiên sinh hỗ trợ ngày sau nếu có cần dùng đến địa phương nhưng bằng tiền sinh phân công nguyên bản tại cái này nghèo khó trong tiểu sở thôn người sau khi chết khỏa cái chiếu ngay tại chỗ một chôn liền xong việc có thể bởi vì sở thiên nha n đại lãng mới đem phía sau lão nhân sự t ì n h làm xinh đẹp nhan lão ca không cần phải k h á c h khí gặp gỡ kịp thời hữu duyên không đáng giá nhắc tới nếu như có thể mà nói ta muốn nghe một chút thanh ngọc tiểu gia hỏa này cố sự nghe được sở thiên lời nói nha n đại lãng mắt nhìn đã trong ngực thiếp đi tiểu gia hỏa trên mặt trong nháy mắt trở nên đắng chắc đứng lên cho đến nhìn xem tiểu gia hỏa ngủ say dáng vẻ thật lâu nha đại lãng trên mặt mới lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười giờ khắc này mất cha thống khổ mới hơi có thể giảm bớt một kia ai thiên sinh nhà ta a ngọc cũng là đáng thương em bé a ngọc từ xuất sinh bắt đầu liền đã mất đi cha a nương đều là ta kia đáng thương l ã o phụ thân lôi kéo hắn đến lớn như vậy nói đến cũng không phải một kiện chuyện dễ a ngọc vừa sinh ra tới hắn cha a nương liền lên núi hái thuốc song song bị chết tại mỹ báo có thể nói đứa nhỏ này ngay cả cha mẹ dáng vẹn đều không có gặp q u a thế nhưng là a ngọc đứa nhỏ này hiểu chuyện từ nhỏ liền đối với dược liệu y thuật sinh ra hưng thú nâm hậu học tập cung tập nhanh cái gì đều là một chút liền thông cho nên một già một trẻ bình thường sinh hoạt không có vấn đề gì nhưng từ trước đây không lâu bắt đầu cha ké g â y hai chân đằng sau cũng chỉ có thể dựa vào ta đại bá này cứu tế nói ra thật xấu hổ trong nhà phụ nhân quá mức cường thế không có giúp đỡ bọn hắn quá nhiều bận điệu lúc này mới không thể cứu vãn cha một mạng sở thiên t ĩ n h yên lặng nghe lấy nhan đại lãng giảng thuật trong lòng cũng đối với t i ể u thanh ngọc thân thế có hiểu rõ nhất định chương bảy mươi lăm b á i sư trần khánh t r ư ơ n g bảy mươi lăm b á i sư trần khánh sở thiên nghe xong nhan đại lãng giảng thuật trong lòng cũng dâng lên một cỗ phiền muộn không biết là đối với tiệu thanh ngọc đáng thương hay là đối với người mất tức hận nha đại lãng mặc dù không có kết thúc một đứa con trai trách nhiệm nhưng hắn trong lòng phần kia y ế u tâm nhưng thủy trung không có mẫn diệt cũng coi là không hưởng công lão nhân ra đem hắn nuôi lớn sở thiên cũng không tốt làm bất luận cái gì phê phán trải qua chuyện này sở thiên cảm xúc rất nhiều cái này không phải là không một loại tu hành đâu giờ k h ắ c này tâm hắn đột nhiên dâng lên một đạo b ó n g lưng đó là một cái có chút không đáng tin cậy nhưng lại có một k i a thiện tâm lão ra hỏa nếu như không có hắn chỉ sợ sở thiên xuyên qua đến vân linh đại lục trong thời gian ba năm đã sớm không biết đi con đường nào nói thật sở thiên cũng không trách lao già lừa đảo kia đem hắm thậm chí còn có chút cảm kích lao già lừa đảo ơn t r i ngộ ba năm qua lao già lừa đảo đối với hắn vẫn rất tốt thế nhưng là từ khi hắn chạy trốn đằng sau tựa như là từ bốc hơi khỏi nhân gian bình thường sở thiên tại không có hắn bất luận cái gì tin tức ai nghĩ tới đây sở thiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng không có tiếp lấy tiếp tục nghĩ mà là nhìn về hướng nhan đại lãng nhan lão ca ta muốn mang tiểu g i a hỏa rời đi không biết ngươi có nguyện ý hay không tiên sinh cũng không phải là đối với ngươi không tín nhiệm thế nhưng là a ngọc còn nhỏ ta muốn đem a ngọc đái ở bên người nghe được nhan đại lãng lời nói sở thiên mắt nhìn thanh ngọc dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường tiếp tục nói nhan lão ca chắc hẳn ngươi cũng đối với ta thân phận có chỗ suy đoán đi ân tiên sinh xem xét cũng không phải là người phản tục chỉ là á ngọc còn như thế nhỏ ta đúng là không yên lòng nhan lão ca không biết có nghe hay không hôn k h á c diễn tông triều thiên thành ngươi ngươi ngươi ngươi chẳng lẽ là triều thiên thành người tiểu sơn thôn này khoảng cách triều thiên thành cũng không x a lắm cho nên hắn đối với triều thiên thành cũng không tính lạ lẫm bây giờ sở thiên nhấc lên trong lòng của hắn liền đoán rằng đến sở thiên là triều thiên thành bên trong người thân phận xem như thế đi nếu như nhan lão ca không yên lòng có thể đến triều tiên h thành tìm a ngọc nếu như tiên sinh thật sự là triều tiên h thành bên trong người vậy ta liền yên tâm tiên sinh mang a ngọc đi thôi nhan đại lãng suy nghĩ liên tục cuối cùng vẫn đáp ứng sở thiên tình cầu chính mình cái này con cháu hắn mang theo trên người cuối cùng chỉ có thể tầm thường vô v i một thân có thể đi theo sở thiên sau lưng nói không chừng có thể có một phen làm thú chi triều tiên h thành cũng không tính xa nếu như hắn tưởng nghiệm tùy thời đều có thể đi xem một chút cho nên hắn cũng yên lòng nhan lão ca a ngọc này sau thành cựu nhất định là không tầm thường ngươi có thể yên tâm giao cho ta một đêm này sở thiên hai người k ề đầu gối nói chuyện lâu một đêm không ngủ mà nhan đại lãng đối với nhà mình chất tử cũng là m ư ờ i phần kính yêu tự biết lần này đi từ biệt chính là tiên phám khác nhau cho nên một đêm đều là đem hắn ôm ở trong ngực ngay kế tiếp khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ xuống thanh ngọc liền tỉnh đại bá ta t ố t a ngọc về sau ngươi liền đi theo tiên sinh đi đại bá lại nhìn ngươi thanh ngọc vừa mới t ỉ n h ngủ muốn nói cái gì lại bị nhan đại lãng quả quyết đánh gãy sau đó đem hắn để xuống xoay người không nhìn tới thanh ngọc mà là đối với sở thiên nói tiên sinh mang a ngọc đi thôi sợ thiên mắt nhìn cái này thân hình trong nháy mắt còn xuống mấy phần đại hán không nói gì ôm lấy thanh ngọc liền bay về phía k h ô n g t r ú n g mà trong ngực a ngọc trải qua ngắn ngủi c h ấ n kinh rất nhanh liền lấy lại tinh thần đại bá ngươi không cần a ngọc sao thanh ngọc trong mắt nước mắt cột cột c h ả y xuống nhìn về phía nhan đại lãng thời điểm hắn thấy được đại bá trong mắt cố nén không để cho c h ả y xuống nước mắt hắn hiện tại còn nhỏ rời đi thân nhân là một kiện cỡ nào tản n h ẫ n sự tình thế nhưng là nhan đại lãng biết thanh ngọc chỉ có đi theo sợ tiên mới là lựa chọn tốt nhất hai tên người thân nhất lần lượt rời đi nha n đại lãng đại hán này rốt cục nhịn không được dội ra một bàn tay đối với không chúng s ở thiên hai người biến mất phương hướng dường như muốn giữ lại nhưng cuối cùng chỉ phát ra một câu không thôi hò hét a ngọc lúc này thẳng thắn cương nghị hán tử nước mắt cũng nhịn không được nữa trong nháy mắt đã c h ả y đầy toàn bộ gương mặt đ ờ i này của hắn không có bất kỳ cái gì dòng dõi đã sớm đem thanh ngọc trở thành chính mình thân hải tử nếu không phải là hắn thời khắc đó mỏng thế tử hắn thực tình muốn đem thanh ngọc xem như chính mình thân nhi tử đến ôi bây giờ thanh ngọc thật rời đi hắn hay là mười phần k h n g bỏ sợ thiên bên này rất nhanh liền dẫn thanh ngọc về tới trời Diễn trên đường đi thanh ngọc hào hứng không phải rất cao lộ ra dầu dị không vui đi vào tông chủ trong đại đ i ệ n lúc ngoan ngoan đứng tại sở thiên bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời a ngọc ta cho ngươi tìm sư tôn vừa v ậ n rất tốt ngươi yên tâm hắn sẽ giống ra ra một dạng đối với ngươi tốt thẳng đến nghe được ra ra tiểu thanh ngọc mới có chút ngầm đầu nhìn về phía sở thiên ánh mắt có chút phức tạp người sư tôn kia sẽ mang a ngọc đi trên núi hái thuốc sao a ngọc yên tâm đi sư tôn khẳng định sẽ dẫn ngươi đi hái thuốc cái kia cái kia a ngọc muốn sư tôn、tốt. không thể không nói tiểu ra hỏa này từ nhỏ mưa dầm thấm đất đối với dược liệu y thuật đã đạt đến một cái si mê trình độ không nghĩ tới bây giờ còn vẫn như c ũ không bỏ xuống được hai thuốc trần khánh trường lão đến tông chủ đại điện một chuyến theo sở thiên cách không hô một câu trần khánh không bao lâu liền tới đến tông chủ đại điện tông chủ người tìm ta ân cho ngươi tìm người đệ tử ngươi xem một chút có hài lòng hay không tại sở thiên nói dứt lời thời điểm trần khánh liền không nhị n được nhìn về hướng tiểu thanh ngọc đợi thấy rõ tiểu gia hỏa bộ dáng đằng sau trần khánh hài lòng không được thế là đáp ứng lập tức x u n dưới tông chủ tiểu gia hỏa này ta thấy được vậy ta liền nhận lấy tiểu gia hỏa này nhanh tiểu thanh ngọc đi cho ngươi sư tôn dập đầu đợi chút nữa ta dạy cho n g ư ơ i ý đồ tiểu thanh ngọc ngoan ngoan đi đến trần khánh thân trước dập đầu bác cái cái này lễ bái sư xem như hoàn thành đến đồ nhi ngoan đến sư tôn nơi này đến sư tôn cho ngươi cái lễ gặp mặt sư tôn tiểu thanh ngọc ngoan ngoan đi về phía trước mấy bước đi vào trần khánh thân trước rụt rẻ kêu một tiếng ha ha ha tốt tốt tốt sư tôn đồ nhi ngoan nhìn xem sư tôn chuẩn bị cho ngươi lễ vận có thích hay không trần khánh nói ảo thuật giống như biến ra một bộ tiểu hào đạo đưa tới tiểu thanh ngọc trong tay sư tôn a ngọc ưa thích tiểu thanh ngọc khi nhìn đến đạo bảo trong ngáy mắt trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng không kịp chờ đợi để trần khánh cho hắn mặc b à o cuối cùng vẫn là tiểu hải tử gặp được gỡ thích sự v ậ t không vui lập tức liền biến mất không thấy gì nữa các loại tiểu thanh ngọc mặc được đạo bảo trong ngáy mắt cả người khí chất hình tượng lập tức tới một cái chuyển biến lớn trước kia mặc dù đáng yêu thế nhưng là thiếu chút hứa linh động nhưng hôm nay mặc vào đạo bảo cả người nhiều hơn một k i a linh động đông cảm giác tiên khí bồng bềnh mà trần khánh nhìn xem chính mình cái này đệ tử mới thu cũng là càng xem càng ưa thích càng xem càng hài lòng Tốt, quách trường lão ta và ngươi nói một chú đối t t n với tên đệ tử này hắn là ưa thích không được tiểu thanh ngọc vốn là dáng dấp phấn điêu ngọc trác mặc vào đạo bảo càng là có một loại xuất trần khí chất để cho người ta có loại nói không ra ưa thích trần trưởng lão đứa nhỏ này đối với dược liệu cùng trên ý thuật tạo nghệ không đơn giản ta muốn để hắn đi đan đạo con đường này không biết ý của ngươi như nào lúc đầu sở thiên cũng mười phần nữa thích tiểu gia hỏa này thế nhưng là tư chất còn không đạt được hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để trần khánh thu làm đồ cũng coi là tiểu thanh ngọc kết cục tốt nhất thú hồ cho dù chỉ là trưởng lão đệ tử b á i tại thiên diễn tông môn bên d ư ớ i tiền đồ tương lai cũng là không thể đo lường trần khánh nghe xong thần sát trên mặt vui mừng đồ đệ mình có thể được đến sở thiên đan đạo truyền t h a hắn đó là mười không không không nguyện ý khỏi cần phải nói riêng là sở thiên bình lúc bảy ra đan đạo trình độ đây chính là bao nhiêu người dốc cả một đời đều không đạt được bây giờ sở thiên n g u y ệ n ý đem tự thân đan đạo chi thuật dạy cho tiểu thanh ngọc là hắn phúc duyên thâm hậu hắn kẻ làm sư tôn này tự nhiên cũng là vì hắn cao hứng mà lại tiểu gia hỏa thiên phú đến tội cùng như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm nghe sở thiên nói tiểu gia hỏa đối với dược liệu cùng ý thuật có không tầm thường tạo nghệ hắn càng là muốn duy trì tiểu thanh ngọc hướng phương hướng này phát triển về phần tu luyện hắn cũng không lo lắng đường, đường đại đế có vài chi không hết thủ đoạn để tiểu gia hỏa tương lai tu luyện có thành tựu chỉ cần phân ra một bộ phận thời gian tới tu luyện thuận tiện cũng là không chút do dự liền tiếp nhận sở thiên đề nghị tông chủ thanh ngọc có thể được ngươi đan đạo c h u y ể n thừa là hắn phúc duyên tâm h hậu ta ha có không đồng ý đạo lý n g ư ơ i cứ việc an bài chính là cái kia tốt trần khánh trưởng lão tiểu gia hỏa này mượn bản tông mấy ngày ta có tác dụng lớn sử dụng hết tại trả lại ngươi trần khánh khỏe miệng kéo một cái lời này nghe chính mình đệ tử này làm sao như vậy giống là một kiện vật phần đâu nhưng hắn không dám nói chỉ có thể cực không tình nguyện xác nhận sở thiên tự nhiên cũng phát hiện trần khánh biến hóa chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không có mở miệng nói cái gì tông chủ cái kia tiểu thanh ngọc liền để ngươi phi tâm đợi tông chủ sử dụng hết tiểu thanh ngọc à không đợi tiểu thanh ngọc tiếp nhận chuyển thừa của ngươi ta lại đến dẫn hắn trở về trần khánh giam giới cười một tiếng bị tông chủ nhà mình một vùng suýt nữa đem chính mình mang lệnh nhìn xem tiểu thanh ngọc cái kia tức giận bộ dáng trần khánh vội vàng rời đi tông chủ đại điện sở thiên lần nữa cười n h ạ t một tiếng các loại trần khánh rời đi về sau hắn mới nhìn hướng về phía tiểu thanh ngọc lúc này tiểu giá hỏa vẫn như cũng một bộ tức giận bộ dáng đừng nhìn tuổi con nhỏ tiểu tử này tâm tư thế nhưng là linh hoạt đây rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế hắn biết được cũng không ít khả năng cùng gia đình nguyên nhân có nhất định quan hệ cái gọi là hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà chính là cái đạo lý này vừa mới s ở thiên hai người coi hắn là thành vật phẩm m ộ t dạng cái gì sử dụng xong cái gì trả lại đơn giản đem hắn tức giận không nhẹ nói cho cùng cũng chỉ là cái bảy tám tuổi h à i tử tính tình k i a n ó i lên đến liền lên đến căn bản là dỗ dành không ăn s ở thiên nhìn xem tiểu gia hỏa dáng vẻ cảm thấy buồn cười dỗ một trận cho đến s ở thiên t u y ế t giáo hắn luyện an hắn lúc này mới không còn sinh khí thanh ngọc chuẩn bị xong chưa ân chuẩn bị xong sở thiên nhìn vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu gia h ò a cười đem ngón tay điểm vào tiểu gia h ò a trên trán tiếp lấy đem chính mình đế cấp thuật luyện đan truyền một phần tư cho tiểu gia h ò a trước mắt mà nói sở thiên còn không cách nào duy nhất một lần cho tiểu gia h ò a truyền thâu tất cả luyện đan c h i thức bảy tám tuổi hai tử nếu như duy nhất một lần cho hắn truyền thâu quá nhiều luyện đan c h i thức rất có thể não dung lượng không đủ trong nháy mắt biến thành ngớ ngẩn trước đó sở thiên cũng cho tiểu gia h ò a nói do tình huống một là chừng cầu tiểu thanh ngọc đồng ý hai là vì để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng dù sao quá trình này cũng không tất thụ cái này từ đây lúc tiểu gia hỏa nữ chặt lông mày cũng có thể thấy được hiển nhiên là đang cố gắng nhận lấy sở thiên truyền thừa trong nào lập tức thêm ra nhiều đồ như vậy loại kia căng đau cảm giác rõ ràng để hắn mười phần khó chịu không cần bài xích thử nghiệm đi tiếp thu nó sở thiên nhìn xem tiểu gia hỏa khó chịu bộ dáng vội vàng nhắc nhở mà đạt được sở thiên nhắc nhở tiểu gia hỏa cũng không dám lãnh đạm vội vàng thử nghiệm đi tiếp thu trong nào thêm ra tới luyện đan c h i thức qua thật lâu trên mặt hắn khó chịu c h i sắc mới chậm rãi giảm bớt quá trình này một mực kéo dài thật lâu tiểu gia hỏa mới hoàn toàn tiếp nhận sở thiên bộ phận này truy mà sở thiên cũng không n ó n g nảy, các loại tiểu gia hỏa từ từ thích ứng đằng sau mới tiếp tục một chỉ điểm tại tiểu gia hỏa trên c h á n lần nữa chuyển thâu luyện đan c h i thức lần này rõ ràng so với lần trước đã khá nhiều có thể mặc dù như thế tiểu gia hỏa sắc mặt vẫn như c ũ không phải rất dễ nhìn trong thời gian kế tiếp sở thiên lần lượt cho tiểu gia hỏa chuyển thâu hai lần luyện đan c h i thức trải qua hai lần trước thích ứng sau hai lần tiểu gia hỏa thống khổ rõ ràng giảm b ấ t không chỉ một sao nửa điểm đợi tiểu gia hỏa hoàn toàn thích ứng đã là đêm khuya sở thiên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì thế nhưng là tiểu gia hỏa chịu không được hẳn lúc này tinh thần có thể buông l đã vây được bắt đầu liên tiếp gật đầu cái này cũng có trách dù sao tiểu gia hỏa vẫn chỉ là cái p h à m nhân cả ngày xuống tới thẻ không mệnh r i rời mới là không bình thường phù phù theo một tiếng b ă n g nhỏ tiểu gia hỏa rốt cục vẫn là k h ô n g chế không nổi ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên ha ha sở thiên yêu chiều mắt nhìn tiểu gia hỏa k h é p cười một tiếng ôm lấy tiểu gia hỏa liền trở về tiểu viện của mình bên trong tiếp lấy đem hắn đặt ở trên giường của mình sở thiên sở dĩ truyền tiểu gia hỏa đàn đạo chi thuật cũng là có nguyên nhân hắn muốn tiểu gia hỏa tham gia ba ngày sau luyện đan thi đấu đây cũng là biết được tiểu gia hỏa đối với dược liệu cùng trên ý thuật tạo nghệ đằng sau mới làm quyết định thiên diễn tông bên trong cũng không mệnh một chút hiểu luyện đ ă n đệ tử dù sao đều là hiếm có thiên tài có thể để sở thiên đem bảo áp tại những n à y nghiệp dư trên người đệ tử hắn vẫn còn có chút không nguyện ý chính hắn bên trên cái kia càng thêm không thực tế không chỉ có đại tài tiểu dụng nói ra cũng không tốt nghe lấy lớn hiếp nhỏ cũng không phải là một kiện hào quang sự tình cho nên tại gặp được tiểu thanh ngọc lúc sở thiên trong lòng mới có dạng này một cái ý nghĩ cũng là biến tướng muốn cho thiên diễn tông bồi dưỡng một tên cường đại luyện đ ă n sư từ nhỏ bồi dưỡng nhìn trời diễn tông có tình cảm tiểu thanh ngọc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trước mắt bay ở sở thiên nhãn trước còn có hai vấn đề một là tiểu gia hỏa không có tu vi có tương ứng luyện đan c h i thức cũng căn bản không có đất d ụ n võ hai là tiểu gia hỏa chỉ có nó phát cũng không biết được ứng dụng còn cần tiểu gia hỏa tự mình luyện chế qua đan dược mới được dứt khoát sở thiên cũng không lại trí hoãn thừa dịp tiểu gia hỏa ngủ say hắn muốn cho tiểu gia hỏa đem tu vi tăng lên đi lên cho một người bình thường tăng cao tu vi đối với sở thiên tới nói cũng không phải là việc khó khó khăn là tại tăng lên tu vi đồng thời còn muốn rèn luyện đục thể của hắn cái này chỉ có thể sở thiên sứ dùng tự thân linh lực một chút xíu cho tiểu gia hỏa rèn luyện mới được quá trình này tốn hao thời gian sẽ lâu một chút còn có hai ngày thời gian đầy đủ thi thao một tiếng sở thiên không có ở trì hoãn ngồi xếp bằng trên giường liền bắt đầu cho tiểu gia hỏa rèn luyện đấu thân chương bảy mươi bảy đan phong mở ra chương bảy mươi bảy đan phong mở ra một đêm này sở thiên nhất thẳng tại cho tiểu thanh ngọc rèn luyện đấu thân đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đắng đồng thời nửa đường sẽ còn xuất hiện rất nhiều ngoại ý mới tiểu thanh ngọc còn quá nhỏ rất nhiều kinh mạch căn bản không chịu nổi sở thiên năng lượng khổng lồ kia đến mức hắn cả đêm đều là cẩn thận từng ly từng tí đối với tiểu thanh ngọc tiến hành nụ cân rèn luyện quá trình này cũng có chút tốn thời gian phí sức suốt cả đêm xuống tới sở thiên tinh thần cũng không được k h á lắm cũng mặc kệ nói thế nào hiệu quả vẫn là vô cùng lạc quan lúc này tiểu thanh ngọc ư ơ n g đội nụ cân đã đạt đến bờ bên kia cảnh cường giải n ụ c thân trình độ hiện tại sở thiên cho dù đem hắn tu vi cưỡng ép tăng lên tới bên cạnh thậm chịu hơn cũng đều hoàn toàn không cần lo lắng tiểu gia hỏa không chịu nổi chân trời nổi lên ngân mạch sắc tiểu gia hỏ mơ mơ màng màng làm lấy mặc quần áo động tác ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn thanh t ỉ n h s ở thiên nhìn xem tiểu gia hỏa động tác chưa phát giác có chút muốn cười nhưng cẩn thận ngấm lại lại có chút lòng chưa s ó t đến tột cùng là dạng gì hoàn cảnh sinh hoạt mới khiến cho tiểu gia hỏa dưỡng thành tập quán này tiếp trước những tiểu hài t ử kia cái kia không phải ở nhà dáng dấp thúc giục bên dưới mới lưu lên không rời rời giường làm sao có thể có chuẩn như vậy lúc đồng hồ sinh học thanh ngọc thời gian còn sớm b ủ thêm một lát đi s ở thiên nhìn xem tiểu gia hỏa cái kia mặc được quần áo nhảy xuống giường thuần thục động tác không khỏi đau lòng nhẹ nhàng vung lên lại để cho tiểu gia hòa ngủ nhìn xem trên giường hô hấp đều đều tiểu g i a hỏa sở thiên khoe miệng không tự giác mang theo một vòng đường cong bắt đầu hai tay đặt ở sau lưng nó vì đó tăng cao tu vi lần này hết thệ đều là nước chạy thành sông đợi mặt trời mọc sở thiên đã đem tiểu g i a hỏa tu vi tăng lên tới bờ bên kia cảnh tu vi không có gặp được bất kỳ trở ngại nào kỳ thật chỉ là tăng cao tu vi hoàn toàn không cần phiền thoái như vậy thế nhưng là sở thiên vì tiểu g i a hỏa căn cơ kiên cố sử dụng bí pháp cho tiểu g i a hỏa tăng lên tu vi cùng hắn tự mình tu luyện đi ra cảnh giới hoàn toàn tương tự hậu kỳ không có bất kỳ ảnh hứng gì nhìn lên trời bên cạnh đã ló đầu ra thái dương sở thiên hơi làm một chút điều chỉnh trạng thái trong nháy mắt khôi phục lúc này mới nhẹ nhàng vô vô ngủ say tiểu gia hỏa thanh ngọc đi lên dẫn ngươi đi kiến thức tốt đồ chơi nô tông chủ ca ca là muốn mang thanh ngọc đi hái thuốc sao tiểu gia hỏa xoa xoa mơ hồ hai mắt ngồi dậy mê v o n g một chút trải qua không lâu l ắ mới m thích đ ứ n g tới không đi hái thuốc ta dẫn ngươi đi kiến thức cái chơi rất hay đổ vật nói sở thiên mang theo tiểu thanh ngọc liền bay ra sân trường chỉ là trong nháy mắt hai người liền xuất hiện ở đàn phong phía trên trước đó đan phong bốn là phong bế thế nhưng là từ khi trần khánh thu đồ đệ t i ể u thanh ngọc hệ thống liền bung ra hạn chế đây cũng là sở thiên trực tiếp mang t i ể u thanh ngọc đến đan phong nguyên nhân lúc trước đang bận b i ể u t i ể u thanh ngọc sự tỉnh sở thiên không có thời gian xem xét cho đến hiện tại hắn mới có thời gian phản ứng hệ thống hệ thống trưởng lao thu đồ đệ ban thường đâu k ý chủ không phải liền là cái này sao ở đâu trong lúc nhất thời sở thiên không có nhìn thấy bất luận cái gì ban thưởng nghi ngờ hỏi mở ra đan phong a sở thiên hệ thống thì ra ta là h o n đại đ ầ thôi ý chủ làm sao nói đâu ngươi xem một chút đan này ngọn núi lúc trước có phải hay không không thể sử dụng là vậy bây giờ có hay không có thể sử dụng là cái kia chẳng phải đúng rồi ta mẹ nó đây không phải ta tuyển nhận đến luyện đan sư liền có thể mở ra sao không cần ngươi ban thưởng k ý chủ lời ấy sai rồi ngươi nói ai là luyện đan sư k ý chủ không tính tiểu gia hỏa này a tiểu gia hỏa này hiện tại còn không phải luyện đan sư nói rất hay có đạo lý đúng không ta cũng dạng này cảm thấy thân yêu k ý chủ yên tâm đi sử dụng đi đan này ngọn núi thế nhưng là cái thứ tốt không có chuyện chớ q u ấ y dày ta à. hệ thống c h ờ chút sau đó vô luận sở thiên lại thế nào đ ầ u đen do u muống lại thế nào la lên hệ thống cũng không có ở phản ứng hắn sở thiên bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo tiểu thanh ngọc yên lặng đi vào trong phòng luyện đan hôm nay lại là bị hệ thống hố một ngày bất quá đối với hệ thống có toán khí về có toán khí sở thiên hay là rất chờ mong chỗ này bị đan phòng dù sao hệ thống ban thưởng vật phẩm không có một cái nào là đơn giản quả nhiên theo sở thiên bước vào luyện đan ngọn núi sở thiên liền bị nó hấp dẫn chỉ gặp đập vào mắt chỗ là mười phần rộng lớn quảng trường ở trung tâm vị trí một tôn xa hoa đến cực điểm lò luyện đan lẳng lặng đứng sừng sững ở đó chậm nhìn đi lại có loại phong cách cổ xưa trang nhã cảm giác lại nhìn kỹ một chút một cỗ bài sơn đảo hải khí thế từ trên lò luyện đan che đậy mà đến dường như muốn đem sở thiên hai người chấn áp bình thường sở thiên không dám kinh thường vội vàng đem tiểu thanh ngọc bảo hộ ở sau lưng thoáng thả ra một chút khí thế mới đem đan lô khí thế t r i t i ê u chủ nhân theo sở thiên đem đan lô khí thế chấn áp một giọng giả mua từ đan lô trên thân truyền ra khí linh đúng vậy chủ nhân ta là đan lô này khí linh sở thiên nhịn không được c ù n g hỉ không nghĩ tới đan lô này lại còn tồn tại khí linh đơn giản chính là nhặt được bảo chủ nhân có gì cần ta làm sao thanh âm g i à n mua lần nữa chuyên gia đem sở thiên kéo về thực tế khu cụ cụ n g ư ơ i nếu là đan lô này khí linh cái kia chắc hẳn đối với đan này ngọn núi cũng là không gì sánh được quen thuộc đi đúng vậy chủ nhân cần ta giới thiệu cho người sao ân nói một chút đi ai ngờ sở thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống một đạo ý thức cấp tốc hướng về sở thiên phi lai sở thiên cũng không ngăn trở để nó chui vào thức hải của mình chỉ là thời gian mấy hơi thở sở thiên nắm giữ đan phong tất cả tin tức nguyên lai đan phong phía trên tất cả tổng cộng có chín trăm tám mươi mốt cái phòng luyện đan trong đó còn có một tòa đan phương cát một tòa thụ đạo cát lúc này hai người vị trí chính là thụ đạo cát tên như ý nghĩa chính là bình thường trưởng lão giảng dạy luyện đan địa phương nơi này có thể đồng thời dung nạp trên m ạ n người để tất cả tông môn đệ tử đều có thể đến đây tu tập thuật luyện đan mà đan phương cát thì là cất giữ đan phương địa phương tầng cao sáu tầng trong đó thu nhận sử dụng đến mãi không hết đan phương cùng ý thuật chỉ có không nghĩ tới không có trong đó tìm không thấy chỉ là đan phương này các tiến vào liền cần đối ứng với nhau tư cách t h như sở thiên tại đan phương này trong các không bị hạn chế có thể những người khác lại không được thay ngọc giai đoạn này cao nhất chỉ có thể xem xét lầu hai đan phương đối ứng với nhau luyện đan đẳng cấp có thể leo lên khác biệt tầng lầu bình thường chỉ cần có thể leo lên bốn tầng vậy cũng là thuật luyện đan xuất thần nhập hóa tồn tại về phần tầng năm sáu tầng cho đến trước mắt chỉ có một người leo lên đi qua chỉ là trong ý thức cũng không có giới thiệu ân quả nhiên là độ tốt đáng tiếc hệ thống quá mức kê tặc vốn còn muốn lại lừa gạt điểm độ tốt sở thiên tiếp nối lắc đầu k hữu ô n xoắn ánh lần n g tiếp tục mắt suý, mà là a rơi vào trên vào lò l y ệ n đan. Hốn ộ n hai t ử này liền giao cho ngươi ta muốn ngươi hai ngày bên trong đem hắn tăng lên tới hợp đạo cảnh luyện đan đẳng cấp được hay không chủ nhân không có vấn đề giao cho ta đi t ố t hai ngày sau ta tới đón hắn là chủ nhân giao phó xong hết thảy sở thiên trực tiếp rời đi đà phòng về phần tiểu thanh ngọc không thể không thể đạt tới hợp đạo cảnh luyện đan sư hắn hoàn toàn không lo lắng dù sao sở thiên đã đem đế cảnh thuật luyện đan tất cả chi thức đều chuyển cho hắn làm thân khí hữu nội thuật luyện đan căn bản cũng không tại sở tiên h phía dưới muốn đem thanh ngọc dạy tốt càng là không cần lo lắng dù sao luyện chế qua đăng l ư ợ n g không nói hơn trăm triệu hơn ngàn b ạ n tuyệt đối là có cảnh giới luyện đan cùng cảnh giới tu luyện đối ứng với nhau tiểu thanh ngọc đã là bờ bên kia cảnh cừng giả muốn luyện ra hợp đạo cảnh đăng l ư ợ n g không khó tổng hợp trở lên đủ loại sở thiên tài yên tâm đi tiểu thanh ngọc giao cho hữu đ ộ t chương bảy mươi tám xoa xoa nhuệ khí chương bảy mươi tám xoa xoa xoa nhuệ khí một ngày này trung vực khiêu chiến triều thiên thành đại hội luyện đan đúng hạn mà tới triều thiên thành vị trí trung tâm tọa lạc lấy c h i ề u thiên thành lớn nhất quảng trường trung tâm nơi này ngày thường là lớn nhất khu giao dịch có thể hôm nay nơi này cũng là bị thanh không theo chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên trên quảng trường người cũng dần dần nhiều hơn tại người hưu tâm cố ý tuyên truyền b ê n d ư ớ i càng ngày càng nhiều người nghe hỏi mà đến đều tụ tập tại trên quảng trường muốn nhìn một chút chiều này thiên thành đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai c h i ề u tiên h thành danh khí càng lúc càng lớn cũng đã trở thành xa gần nghe tiếng bánh trái thơ ngon càng ngày càng nhiều thế lực để mắt tới khối này mập đến chảy mỡ thanh trì chứ lại tần biết được tình huống thế lực bên ngoài từ bên ngoài đến thế lực không một không đối tòa thành này tràn đầy khát tâm tư về phân đại tần bản thổ thế lực có t ạ c tâm cũng không có t ạ c đàm theo đám người càng tụ càng nhiều trên quảng trường cũng hiện ra người ta tấp nập cảnh tượng vê anh một thanh nhâm bạo thanh nhâm v ă n g lên một chiếc khổng lồ lại xa hoa phi tru từ nơi xa mà đến lơ lửng tại quảng trường trên không siêu siêu siêu tương đạo bóng người từ trên phi thuyền bay vào xuống đứng ở vị trí trung tâm trên đ à i cao mà những người này xuống tới đằng sau rất là có kỷ luật làm thành một vòng tròn cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía đám người cảnh giác quan sát bốn phía một cái thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào một người trong đó lần nữa bay trở về đến trên phi thuyền không bao lâu người kia lần nữa từ trên phi thuyền n g ả y xuống mà lần này sau lưng theo sát phía sau cùng đi theo ra ba tên lão giả cùng nên thiếu ra ba tên lão giả đi theo lúc trước người kia đi vào mặt đất đằng sau dẫn đầu hướng về phi chu quỳ xuống cùng nên thiếu ra ba người đằng sau trước kia đến đám người kia đồng d ạ n g quỳ dạp xuống đất con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn phi chu một chút thành em rơi xuống chính chủ rốt cục n a tràng chỉ gặp một tên mười bảy mười tám tuổi thanh niên từ trong phi thuyền đi ra ánh mắt che lấp mắt nhìn trên mặt đất đám người không nhanh không chậm nhấc chân bước về phía phi chu biên giới mà ba tên lão giả không dám chút nào lãnh đạo theo thanh niên mỗi một bước phóng ra trong đó liền có một người ở tại dưới chân huyện hóa ra một bậc thang để thanh niên liền như thế đạm không xuống không thể không nói phái đoàn này xác thực rất đủ bước cách trực tiếp kéo căng bá nhìn thấy tràng cảnh như vậy trong đám người lập tức gây nên một trận rối loạn nhìn xem thanh niên ưa cao ghen tị đều có đây là người nào lại có đãi n ộ như vậy cực kỳ cùng vọng một tên dáng dấp tặc mi thử nhãn ra hỏa nhìn xem thanh niên trong mắt tràn đầy g h e nét chua chua mà hỏi Các, điều này cũng không biết xem xét ngươi chính là cô lẩu b à văn nghe nói vị này là trung b ự c đương kim có thiên phú nhất luyện đan sư tuổi còn nhỏ liền có thể luyện ra thần tiểu cảnh đan dược yêu n g h i ệ t loại thiên phú này tương lai trở thành thánh cảnh luyện đan sư không nói chơi t lại khủng bố như vậy trong lúc nhất thời giữa sân tràn ngập thanh âm hít vào khí lạnh bị thanh niên thiên phú cho c h ấ n kinh đến luyện đan nhất đạo bác đại tinh thâm bao nhiêu người tu tập thuật luyện đan đều không thể lấy được quá cao thành cựu đến mức không thể không nửa đường từ bỏ luyện đàn một đường t h á n h cảnh luyện đan sư đó là cỡ nào cao thượng bình quang toàn bộ vân linh đại lục cộng lại chỉ sợ đều không đủ hai tay số lượng có thể tưởng tượng cao giai luyện đan sư đến tột cùng ra sao nó hy hữu tồn tại bây giờ thanh niên trước mắt lại có hy vọng trở thành thanh cảnh luyện đan sư s ắ c thực có đáng giá kiêu ngạo vương liếng mà thanh niên tự nhiên cũng có thể nghe được trong đám người chuyển ra tiếng nghị luận khoe miệng không tự giác có chút dâng lên hiển nhiên mười phần h ư ở thụ ngay trong đám người chuyển ra tán dương thanh âm thanh niên cũng cuối cùng đã tới trên mặt đất ta trương dương, hôm nay khiêu chiến đông được tất cả luyện đan sư có thể có người dám cùng ta một trận chiến chỉ gặp thanh niên đ ẩ y ra làm thành một đám t ù y tùng khinh miệt nhìn về phía dưới n à i mười phần t ù y tiện nói vê anh đám người lần nữa b ộ c phát ra một trận nhiệt liệt thảo luận lần này tất cả mọi người cơ hồ đều là tại lên án trương dương tất cả mọi người cảm thấy bị vũ đ h ụ c thế nhưng là không người nào dám ra sân đều không cảm thấy là trương dương đối thủ người ta là trung đ ự c tiên tri tiêu tử bọn h ắ n tính là gì căn bản không so được tốt ta cũng liền có thể phát ra vô năng cục nộ có mấy người thực sự không quen nhìn trương dương phách lối bộ dáng muốn lên cuộc tỉ thí một phen đều bị người bên cạnh mình giữ chặt đi lên cũng là tự dứt lấy n h ụ làm gì lại đi mất mặt xấu hổ làm sao không ai dám đi lên đánh với ta một trận sao trương dương khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng nhàn nhạt khinh miệt ý cười mở miệng lần nữa hỏi thực đại đông cực thật sự là làm ta quá là thất vọng một cái có thể đánh đều không có ai triều thiên thành thành chủ ở đâu gặp chậm chạp không có người ra sân trương dương ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tìm kiếm lên l ý mạnh thân ả n h đến lần này hắn là mang theo nhiệm vụ tới thế tất yếu cầm xuống chiều này thiên thành về phần trương dương tại sao phải tới này đông bực liền không thể không nâng lên thân phận của hắn hắn làm trung bực có thiên phú nhất luyện đan kỳ tài nó thân phận cũng là thập phần cường đại hắn là thương minh thiếu đông đa lần này đến đây đông bực là vì thương minh khai thác đông bực thị trường vân linh đại lục ngũ đại bực trừ đông bực đều có thương minh phân hội lúc trước nguyên bản chướng mắt đông bực cái này thần khí chi địa nhưng hôm nay triều tiên h thành xuất hiện lập tức đưa tới thương minh cao tầng hứng thú nguyên bản định uy bức lợi rụ cầm xuống triều tiên thành thế nhưng là cuối cùng thất bại cho nên lúc này mới nghĩ đến biện pháp này qua thật lâu trương từ đầu đến cuối không thấy lý manh th sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi làm sao đông vực đây là sợ sợ liền đem c h i ề u này tiên thành quyền kinh doanh giao ra hôm nay bản thiếu nhất định phải đem đông vực giới luyện đan mặt dẫm tại dưới chân bản thiếu liền ở chỗ này chờ cho đến có người dám lên đ à i tỷ thì mới thôi lời này không thể bảo là không tuồng nói thẳng ra đem đông vực giới luyện đan mặt dẫm tại dưới chân loại lời này đây cũng không phải là đơn giản cuồng mà là trần c h u ỗ i vũ đ ụ c gặp vũ đ ụ c thành cái dạng này đều không có người ra sân trương d ư t khoát ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chờ đợi có người ra sân thiêu chiến bên này trương dương đang chờ đợi có người tiếp nhận khiêu chiến lại không biết l ý mánh bên này ngay cả thành chủ phủ đô không hề rời đi mấy cái hảo hữu ngay tại trong phủ đống trà nghe hạ nhân báo cáo ha ha ha không hổ là tông chủ hảo hảo phơi một chút chỗ này vị luyện đàn kỳ tài đ ố i với bây giờ gọi nhiều phép lối đợi chút nữa liền bị bại có bao nhiêu thảm ha ha ha trên mặt mấy người không có chút nào sốt ruột c h i sắc thường t h ứ c minh trò chuyện thật là hài lòng đây là sở thiên giao phó song sự t ì n h chủ yếu chính là phơi phơi chung bực bọn này p h á c lối g a hỏa trước áp chế áp chế bọn hắn ký diễm mấy người đều là vô điều kiện tin tưởng sở thiên đám người kia chỉ cần sở thiên bàn giao bọn hắn liền sẽ vô điều kiện chấp hành mà lần chờ này chính là nửa ngày thời gian từ sáng sớm một mực trở đến trong ngày nóng bỏng ánh nắng thiêu nướng trên trận tất cả mọi người lúc này t r ư ơ n g dương trên gương mặt đã chạy xuống tích tích mồ hôi dưới trận đám người ở trong môi trường này cũng đều chờ đến tâm phiền ý loạn vẫn như t r ư ớ c đang khổ cực kiên trì chương bảy mươi chín đan thành chương bảy mươi chín đan thành thời gian ở trong đau khổ từng giây từng phút trôi qua lúc này trước dương rốt cục chịu đựng không nổi phẫn nộ đứng dậy khá lắm đâu ngực đem bản thiếu làm con khỉ bộ nghịch đúng không trung đ ộ c t h i ê n t i ê u tính khí thật là lớn ngay tại trương dương còn muốn giận mắng vài câu lúc một đạo mang theo trào phúng thanh â m lại là đột nhiên v ă n g lên theo thanh â m rơi xuống đã nhìn thấy tại trước người hắn không gian một trận b ằ n mẹo mà không gian kia từ từ tạo thành một đạo thông đạo đem kịp phân phật chỉ gặp từ trong không gian đi ra một đám người thống nhất thân mang thiên diễn tông đệ tử p h ụ c sức cấp tốc chiếm cứ đài cao một nửa theo sát phía sau lại là mấy cái không gian thông đạo xuất hiện mấy cái thân ảnh từ trong đó bay ra khí tức so với lúc trước đám người kia cường đại không chỉ một sao nửa điểm mà giữa không trung sợ thiên thân ảnh hiện hiện mà ra đi theo phía sau một đám trưởng lão lớn đại đế trương dương nhìn xem từ trong không gian đi ra thiên diễn tông đám người nhịn không được run dày đứng lên trong lòng bị một cỗ sự sợ hãi vô hình cảm giác trố lấp đầy lúc trước phách lôi biến mất không thấy gì nữa loại thủ đoạn này hắn cũng không lạ l ắ m làm thiên tiêu thế lực phía sau đồng rạng có đại đế toa c h ấ n sở dĩ dám như thế không có sợ hãi cũng là bởi vì sau lưng có đại đế toa c h ấ n không nghĩ tới chiều này thiên thành chi tranh đúng là kinh động đến một tôn đại đế hắn không thể không một lần nữa ước định triều thiên thành thực lực tiền bối ta không vô tâm mạng phạm còn xin hãy tha lỗi ha ha thứ lỗi thì không cần nếu muốn muốn nhìn ta đông được thực lực vậy liền bắt đầu đi sợ thiên vốn cho là sẽ có cái gì cường giả giáng lâm không nghĩ tới liền cái này thật đúng là hắn hắn xem trọng trung t ự c thanh ngọc đi thôi là tông chủ ca ca nhìn xem từ sợ thiên sau lưng đi ra một cái bé con trương dương khỏe miệng kéo một cái trong nháy mắt cảm giác nhận lấy lớn lao vũ đ ủ mời đi tiểu thanh ngọc đi đến trương dương trước người làm ra một cái dấu tay x i mời dạng như vậy vì thế không thể so với trương dương yếu t ố t xin mời tại sở thiên v ị đại lão này nhìn soi mói trương dương không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn cảm xúc mặc dù biết sở thiên mấy người là tại khinh thị chính mình khả đại đế toa c h ấ n hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan tỉ thí hắn hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác sau lưng tùy tùng cũng là như vậy cho dù trong lòng khó chịu có thể không dám chút nào biểu hiện tại trên mặt trương dương từ trong nhẫn không gian lấy ra một tôn đan lô run run dày dày bắt đầu lượt đan toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí không dám chậm trễ chút nào mặc dù có đại đế hắn hay là muốn tại chính mình đắc ý nhất lĩnh vực đánh bại đối thủ làm t i ê n bố i chắc hẳn hắn thắng cũng sẽ không quá mức làm k h ó hắn nghĩ như vậy trên mặt lần nữa lộ ra đắc ý dáng t ư ơ i cười phách lối về phách lối không thể không thừa nhận t r ư ơ n g dương luyện đan tạo nghệ là thật đến dưới loại tình huống này vẫn như cũ thuận buồn xuôi gió từ đầu đến, đến giờ lại không có một chút phạm sai lầm ngay tại hắn đắc ý nhìn về phía thanh ngọc lúc lại là khẽ giật mình hắn đều tiến hành một nửa nhưng đối diện thanh ngọc vẫn còn không có bắt đầu t u t thanh ngọc bắt đầu đi hiện tại bắt đầu cũng không tính khi dễ h ắ n t u t tông chủ kaka nghe được hai người đối thoại trương dương suýt nữa thổ huyết nguyên lai vật nhỏ này chậm chạp không xuất thủ là tại để cho hắn giờ khắc này hắn cảm giác nhận lấy vô tận sỉ đục vừa mới chính mình đối với đông ngực đ ụ c nhã hiện tại đều bị người ta im ắng trả lại tức giận bất quá nhìn xem mình đã hoàn thành một nửa luyện đan tiến độ hắn lại bắt đầu dễ chịu một chút hiện tại mới bắt đầu hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối kết thúc không thành luyện đan cho dù là so với hắn còn yêu nghiệt thiên tài thú hồ hắn không tin tiểu oai nhi này so với hắn còn muốn yêu nghiệt cho dù đánh trong bụng mẹ bắt đầu học luyện đan hắn cũng không có khả năng siêu việt chính mình nếu để cho hắn biết sở thiên cảnh giới lượt đan chỉ sợ hắn liền sẽ không nghĩ như vậy đáng tiếc không ai sẽ cho hắn giải thích dưới đài đám người tại nhìn thấy thanh ngọc thời điểm liền biết cuộc tỷ thí này đã thua lúc này cho dù bọn hắn không nói nhưng trong lòng lại là đều tại thở dài ông mọi người ở đây thất vọng thời khắc thanh ngọc bắt đầu chỉ gặp hắn không có lấy r a đa n lô trên bàn tay một đạo hỏa diễm dâng lên đúng là lấy trưởng là lô bắt đầu lượt đan cái này tất cả mọi người nhìn xem một màn này trên mặt đều lộ ra vẻ không dám tin cái này cũng quá nổ tung ừ loại người nhìn thấy tiểu thanh ngọc biểu hiện trương dương rốt cục nhịn không được thư l ệ n h một tiếng âm dương quái khí nói ra từ sáng sớm bắt đầu hắn một mực đè ép cơn giận của mình cho đến hiện tại hắn biết mình đây là hoàn toàn bị khinh thị đối phương chính là đến nhục nhà hắn ha ha sở thiên nhìn thấy trương dương cái bộ dáng này là hắn biết trương dương bị đả kích lớn tiếu tiếu cũng không có nói chuyện đợi đan thành thời chính là tốt nhất đánh mặt lúc cuộc tỷ thí này là không quy tắc tỷ thí chủ yếu nhìn sau cùng thành đ a n kết quả ai luyện chế đan dược đẳng cấp cao chính là phương nào chiến thắng lúc này trương dương luyện chế là thần k i cảnh sử dụng gương vỡ đan Loại đ a ngay dược tại hắn âm thầm đắc ý lúc khoe mắt lại là nhịn không được hướng về thanh ngọc bên kia nhìn sang nhưng chính là cái nhìn này hắn liền bị khiếp sợ đến suýt nữa liền trong tay hỏa diễm đều không có khống chế tốt kém chút phí công nhọc sức chỉ gặp tiểu thanh ngọc ngón tay tung bay từng cây dược liệu dựa theo trình tự bay vào trong lòng bàn tay trong ngọn lửa tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới từng luồn g từng luồn g tinh thuần dược lực được luyện chế mà ra nguyên bản tại hắn đằng sau luyện chế đến vật n h ỏ lúc này đúng là đ ổ i kịp hắn đem tất cả dược liệu đều luyện hóa thành tinh thuần dược lực giờ này k h ắ c này hai người đều đến cuối cùng giai đoạn chính là thành đan giai đoạn chỉ cần đem tinh thuần dược lực dung hợp như vậy đan dược liền thành thế nhưng là trương dương không nghĩ ra vì cái gì tại hắn đằng sau bắt đầu vật n h ỏ vì cái gì nhanh như vậy liền đ ổ i kịp chính mình thậm chí dược lực tinh thuần không thể so với hắn kém cái này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng âm thầm bẩm một tiếng trương dương bị đ ạ kích trong tay hỏa diễm đều tại tâm tình ba động của hắn bên dưới điên cuồng chập trờn không được không thể thua hắn hắn làm sao có thể là của ta đối thủ ta còn có cơ hội đối với còn có cơ hội nói hắn lần nữa ổn định tâm thần đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở trên lò luyện đan bắt đầu điên cuồng dược u n lên đan g hợp d đến. Cái gọi là đan, tinh luyện dược liệu à lượt đan, n h l u y n dược l i ệ cũng không khó khó liền khó tại cuối cùng d u n g hợp trên một bước này không chỉ có phải có cường đại tinh thần lực còn phải có cực mạnh khống hỏa thuận không phải vậy cho dù để luyện ra dược lực tại tinh thuần vẫn như c ũ không cách nào thành đan d ư n g hợp một bước này cực độ hao phí thời gian sau một canh giờ hai người mới đem đan dược dung hợp một nửa lại qua một canh giờ bên cạnh hai người rốt cục bắt đầu phiêu khởi n ồ n g hậu dày đặc đan hương đây là một cái chất biến quá trình cho nên mới sẽ tản mát ra nồng đ ậ m như vậy đan hương thành đan hai người đồng thời phát ra tiếng lập tức gây nên dưới đài không nhỏ bạo động chương tám mươi văn bối phục chương tám mươi văn bối phục trong lúc nhất thời trên quảng trường dược hương tràn ngập tất cả mọi người nhịn không được tham lam hít sâu đứng lên ha ha ha thành phá kính đan phá kính đan trương trong tay nắm vừa mới ra lò phá kính đan nhịn không được cất tiếng cười to đạo đồng thời ánh mắt lần nữa trở nên khinh miệt đứng lên nhìn xem đồng dạng tay cầm đan dược tiểu thanh ngọc ha ha tiểu gia hỏa ngươi cũng đừng ngược trí lấy tuổi của ngươi có thể trở thành một tên luyện đan sư đã rất tốt không sánh bằng ta cũng là bình thường sự tình t r ư ơ n g dương một bộ đã t i n h trước bộ dáng mà hắn sở dĩ sẽ có bộ dáng này là bởi vì thấy được tiểu thanh ngọc lúc này đan dược trong tay tiểu thanh ngọc đan dược trong tay chứ ngay từ đầu đan hương liền t ạ i không có bất luận cái gì không tầm t h ư ờ n g chỗ tương phản cả viên đan dược nhìn phổ thông đến cực điểm đem so sánh với trong tay hắn đan dược một cái trên trời một cái dưới đất mà trong tay hắn đ a n dược lại hoàn toàn tương phản đ a n dược mặt ngoài từng đạo hoa quang lưu chuyển chẳng những dược hương sông vào mũi còn lộ ra thần bận không gì sánh được một màn này rơi vào trong mắt mọi người lập tức phân cao thấp cho dù là không hiểu luyện đan của chúng cũng đều nhìn ra giữa hai bên to lớn khác biệt đem so sánh với dưới trận mặt s á m như cho đông b ự c đám người trương dương một đám t ù y tùng thì từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kích động vị tiền bối này ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không khó xử ta một tên tiểu bối đúng không tin tưởng tiền bối cũng sẽ thực hiện đổ ướt đúng không hai liền hỏi nổi bật ra trương tâm tư t h ă n trầm đồng thời cũng là đem sở thiên mang lên một cái rất cao độ cao lời trong lời ngoài ý tứ chính là đang nói sở thiên không có khả năng ỉ vào tu vi cao mà vì khó hắn càng là muốn sở thiên làm tròn lời hứa đem triều thiên thành giao cho hắn ha ha bản tông tất nhiên là giữ lời nói ai ngờ sở thiên cười n h ạ t một tiếng trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại thừa nhận lúc trước đ ổ ước cái kia tiền bối ngươi nhìn có phải hay không nên thực hiện đ ổ ước thực hiện đ ổ ước sở thiên hỏi ngược lại trong giọng nói mang theo một tia nghiền ấm h ì n dạng như vậy chính là một bộ ta dựa vào cái gì thực hiện bộ dáng chẳng lẽ tiền bối thật muốn n h ỉ vào chính mình là đại đế không muốn thực hiện này đồ ước ha ha t i ể u g i a hỏa nói quá lời chỉ là ngươi dựa vào cái gì cảm thấy là ngươi thắng đâu nghe được sở thiên lời này trương dương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi tiền bối sự thật liền bày ở trước mắt chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao ha ha ai ngờ sở thiên không có nói tiếp ngược lại cười nhạt một tiếng nhìn về hướng tiểu thanh ngọc thanh ngọc để hắn nhìn xem đến cùng có phải hay không hắn thắng là t ông chủ ca ca ca chỉ gặp tiểu thanh ngọc bàn tay mở ra Đan d ư ợ chỉ t nghe long lâm vượng minh thanh em chuyên gia tiểu thanh ngọc đan dược trong tay liền nổi lên một trận kỳ quang dưỡng ợ c cơ hồ hóa thành thực chất hướng về đám người trong miệng mũi phóng đi hô tốt đặc biệt dưỡng hương chỉ là hút vào một bụng ta liền có loại muốn gương vỡ cảm giác đây là cao dai đan dược không nghĩ tới cao dai đan dược đúng là thần kỳ như thế không biết đan dược này bán hay không rất muốn mua một viên nếm thử thôi đi liền ngươi bán đi ngươi cũng mua không nổi đan dược này dưới trận tất cả mọi người là dùng sức làm lấy hít sâu động tác tham lam hút lấy trong không khí dược hương liền ngay cả trương dương tùy tùng cũng đều cũng giống như thế làm sao có thể làm sao có thể đột nhiên xuất hiện biến hóa chấn kinh trương dương một vạn năm chỉ gặp hắn lùi về phía sau mấy bước tiếp lấy đặt mông ngồi trên mặt đất hắn một động tác này cũng không có gây nên tùy tùng chú ý những tùy tùng kia vẫn tại hút lấy đan dược hương khí trong lúc nhất thời trương dương một đám thủy tùng nhìn thấy trương dương cái dạng này vội vàng tiến lên dịu hắn vị thiếu chủ này bình thường mắt cao hơn đầu tính tình cũng không tốt nếu như bây giờ không tiến hành bổ cứu rất có thể bị hắn thu được về tính sổ sách trương dương lúc này đã ngơ ngơ ngác ngác chỗ nào còn nhớ được tùy tùng đại bất kính chỉ là trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm không có khả năng thế nào có phục hay không sở thiên khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười đi về phía trước mấy bước nhìn chằm chằm trưng ơ dương lúc nói chuyện gia nhập một tia linh lực vê anh trưng ơ dương trong não một tiếng nổ vang chuyên r a ánh mắt trong nháy mắt hồi phục thanh minh hắn hắn là thế nào làm được trong mắt tràn đầy không dám tin trưng ơ dương gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thanh ngọc đan dược trong tay đồng thời trong giọng nói còn mang theo một tia không tấm lòng ha ha muốn học a ta dạy cho người a sở thiên cười, cười nghiền ngẫm hồi đáp Ngươi, ngươi nguyện ư ơ i n g ý dạy ta trương dương thần sắc khuôn mặt có chút động không thể tin được mà hỏi ta đương nhiên sở thiên kéo cái thật dài âm tiết h cố ý treo trương dương không nguyện ý à. ngươi phúc thử sở thiên lời kế tiếp trực tiếp đem trương dương khí ra nội thường sở thiên đây quả thực là tại nhục nhà hắn ngươi vì sao muốn làm nhục như vậy tại ta trương dương ánh mắt lộ ra một kia hận ý liền l ờ i nói bên trong đều mang tới mấy phần lãnh ý làm sao đồng ý với ngươi trung b ự c mưu đ ổ tông ta thế lực phụ thuộc thì không cho bản tông nhục nhã cùng ngươi sở thiên đồng dạng ngữ khí trở nên lạnh đứng lên giữa lời nói uy hiếp ý vị không cần nói c ũ n g biết đồng thời một cỗ sát ý trong mắt hắn hiện lên trương dương cảm nhận được sở thiên cái kia nhàn nhạt sát ý giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu r ộ i xuống trong n g á y mắt tỉnh táo thêm một chút trước mắt vị này chính là đại đế hắn làm sao dám dám đối với đại đế nhai rằng đây không phải là muốn chết sao tiền bối là ta xúc động còn xin tiền bối thứ tội co được r á m được tại sở thiên trước mặt không cẩn thận chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này hắn cũng không muốn thật chọc giận sở thiên bị hắn đưa tay vật bỏ nói đi có phục hay không sở thiên lười n h ắ c cùng hắn nói nhảm nhàn nhạt mở miệng nói văn bối phục trương dương cúi đầu xuống cả người trong nháy mắt trạng thái kém mấy phần hắn là trung b ự c thiên tiêu là trung b ự c thế hệ trẻ tuổi luyện đan người thứ nhất bây giờ vậy mà thua ở một đứa bé con trong tay hay là chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị bại như vậy triệt để niềm yêu ngạo của hắn giờ khác này bị đánh trúng vỡ nát cái kia bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật bây giờ lại là trở thành hắn xỉ đ ụ tốt nếu phục vậy kế tiếp có phải hay không nên nói chuyện đổ ướt sự tình、tiền、bối văn bối có chơi có chịu tiền bối có nhu cầu gì cứ việc nói nghe được trương dương trả lời sở thiên khỏe miệng lộ ra một vòng không có hảo ý đừng có ông tiếp lấy l ư ớ n g về trương dương đi đến mà trương dương thì thần sắc xích chặt một cố dự cảm không tốt trên thân trong lòng t r ư ơ n g tám mươi mốt uy hiếp t r ư ơ n g tám mươi mốt uy hiếp sở thiên đi đến trương dương trước mặt nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái cuối cùng lắc đầu ngươi cũng không có ngang nhau đổ vật cùng ta làm đồ ư ớ c trương dương nghe chút sở thiên lời này thần sắc xích chặt trong nháy mắt mặt sáng như cho cảm giác hôm nay hai kiếp khó thoát chức tiền bối còn xin còn xin xem ở nhà ta lão tổ trên mặt thà vãn bối lúc này sở thiên nói ra lời này trương dương thần sắc căng cứng biết sở thiên đây là có ý muốn làm khó hắn ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy đứng lên nhà ngươi lão tổ tính là thứ gì còn muốn ta cho hắn mặt mũi sở thiên nghiêm nghị a đạo một chút mặt mũi đều không có cho trương dương nhà ngươi lão tổ cho dù là đại đế thì tính sao nói sở thiên đem đầu tiến tới thai của hắn bên cạnh ngươi chỗ ỉ lại đồ vật tại ta chỗ này chẳng phải là cái gì ngươi nhìn ta sau lưng mấy vị này nói sở thiên dùng nháy mắt ra hiệu cho tiêu quân lâm mấy người mấy người trong nháy mắt minh bạch đều là lặng lẽ thả ra một tia tinh thần lực trực tiếp tác dụng tại trương dương trong thất hải m à trương dương trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh đưa lưng về phía hắn mơ mơ h ồ h ồ mảy may thấy không do nó khuôn mặt nhưng từ thân hình bên trên phản đoán đó là sở thiên sau lưng mấy người có thể đây không phải chỗ dễ thấy nhất chỗ dễ thấy nhất là mấy người sau lưng chậm rãi chuyển động đế vòng hắn đối với vật này cũng không lạ l ắ m có một lần tại nhà mình lao tổ lúc tu luyện hắn vụng trộm đặc q u a lúc đó bị lao tổ phát hiện còn cố ý giải thích cho hắn một phen đế vòng đại biểu cái gì đại đế đều là đại đế đều là đại đế ha ha ha, ha. trong thức hải bóng lưng c h ư ớ c mắt là qua thế nhưng là cái kia mấy đạo bóng lưng lại là in dấu thật sâu khắc ở trong thức hải của hắn để hắn vô luận như thế nào đều quên không được hắn lần nữa lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong thiên diễn tông trừ đệ tử đều là đại đế thế lực sau lưng hắn tại sao cùng người ta so quan g minh chính đại muốn đem thiên diễn tông thế lực phụ thuộc chiếm làm của riêng hắn không biết là thế giới điên rồi vẫn là hắn gia tộc điên rồi mấy vị này tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn diệt đến tột cùng là gia tộc vị nào trưởng lão làm ra quyết định như vậy mồ thế nào ngươi cảm thấy thế lực sau lưng、ơi. có tư cách gì cùng ta đàm luận đồ ước tiền bối là chúng ta sai còn xin tiền bối tha cho chúng ta lần này ta cùng thế lực phía sau về sau đều duy thiên diễn t ô n g duy tôn a các ngươi xứng s a o sở thiên nói ra lời này thời điểm trên thân khí thế trong nháy mắt phóng thích mà ra hướng về trương dương cùng sau người nó tùy tùng nghiền ép mà đi t r ư ớ c tiền bối tha tha mạ n g đám người bị sở thiên khí thế nghiền ép mà qua lập tức có loại một giây sau liền sẽ b ạ o t h ể mà chết ảo giác trong lúc nhất thời chăm miệng một lời bắt đầu cầu xin tha thứ mà dưới trận tất cả đông bực người thấy một trận nhiệt huyết sôi trào thiên diễn tông đây là cho bọn hắn hung hăng thở một hơi à để bọn hắn thoải mái không được trải qua lý manh thanh lý bây giờ tại dưới đài đều là chung với đông bực chung với triều thiên thành chung với thiên diễn tông đám người cho nên giờ phút này sở thiên biểu hiện ra thực lực để bọn hắn nhịn không được an tâm t ố t ta đông bực đứng lên cho trung bực tạp thoái một chút sắc mặt nhìn xem giết bọn hắn thiên diễn tông và thuế trong lúc nhất thời những này bị mặt khác bốn bực ép tới không thở nổi đông bực đám người trong lòng t ư sướng không gì sánh được nao n a o kêu la rốt c u c hung hăng mở miệ ác k bởi vì bị ép tới quá ác có thể ra này ác khí đều hận không thể sở thiên ngay tại chỗ đem bọn hắn đánh giết mà sở thiên đâu cũng không có bị b ầ y người q u á y nhiễu vẫn như c ũ r ử a theo ý nghĩ của mình tiếp tục hướng dẫn từng bước đem trương dương đưa đến chính mình chính mình mạch suy nghĩ bên trên t ố t kỳ thật tha các ngươi cũng không phải không thể chỉ là ngươi phải đáp ứng bản tông một cái yêu cầu sở thiên khí thế vừa thu lại trên mặt mang lên một vòng thân hòa mỉm cười đem bàn tay đến trương dương trước người đứng lên mà nói đi đối mặt sở thiên đột nhiên cải biến trương dương trong lúc nhất thời không biết làm sao ngơ ngác nhìn xem sở thiên đưa qua tới tay không biết như thế nào cho phải làm sao không n g u y ệ n ý không không phải chức tiền bối ta ơn tiền bối ta tự mình tới ta tự mình tới sở thiên lần nữa sắc mặt lạnh lẽo uy hiếp ý vị ở ngoài sáng lộ ra bất quá trương dương không còn dám c h ầ n chờ chính mình bỏ lên hắn không dám để cho sở thiên làm hắn đứng lên hắn biết sở thiên sau đó phải nói mới là trọng điểm có khả năng s ở thiên lời kế tiếp sẽ là bọn hắn cả tộc chi lực đều không thể hoàn thành nhiệm vụ đã các ngươi không có thẻ đánh bạn q u y ề n k i u tông liền cho các ngươi một cái cơ hội ngươi lại nghe kỹ b ả n tông muốn các ngươi cùng phía sau ngươi thế lực vì bản tông làm việc trương dương sắc mặt không phải rất dễ nhìn là sở thiên làm việc bọn hắn làm người không không không nguyện ý cho dù là phía sau gia tộc cũng sẽ không cự tuyệt thế nhưng là sở thiên đến tuột cùng muốn bọn hắn làm cái gì hắn còn không biết chỉ là tuyệt đối không phải là việc nhỏ hiện tại việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể hy vọng sở thiên nhiệm vụ không nên quá khó ha ha việc này đơn giản ngươi trở về cùng nhà ngươi lão tổ nói b ả n tông cần chung được tất cả yêu tộc cư địa ta mớn loại chuyện nhỏ nhặt này đối với phía sau ngươi thế lực tới nói hẳn không phải là vấn đề đi trương dương nghĩ t h ầ m quả nhiên sợ thiên muốn bọn hắn đi làm sự tỉnh tuyệt đối không đơn giản cái này t r u n g b ự c tất cả yêu t ộ c cứ điểm là tốt như vậy hỏi t h ă m sao không nói đến yêu t ộ c vốn là cùng nhân tộc khác biệt bọn hắn đều là ở tại trong núi cùng nhân tộc lui tới đều là lặng lẽ muốn tìm kiếm độ khó kia cũng không phải bình thường lớn mà lại yêu t ộ c thực lực cũng không giống như mặt ngoài nhìn thấy như thế trốn trốn tranh tránh đều có đầu rút cổ đứng lên kỳ thực trong yêu t ộ c cũng không thiếu đại đế tồn tại đây chính là cùng nhà hắn lao tổ một cảnh giới tồn tại cho dù nhà mình lao tổ cũng không thể đồng thời đắc tội tất cả yêu tập đi bây giờ sở thiên để bọn hắn đi làm chuyện này đơn giản chính là để bọn hắn cùng yêu tộc trở mặt nếu như bị cường g i ả yêu tộc phát giác vậy hắn trương g i a thương minh thật có khả năng trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt thế nhưng là nếu như lúc này không đáp ứng rất có thể hắn hiện tại sẽ chết mà lại phía sau gia tộc cũng khó thoát thiên diễn tông trả thù hắn cũng không cho rằng chính mình vài câu cầu xin tha thứ thiên diễn tông liền sẽ nhẹ nhõm vương tha bọn hắn nói trắng ra là trương gia ở trên trời diễn tông trong mắt chính là một cái tiện tay có thể diệt thế lực nhỏ suy đi nghĩ lại trương dương vẫn cảm thấy đáp ứng yêu cầu này tốt làm việc này còn có thể ôm vào thiên diễn tông cái đùi này nếu như không đi làm tâm tia nhà nói không chừng một giây sau liền không có đại đế chi nộ không phải trước mắt trương gia có khả năng tiếp nhận tốt tiền bối ta cái này trở về bẩm báo lao tổ ta trương gia sẽ mau chóng làm tốt việc này ân các ngươi có thể đi s ở thiên gặp mục đích đạt tới trên mặt biểu lộ khá hơn gửi đối với trương dương mọi người nói t ạ tiền bối trương dương nói xong không dám ở lưu lại bay đến không trúng phi thuyền to lớn phía trên mệnh lệnh tùy tùng nhanh chóng bay về phía phương xa chương tám mươi hai một chiêu chế địch chương tám mươi hai một chiêu chế địch đại hạ hoàng triều bên cạnh chỗ nơi này ngay tại diễn ra một trận xưa nay chưa từng có đại chiến song phương quân đội nghĩa vô phản cố hướng về địch nhân công kích mà đi trong lúc nhất thời tiếng chém liết chiến mã tiếng t ê minh vang vọng trên chiến trường nhìn không thấy bờ chiến trường hậu phương một đạo nguy nga tường thành đứng sừng sững ở đại hạ hoàng triều cùng hung vũ hoàng triều giao tế chỗ trên tường thành một đám thân mang khôi giáp người trẻ tuổi ngay tại ngắm nhìn phương xa trong đó có nam có nữ đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường nhìn kỹ lại người cầm đầu chính là n h n viên hạo hán giờ phút này trên mặt ngây thơ hoàn toàn rút đi góc cạnh rõ ràng gương mặt tăng thêm một loại c ư ờ n g nghị khí c h ấ t h i ê n biên hạo thân mang một thân khôi giáp lại thêm sau l ư n g áo choàng màu đỏ đơn giản uy phong lâm liệt đại tướng chi phong hiển lộ mà ra điện hạ mặt tướng quanh năm cùng cái này hùng vũ hoàng triều liên hệ nhìn cục diện này mười phần không bình thường chỉ sợ là đang nổi lên cái gì mưu kế a t h ư ờ n g hải tướng quân chỉ giáo cho h i ê n biên hạo lông mày n h u lại nhìn về hướng bên người t h ư ờ n g hải khó hiểu nói điện hạ hùng vũ hoàng triều cái này đạn vướng tri quốc cũng không phải không có cùng ta đại hạ phát sinh qua tranh đấu chỉ là lúc trước cũng không có xuất hiện qua lớn như thế nâng tiến công tiền lệ chỉ là ở trong đấy lòng làm dở t r ò nhưng lần này quy mô tiến công phía sau nhất định là có người nào tại chủ đạo trận chiến tranh này a có ý tứ chẳng lẽ hung vũ phía sau thật sự có cái gì nhân vật không tầm thường h i ê n v i ê n hạo sắc mặt nghiêm túc bắt đầu trầm tư lúc trước h i ê n v i ê n hạo làm hoàng tử cũng là tham gia qua vô số chiến tranh đối với cái này hung vũ hoàng triều cũng có chút quen thuộc hắn biết gấu này hoàng triều người mạnh nhất bất quá ba tên thánh cảnh cừng giả mà trong nước càng là không có bất kỳ cái gì cường đại tông môn bây giờ dám như vậy quy mô tiến công mạnh hơn bọn hắn gấp trăm lần đại hạng quả thực khắp nơi lộ ra không giống bình thường sư đệ ta muốn thượng tướng quân nói không sai cái này hung vũ hoàng triều thật là có người chỗ dựa cái này không liền đến đúng lúc này đứng tại hiên viên hạo bên người triệu mạch bạch nhìn xem hung vũ hoàng triều hậu phương nhiều hứng thú nói đạo mà triệu mạch bạch vừa mới nói xong trước mắt mọi người liền xuất hiện một bóng người lúc này chính đạc không mà đi hướng về đại hạ hoàng triều bên này mà đến đối với phía dưới chém giết c h ẳ n g cảnh không thèm để ý chút nào ha ha ha đại hạ hoàng triều quả n h i ê n danh bất hư truyền đúng là đánh hung vũ hoàng triều liên tục bại lui vất quá chiến tranh mấu chốt cũng không phải những này chỉ là phạm nhân có thể quyết định thương hải tướng quân nghe đại danh đã lâu không biết có dám một trận chiến người tới đầu châu mặt ngựa tướng mạo cực xấu chỉ có như vậy một người k h í tức lại là vô cùng cường đại cách hơn trăm mét hiên viên hạ mấy người liền có thể cảm giác được mà thương hải nhìn xem người tới cũng là sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc làm đại hạ đệ nhất tướng quân thực lực tất nhiên là không tầm thường có thể đối mặt người này lúc hắn lại sinh ra một loại không phải là đối thủ cảm giác đến điện hạ ta nhìn không ra cảnh giới của hắn ta không phải đối thủ của người nọ nói ra lời này lúc thương hải không tự giác túi đầu lộ ra có chút chán t r ư n thương hải tướng quân, đối phương là chuẩn thánh cảnh c ự n giả g ngươi hợp đạo cảnh tu vi không phải là đối thủ cũng rất bình thường giao cho ta cùng mấy vị sư minh sư tỷ thuật tiện là điện hạ thương hải ngoan ngoãn lui về phía sau hai bước đối với không có thể giúp bên trên hiên viên hạo mà ảo não hắn m u ố n là đại hạ quốc quân phái tới hiệp trợ hiên viên hạo bây giờ giúp không được gì làm sao lại dễ chịu sư đệ người này thực lực không thể khinh thường giao cho vi huynh đi triệu mạch bạch mắt nhìn thương hải đối với hắn và h ú c cười một tiếng tiếp theo chuyển hướng hiên viên hạo đạo như vậy vậy liền phiền phức sư minh sư đệ khắc ký triệu mạch bạch khoe miệng vẫn như cũ treo ý cờ nhạt bước ra một bước người đã xuất hiện ở cái kia thân người trước người đến người nào tuổi con nhỏ làm gì tới đây chịu chết đối diện người kia khinh thường liếc mắt triệu mạch bạch n g a khí ngạo mạn đến cực điểm nói chẳng lẽ đại hạ không người nào sao lại để một cái tiểu ba nhi đi ra chịu chết thanh âm không lớn có thể lời này lại là thiết thiết thực thực rơi vào hậu phương trên tường thành mấy người trong hai thiên diễn tông đám người còn tốt lấy thường hải cầm đầu mấy vị tướng quân thì là xấu hổ cúi đầu ha ha các h ạ n h ư vậy khẩu khí cảnh giới hẳn là đã là thánh nhân phía trên thân man khôi giác vẫn như cũ che giấu không được triệu mạch bạch trên người thư quyền chi khí hán giờ phút này khí tức nội liễm càng là nhìn không ra đến tột u cùng đạt tới loại cảnh giới nào nếu như không phải đồng dạng đứng ở trong hư không chỉ sợ đối phương đều sẽ cho là triệu mạch bạch là người bình thường tiểu hoa nhi khẩu khí cũng không nhỏ vậy liền so tài xem hư thực đi đối diện người kia một lời không hợp liền đánh trong tay linh khí p h ồ n g lên khúc tay thành t r ả o huyền hóa ra hư ảnh khổng lồ liền hướng về triệu mạch bạch trục tới triệu mạch bạch nhìn trước mắt người xuất thủ không đội không chậm trong tay nhiều hơn một cuốn sách sách cùng một chi bức lông ha bé con trở về đi học cho giỏi đi nhớ kỹ người giết người lỗ mậu ân lỗ mậu thật tốt triệu mạch b ạ c h khoe miệng phủ lên một vòng quỷ dị mỉm cười tiếp lấy cười vui vẻ lỗ mậu tự nhiên cũng chú ý tới triệu mạch b ạ c h cái kia quỷ dị cười một tiếng trong lòng đột nhiên nhảy một cái một tia dự cảm không tốt dâng lên thế nhưng là nhìn thấy triệu mạch b ạ c h cái kia không có chút nào tu vi dáng vẻ cưỡng chế trong lòng rung động động tác không giảm tiếp tục hướng về triệu mạch b ạ c h công tới ngay tại cự trào sắc tiếp xúc đến triệu mạch mạch lúc lỗ mậu trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn mà triệu mạch mạch cũng rốt cụ động chỉ gặp hắn lật ra trong tay kim quang lóng lánh sách sau đó nắm n u ố t trong tay b ú t lông bắt đầu nhất bút nhất họa viết chỉ gặp hắn tại trên sách viết xuống lỗ mậu chết theo hắn cuối cùng một bút rơi xuống mấy chữ này kim quang l ó i lên liền biến mất ở sách phía trên mà từ sách phía trên một đạo huyền diệu năng lượng t r u y ề n ra trong nháy mắt chui vào lỗ mậu t r ê n g tay chán hắn tự t r ả hư ảnh cũng khó khăn lắm đứng tại triệu mạch bạch đỉnh đầu tiêu tàn theo sau đó hết thể khôi phục bình tĩnh tiểu tử ngươi làm cái gì ta phanh lời còn chưa nói hết một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên lỗ mậu toàn bộ thân hình bỗng nổ tung lên đến chết hắn cũng không biết chính mình là thế nào chết mà lỗ mậu thân thể nổ tung hồng hồng lục lục một mảnh lập tức từ không trung phiêu tán rơi rụng xuống rơi vào phía dưới trong chiến trường tại thân chết đại địch trước mặt không ai đi chú ý những này trong khoảnh khắc liền bị ngay tại kịch chiến đám người dẫm đạp không thấy bóng dáng mà triệu mạch bạch cảm xúc không chút nào bị ảnh hưởng đánh giết lỗ mậu đằng sau ngẩng đầu nhìn một chút hung vũ hậu phương doanh đ ị a không nhiều làm dừng lại trong nháy mắt về tới trên tường thành phế bật phế bật liền cái này trần thánh cường giả bị một chương á i tám mươi ba phát tướng hiện thần uy chương tám mươi ba phát tướng hiện thần uy phát tiếp xong người trẻ tuổi lúc này mới dễ chịu một chút ngồi trở lại đến tại chỗ liền bắt đầu chơi bóng vừa mới lỗ mộ chết hắn cũng nhìn ở trong mắt nói thật đối với triệu mạch bạch thủ đoạn quỵ dị hắn cũng cảm thấy i ê u kỳ có thể làm cho người không hiểu thấu bạo tạc thủ đoạn hắn cũng có chỉ là muốn làm đến triệu mạch bạch như vậy dựa vào danh t ự liền có thể để cho người ta trí tử thủ đoạn hắn chưa bao giờ thấy qua ai có thể nói cho ta biết người này là từ đ â u xuất hiện căng t ứ c nhìn phía dưới đám người cứ việc khí thuận thật nhiều có thể triệu mạch bạch xuất hiện hay là để hắn như nghẹn ở cổ họng nếu như ta kế hoạch không thể hoàn thành chắc hẳn các ngươi cũng biết hạ tràng sau đó ai muốn xuất chiến chủ thượng mặt tướng coi là lấy người kia thủ đoạn kỳ dị sợ là chúng ta bên trong bất kỳ một người nào đều không phải là đối thủ của nó đúng lúc này một người trong đó đi lên phía trước ôm quyền đối với người tuổi trẻ À, vậy ngươi làm như thế nào thanh niên hơi suy nghĩ một chút nghĩ đến triệu mạch bạch thủ đoạn kỳ dị cũng cảm thấy người này nói rất đúng là hắn không để ý đến điểm ấy cùng đi chịu chết còn không bằng nghĩ cách nhất kích tất sát v ĩ n h v i ễ n trừ hậu hoạn đem cái này chướng ngại v ậ t giải quyết triệt đề mặt tướng coi là chúng ta mấy người cùng nhau xuất chiến lấy chiến thuật biển người quyết thắng chỉ sợ phần thắng sẽ lớn một chút cấp độ kia bí thuật thi thuật giả thời gian ngắn khẳng định không có khả năng liên tục thi triển cái này cũng cho ta các loại tranh thủ đầy đủ đánh giết người này thời gian ân kế này rất tốt vậy liền theo ngươi lời nói nhanh chóng bắt giữ kẻ này thanh niên suy nghĩ tỉ mỉ một chút rất nhanh liền đáp ứng người này yêu cầu cùng từng cái đi chịu chết còn không bằng toàn bộ cùng tiến lên tranh thủ nhất kích tất sát mặc dù những người khác rất không nguyện ý có thể làm sao thanh niên dâm uy đành phải ngoan ngoan hướng về trận doanh đi ra ngoài siêu siêu siêu vũ thanh tiếng xe gió văng lên năm bóng người đạp không mà đi Quang Minh các h h hướng hạ phương Nhi, nhận í n lần nữa hướng về Đại đại đi. đi Tiểu ba nhi, đi ra nhận lấy Ba về một mà ra c i h ế t vị ừ a thanh kia thanh mới một âm sấm, mảng bước, với niên hiến kế người kia tiến lên một bước, đối giống tiếng người cho chấn thành hồ, thanh âm giống như h trên tường lên n kế sư minh sư tỷ lần này để cho ta tới h i ê n biên hạo ngăn trở tiến lên đây trời diễn tông mấy người trong mắt nồng hậu dạy đặc chiến y dâng lên mà ra từ khi b á i nhập trời diễn tông lên tu vi của hắn đơn giản cùng cưỡi tên lửa mở dạng cũng nghĩ thử một chút chiến lược của mình đến cùng như thế nào sư đệ mấy người kia tu vi rất mạnh người cần thật chút triệu mạch bạch mấy người đối với hiên v i ê n hạo yêu cầu cũng không phản đối dù sao bọn hắn muốn trợ giúp cũng được Tốt, các vị sư minh v ì ta l ậ c trận ta đi một chút liền đến nói hiên v i ê n hạo từ trên tường thành chậm rãi đạp không mà lên hướng về không trung năm người kia mà đi mấy lao giả quay lại đây nhận lấy cái chết ông hiên v i ê n hạo nói xong cũng mặc kệ trên mặt mấy người phẫn nộ biểu lộ nhân hoàng pháp tướng hiển hóa tại phía sau hắn kéo đến tận trí cường thủ đoạn nhân hoàng pháp tương phủ vừa xuất hiện một trận cổ lão mà tăng thương khí tức từ trên pháp tướng tản ra hướng về năm người nghiền ép mà đi lập tức năm người đều là t ề t ề diện s ắ c biến đổi hoảng sợ nhìn xem to lớn pháp tướng màu vàng toàn thân nhịn không được bắt đầu run run dày người nhân hoàng p h á p pháp tướng dẫn đầu lão giả kêu âm thanh run dày nhìn xem hiên viên hạo trong lòng dâng lên một loại không dám phản kháng suy nghĩ đến thừ các ngươi có thể làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị hiên viên hạo mới mở miệng thanh âm đúng là từ phía sau nhân hoàng trong pháp tướng truyền ra mang theo vô thượng m i n nghiêm ép tới bọn hắn nhịn không được miệng lớn hô hấp nhìn thấy bản hoàng còn không quỳ xuống lúc này không quỳ chờ đến khi nào thoại âm rơi xuống một cỗ không thể địch nổi uy áp từ trên pháp tướng t ả n ra một mạch hướng về mấy người ép đi phù phù phù phù tại c ố uy áp này phía dưới năm người đều là nhịn không được nó uy áp cường đại trực tiếp bị hiên biên hạ uy bi áp ép tới rơi vào trên mặt đất người nhân hoàng đại nhân ta chúng ta biết biết sai còn xin thủ hạ hạ thủ lưu tình trong năm người dẫn đầu người kia run run dày dày cầu xin tha thứ tại nhân hoàng trước mặt bọn hắn không có chút nào ý niệm phản kháng nhân hoàng bốn là đối với nhân tộc có áp chế tác dụng bây giờ hiên biên hạ đối với người hoàng pháp tướng càng là khống chế thuận buồn xôi gió thúc đẩy nó uy áp chấn áp mấy cái thánh cảnh c ự n giả đơn giản dễ như t r ở bàn tay ha ha hạ thủ lưu tỉnh các ngươi tùy ý phát động chiến tranh xem mạng người như c ó rác gọi bản hoàng như thế nào bỏ qua cho các ngươi nhân hoàng đại nhân chúng ta biết sai cầu xin tha thứ vô dụng chết đi nói một đạo đại ấn từ pháp tướng trên c h á n bay ra bị hiên viên hạo nâng ở trong tay trực tiếp ném ra hướng về năm người bay đi mà nhân hoàng ấn làm nhân hoàng biểu tượng một trong tự nhiên cũng là mang người hoàng vô thượng huy năng theo bị hắn ném đến k h ô n g t r ú n g nhân hoàng ấn lập tức đón gió căng thổi lên trong vòng mấy cái hít tở liền tăng vọt đến gấp mấy trăm lần năm người bị nhân hoàng ấn bao phủ một cố cảng cường đại h ơ n u y áp giáng lâm trên người bọn hắn đem năm người nạnh xinh xinh ép tiến vào trong đất thu gặp năm người bị nhẹ nhõm c h â n áp h i ê n biên hạo triệu hồi phát ấn thu nhập m ị tâm trong tay lại tăng thêm một thanh trưởng kiếm Chết. nói xong cơ hồ không chút do dự một kiếm chấm ra nhân hoàng pháp tướng tay cầm cự kiếm trực tiếp bổ vào năm người chỗ trong hố sâu a vũ thanh tê thảm chuyến ra năm người trong nháy mắt hồn phi phát tán chết không thể chết lại nhân hoàng vốn là uy nghiêm đại biểu là nhân đạo nó công kích không chỉ là tác dụng tại trên đ ụ thể càng là trực kích linh hồn năm người chịu nhân hoàng một kích chỗ nào còn có thể còn sống ngưng chiến nếu không giết không tha duy trì nhân hoàng phát tướng h i ê n viên hạo thanh n h m uy nghiêm đối với trên chiến trường c h u y ể n đi lập tức nguyên bản đối mặt nhân hoàng lúc nơm nớp lo sợ tất cả binh sĩ bắt đầu giống như thủy chiếu tách ra hướng về trận doanh r i ê n g phần mình bên trong t ố i lui nhân hoàng ra tất cả nhân tộc không dám không theo nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu suy nghĩ nhân hoàng mệnh lệnh nhưng so sánh thế tục hoàng đế có tác dụng nhiều lắm đợi tất cả binh sĩ lui trở về tại chỗ hiên viên hạo ánh mắt đảo qua chiến trường tiếp lấy nói lần nữa ta lấy nhân hoàng tên chiêu cáo thiên hạ từ nay về sau nhân tộc không có tận cùng ngưng chiến như dám lại chiến không thì không tha ông thoại âm rơi xuống lập tức một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật hướng về tứ phương truyền đi lập tức vân linh đại lục phía trên tất cả nhân tộc đều là nghe được câu này nhân hoàng và thuế trong lúc nhất thời trên chiến trường tất cả binh sĩ lập tức bị xuống một mảnh mặc kệ là đại hạng hung vũ đại tần các loại đồng loạt la lên nhân hoàng và thuế có lẽ bọn hắn không biết nhân hoàng tên nhưng là giờ k h ắ c này bọn hắn đều có thể cảm nhận được nhân hoàng b ổ cáo ai dám n g ỗ nghịch nhân hoàng nếu như dám đi này đại nghịch bất đạo tiến hành chỉ sợ cũng sẽ bị tất cả nhân tộc coi là địch nhân thối lui đi to lớn nhân hoàng hư ảnh tiện tay vung lên liền từ từ biến mất tại hiên viên hạo sau lưng mà không c h u n g không còn có người hoàng hư ảnh chỉ có cái kêu đạo huy phong lấm lấm thiếu niên thân ảnh cố khí tức này làm sao kỳ quái như thế hiên viên hạo làm nhân tộc nhân hoàng đối với trừ nhân tộc bên ngoài khí tức đều làm ư ờ i phần mất cảm nhìn xem hung vũ trận doanh phương hướng hơi nhíu lên l ô n g mày chương tám mươi b ố tái hiện dị tộc chương tám mươi b ố tái hiện dị tộc hung vũ trận doanh bên trong thanh niên vẫn nộ tức giận g ầ m h ế t trong mắt tràn đầy tất cả đều là bán độc chi ý g ử lần này trước hết buông tha các ngươi những này vô tri phạm nhân gặp đại thế đã mất thanh niên cứ việc trong lòng mười phần không c ă m lòng cũng thấy mắt thấy hướng hắn hiên viên hạo thân thể từ từ biến mất ngay tại chỗ ngay tại hắn thân thể biến mất trong n g á y mắt một bóng người tại thanh niên biến mất địa phương hiện hiện mà ra tiếp lấy khoẻ miệng lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị tiếp theo cũng lần nữa biến mất ngay tại chỗ trong vô tận hư không thanh niên thân ảnh phi tốc lướt qua chỉ là trong một cái hô hấp người liền đã bước vào trung b ự c phạm vi ngay tại hắn hết tốc độ tiến về phía trước lúc một bóng người đột nhiên từ hắn trước người xuất hiện ngăn chở hắn tiến lên bộ pháp ha ha ô tắt mánh tiểu tử ngươi đi đâu đột nhiên xuất hiện thân ảnh không phải người khác chính là sở thiên an sắp xếp tới bảo hộ triệu m ạ c h bạch mấy người lạc đô lúc này hắn chính cười h í p mắt nhìn trước mắt người vê anh bởi vì tốc độ quá nhanh được xưng là ô tắt mánh thiếu niên gặp có người cả đường đột nhiên dừng lại khiến không gian đều phát sinh r u n động ngươi là ai tại sao muốn ngăn chở đường đi của ta cô tắt manh ánh mắt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện lạc đô không dám chút nào chủ quan hắn từ lạc đô trên thân có thể cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc thế nhưng là đem so sánh với cỗ này không hiểu thấu cảm giác quen thuộc hắn càng thêm sợ hai từ trên người hắn t r u y ề n ra huy áp Vì thế như vậy hắn chỉ từ đồng tộc đại năng trên thân cảm thụ qua không nghĩ tới bây giờ lại có thể gặp gỡ một tôn cường đại như vậy tồn tại có thể vân linh đại lục cường giả không phải sớm đã bị diệt t u y sao hắn không quyết định chắc chắn được v ề phần đối phương vì cái gì biết tên của hắn hoàn toàn bị hắn không để ý đến tại trước mặt sinh tử chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần để ý ta là ai tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đem ta quên nói lạp đô khôi phục hắn nguyên bản hình dạng lập tức đem ô tắc mạnh trấn kinh đến tột đỉnh nói thật lạp đô đối với trước mắt ô tắc mạnh vẫn ôm khó chịu dù sao bị cầm tù lâu như vậy tiểu tử này đều không có nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra để bọn hắn vô duyên vô cớ đã chịu hơn ngàn năm cầm tù nỗi khổ lúc trước lúc đầu cho là bọn họ bộ tộc đã toàn bộ nga xuống không nghĩ tới bây giờ lại còn có bộ tộc bọn hắn còn sống mà đồng tộc này ở bên ngoài qua tiêu sái nhưng không có lựa chọn cứu bọn họ đi ra ngẫm lại trong lòng liền có một cô lựa giận vô hình dâng lên Kéo, lạp đô đại nhân. ô tắt m á n h nhìn thấy lạp đô đến giờ khắc này trên mặt cảm giác khẩn trương lập tức biến mất lập tức quỳ xuống mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cung kính ta có thể không chịu nổi ngươi cái quỳ này biết không chúng ta tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương thế nhưng l ạ sinh sống hơn ngàn năm ngươi có nghĩ tới hay không cứu chúng ta ra lạp đô có thể không tin tiểu tử này không biết bọn hắn bị phong ấn vị trí nếu cái kia lạp đô có khả năng lập tức một bàn tay chụp chết hắn lạp đô đại nhân cũng không phải là tiểu nhân không muốn cứu mấy vị đại nhân đi ra mà là tiểu nhân năng lực không đủ bây giờ không có biện pháp cứu mấy vị đại nhân thoát ly hiểm cảnh ta từ nhỏ đi theo đại nhân ngài sau lưng thiên phú vốn là kém cái này ngài là biết đến lại thêm ngàn năm ở giữa khắp nơi thụ áp chế tu vi một mực chỉ trệ không tiến bây giờ vẫn như c ũ là chân tiên cảnh sơ kỳ kỳ thật ô tắc mạnh s á t thực hòa lạp đều có chút quan hệ tại không có xâm lấn vân linh đại lục trước đó là trước người hắn một tên tiểu đồng tử chuyên môn cho hắn c h â n chạy mà lạp đô đối với hắn cũng không tệ cũng bởi vì là như thế này cho nên lạp đô mới như vậy phẫn nộ không phải vậy đổi lại những người khác hắn thật đúng là cảm thấy không cần thiết tức giận như vậy vậy ngươi tiểu tử nói một chút Cái cũng cũng thời gian ngươi Đại này ngàn năm, ngươi cũng làm những gì? Đại nhân, làm thật ta h gì? kỳ k ô n nhàn không, dối, đây không phải vẫn muốn g có phải dỗi, đây t i ế p t ụ c đ e mánh nhiệm vụ hoàn thành lúc lúc khống chế một vụ sao? trước ta Lúc lúc c đầu đều i tiểu h o à g ư nhưng ớ n không biết từ nơi nào nhảy ra nhân hoàng, làm dối loạn kế hoạch của ta. hiện g thế biết từ ta, tại hoạch kế dối làm ra của định â y không kiếm phải nghĩ biện pháp thế thôi. mánh Ô đằng biện lần nữa đ một tìm tắt là nọt đi lên trước tranh công giống như nói chính mình ngàn năm qua hành động muốn cực lực biểu thị chính mình cũng không phải gì đó cũng không làm ân không sai bất quá nhiệm vụ này liền đến này kết thúc đi chúng ta nhiệm vụ thất bại ngươi có nghĩ tới hay không hơn ngàn năm ô tắc mạnh có n ý nghĩ của hắn chớ nhìn hắn tu bi thấp thế nhưng là rất nhiều chuyện hắn hay là nhìn rất thông thấu thì tính sao nếu trong tộc từ bỏ chúng ta vậy chúng ta tại sao muốn liều lên tính mạnh đâu vậy theo lạc đô giữa người lớn với nhau chúng ta nên như thế nào lạc đô khỏe miệng dâng lên một vòng đường vòng cười nhìn về hướng lo lắng ô tắc mạnh hắn muốn chính là hiệu quả này không vì cái gì khác chỉ là đơn thuần muốn cho hắn cũng thần phục với s ở tiên gặp hắn đã bắt đầu giao động trong lòng kiên trì lạp đô lúc này mới đi đến trước người hắn nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ô tắt mánh tiểu tử ngươi là tài năng có thể đào tạo ta m u ố n rất nhiều chuyện h ắ n là thấy rất rõ ràng ta liền cho ngươi chỉ còn đường sáng nhìn ngươi có nguyện ý hay không tin t ư ở n g ta lạp đô đại nhân ngài nói ta hiện tại thần phục nhân tộc ta hy vọng ngươi cũng cùng ta thần phục b ị kia cho hắn làm việc lạp đô đại nhân ngươi nghe nói như thế ô tắt manh trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc một giây sau s á t mặt trở nên khó coi lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước hòa lạp đều giữ vững một khoảng cách tiểu tử kẻ thức thời mới là tuấn t i ệ t ngươi suy nghĩ một chút trong tộc đã bỏ đi chúng ta chúng ta còn có tất yếu là vứt bỏ người của chúng ta liệu mạng sao lạp đô một lúc lâu hướng dẫn từng bước muốn để ô t ắ t mánh gia nhập bọn hắn trong trận doanh lạp đô đại nhân đừng nói nữa ta kính trọng ngươi là bởi vì ngươi là trong tộc cứng giả thật không nghĩ đến ngươi vậy mà lựa chọn làm phản ngươi cũng không tiếp tục là cái kia để cho ta kính trọng lạp đô đại nhân ta sẽ không b u n g tha cho hoàn thành nhiệm vụ về phần thần phục với nhân tộc lạc đô đại nhân tha thứ ta làm không được không thể không nói tiểu tử này cho vẫn rất có c ố t khí đúng là vẫn như cũ kiên trì hoàn thành đã từng nhiệm vụ hiện tại đem sự tình nói ra đối với lạc đô t í n h ngữ đều cải biến ha ha tiểu tử coi là thật muốn như vậy ta cho ngươi biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ta liếc mắt một cái liền nhìn ra thời gian ngàn năm ngươi có phải hay không thích quyền lợi mang cho ngươi cảm giác xác thực ngàn năm qua ô tắt manh tại cái này vân linh đại lục cơ hồ có thể nói là một tay che trời chỉ cần không làm ra cái gì người người oán trách sự tính đến hắn đều là trong mắt thế nhân thần ở đâu không phải hiệu lệnh vừa ra không dám không theo tại đã lâu thời gian bên trong hắn dần dần thích loại cảm giác này hiện tại để hắn thần phục với nhân tộc chỗ nào chịu đáp ứng thấy mình ý nghĩ bị lạp đô một câu nói tỏ ra lạp đô sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống nhìn về phía lạp đô ánh mắt cũng biến thành bất thiện đứng lên lạp đô chẳng lẽ ngươi thật muốn đi đến một bước kia sao a tiểu tử có tiền đồ nếu không muốn thần phục vậy liền không thể để ngươi sống nữa chương tám mươi lăm é o đều kinh khủng chiến lược chương tám mươi lăm é o đều kinh khủng chiến lược ông theo không gian chấn động phía sau hai người đồng thời xuất hiện hai tôn bóng người to lớn nó thân ảnh cùng bản thể không khác nhau chút nào chỉ là đem so sánh với bản thể khổng lồ gấp mấy trăm lần không chỉ đứng ở ô t ắ t mánh sau lưng bóng người to lớn toàn thân hiện lên màu đen hơi có điểm hư hảo nhưng nhìn đứng lên lại là uy phong lấm liệt khí thế như hồng mà đứng đứng ở lạp đồ sau lưng hư ảnh hiện ra màu bạc nhìn qua tự mang một loại thanh lãnh cảm giác so với ô t ắ t mánh sau lưng hư ảnh khổng l ồ một vòng cũng muốn so ô t ắ t mánh hư ảnh n g ư n g thực rất nhiều khí thế cũng mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm phía sau hai người xuất hiện hư ảnh là chân tiên cảnh cùng chân tiên cảnh đằng sau mới có thể tu luyện ra được pháp tiên tự địa bình thường chân tiên đằng sau tồn tại đối chiến cũng sẽ không sử dụng bản thể sử dụng bản thể chiến đấu nguy hiểm hệ số đề cao không chỉ một sao nửa điểm thủ thương đây chính là mười phần nghiêm trọng sự tình nhưng là sử dụng pháp tương đối chiến cho dù thủ thương chỉ cần không thương tổn cùng bản thể cái kia đều không phải là cái vấn đề lớn lẫn gì mà sử dụng pháp tương chiến đấu tốt nhất một chút cũng không phải là giảm bất tự thân t ổ thương mà là sử dụng pháp tương chiến đấu có thể đem sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất cái gì di sơn đào hải tay hái sao trời cũng có thể làm được bất quá đó là cảnh giới cường đại chuyện sau đó bây giờ liền liền kéo đều đều làm không được tay hái sao trời có thể cái này không chút nào ảnh hưởng hắn sử dụng pháp tương chiến đấu kỳ thật pháp tướng này là cảnh giới biểu tượng tựa như đại đế đ ế vòng ẩn chứa trong đó cũng không chỉ là linh lực còn có tương đối cảnh giới phát tác bất quá pháp tương cũng không phải không phải cảnh giới đạt tới chân tiên phía trên mới có thể tu l u y ệ n được t ỷ như h i ê n viên hạo nhân hoàng pháp tương chính là pháp tương một loại tồn tại hình thức nếu như hiến viên hạo cảnh giới đạt tới lạc đô cấp độ vậy hắn nhân hoàng pháp tương t h o nên h phổ ô n g Pháp tắc mạnh lúc ê n k này mới lựa chọn không cùng hiến biên hạo cứng đôi cứng lưỡng bại câu thương cũng không phải kết quả hắn muốn hắn chỉ muốn ở hậu phương ngư ông đắc lợi quyết thắng tại ngàn dặm bên ngoài có thể đây hết thể theo h i ê n viên hạo mấy người đến cũng triệt để phá diện cuối cùng chỉ có thể tuyển cái khác mục tiêu ra tay tiểu tử lúc này còn dám phân tâm những năm kia đi theo ta học đồ vật chẳng lẽ đều quên không tử không chậm lạp đôi nhẹ nhàng tay làm kiếm chỉ một chỉ b ạ c h ra trong nháy mắt một đạo sẽ rách hư không kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bay ra đừng nhìn cái này nhẹ nhàng một chỉ thế nhưng là lực lượng hủy diệt kia có thể không hề yếu đối diện ô tắt mánh nhìn xem nhanh chóng hướng về tới mình kiếm khí m ỹ mắt cùng đoạn hai tay nhanh chóng kết tấn một đạo do linh khí hóa thành tâm chắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn ông trong tưởng tượng tiếng b a n g không có chuyền r a không gian một trận chấn động tiếp lấy liền nhìn thấy giữa hai người không gian nhanh chóng tăng l giã mà không phải pha thoái công kích chỗ va chạm trực tiếp tạo thành một chỗ khu vực hư vô đạo kiếm khí này trong nháy mắt đánh nát ô tắt manh tầm c h á n thế công không giảm tiếp tục hướng về hắn mà đi ô tắt manh trước đó không có hòa lạp đều đối chi qua bây giờ nhìn thấy lạp đô tiện tay một kích liền đem phòng ngự của hắn nhẹ nhõm đánh nát không khỏi trong lòng x i ế t chặt lần nữa hai tay kết tấn liên tục ba đạo phòng ngự bị hắn bố trí trước người ông ông lại là hai lần không gian chấn động ô tắt mánh hai đạo phòng ngự lần nữa đánh tan mà lạp đô thế công cũng rốt cục yếu bớt mặc dù phá phòng ngự thế nhưng đã mất đi nguyên bản khủng bố lực công kích ô tắt mánh gặp công kích đã không có bén nhọn như vậy trực tiếp giơ bàn tay lên một trưởng hướng về kiếm khí bóc đi mà theo bản thể làm ra hướng đối pháp tương cũng làm ra tương ứng động tác chỉ gặp pháp tương cự trưởng hoàn toàn bao trùm gần trong gang tốc kiếm khí kiếm khí trong nháy mắt tan biến tại vô hình lạp đô một k í c h này ô tắt mánh ra ba lần tay mới khó khăn lắm ngăn lại có thể thấy được giữa hai người tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu mà một cách kết thúc ô tắt mánh sắc mặt không phải rất dễ nhìn hắn biết lạp đô vừa mới một cách kia chỉ là tiện tay mới thôi hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng ngăn cản sau đó hắn là tuyệt đối ngăn không được lạp đô công kích vừa nghĩ đến đây trong lòng của hắn đã manh động thầy ý vốn cho rằng lấy thực lực của hắn cho dù không thấp cũng có thể toàn t h ầ n trở ra hiện tại xem ra là hắn xem trọng chính mình lạp đô không nghĩ tới n g ư ơ i ta đồng tộc ngươi lại vì chỉ là sâu kiến hướng ta xuất thủ đợi ta lúc trở lại định báo cáo trong tộc t r ư ở n g lão ngươi liền đợi đến chịu chết đi ha ha ha ô tắt mánh ta muốn ngươi hẳn không có cơ hội trở về lạp đô nhìn xem ô tắt mánh nghiền ngâm cười cười kiếm trong tay chỉ lần nữa vạch một cái lần này hắn sử dụng năm thành lực lượng chỉ gặp kiếm khí lần nữa từ đầu ngón tay hắn sinh ra lần này những nơi đi qua không gian mẫn diệt nhao n h a u t ă n g d ã kiếm khí không gian bốn phía ngay cả trong nháy mắt đều không có t r è o trống mà một cách này so với lúc trước một cách kia tốc độ nhanh đâu chỉ một chút điểm ô tắt mánh chỉ là trong c h ư ớ c mắt kiếm k h í đi tới trước người hắn đối mặt cái này kích hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng chỉ là thân hình nói lên khó khăn lâm tránh thoát đạo này kinh khủng kiếm khí ngoài trăm dặm thân hình hắn ổn định chỉ là hơi có chút thở hổn hển hoảng sợ nhìn xem trước đó đứng thẳng chỗ hóa thành một mảnh hư vô một cách này cho dù không có rơi xuống trên thân hắn hay là nhận lấy một tia tác động đến lúc này trong cơ thể hắn khí tức hỗn loạn sử dụng cường đại linh lực cưỡng ép đang áp chế lấy mặc dù như thế sắc mặt hắn hay là không dễ nhìn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài c h ă m dặm lạp đô sợ hắn đột nhiên xuất thủ ha ha lạp đô cũng không có để hắn thất vọng chỉ là cười nhạt một tiếng thân hình liền tại nguyên c h â biến mất ô tắt mánh nhìn xem biến mất lạp đô thân xác khẩn trương cảnh giác nhìn một phía làm xong kị thời xuất thủ chu hắn vẫn cảm thấy không an toàn trong tay không ngừng kết xuất thủ lớn từng đạo phòng ngự bị hắn bố trí trước người đợi cho bản thể phía trên bị mấy chục đạo phòng ngự b a o khỏa trong lòng của hắn mới thoáng an định một chút tiểu tử tại trước mặt thực lực tuyệt đối hết thể đều là phi công t h a n h âm chuyên gia lạp đô thân hình cũng xuất hiện ở trước mặt hắn vừa mới xuất hiện chỉ gặp hắn một trưởng hướng về ô t ắ c manh chỗ tới mà phát tương chỗ miên hóa đại thủ trong khoảnh khắc liền đem ô t ắ c manh n ắ m trong tay lạp đô đại nhân tha mạng ta biết sai ô tác manh không nghĩ tới lạp đô sẽ chọn trực tiếp như vậy phương thức bây giờ bị nắm trong tay một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn rốt cuộc bất chấp gì khác mở miệng liền trực tiếp cầu xin tha thứ coi ngươi mở miệng uy hiếp ta thời điểm ngươi liền nhất định hôm nay hẳn phải chết lạp đô cũng không có lựa chọn bỏ qua cho hắn hắn đã đã cho ô t ắ t m á n h cơ hội thế nhưng là hắn không chân quý như vậy thì chỉ có thể chết thoại âm rơi xuống trong tay hắn có chút dùng sức